576, chân chính c h â n vũ truyền thừa đường phong c h â n vũ truyền thừa không phải ngươi có thể nuốt vào chỉ có như ta thần kiếm sơn trang dạng này lục cấp thế lực mới có thể có được nếu không chờ ngươi ra thái thượng kiếm cung liền đợi đến bị các đại thế lực truy sát ta kiếm vô nhai đứng ở bên ngoài đại điện hét lớn c h â n vũ truyền thừa đối thần kiếm sơn trang dạng này lục cấp thế lực mà nói tác dụng quá lớn nếu như có thể được thần kiếm sơn trang bên trong rất nhiều thông huyền cảnh lão tổ có lẽ có thể từ đó được dẫn dắt từ đó không ngừng tăng lên tu vi thậm chí một số năm sau có thể sinh ra một tôn chân vũ cảnh vô thượng cường già đâu nói như vậy h ắ n kiếm vô nhai chính là thần kiếm sơn trang công thần đem tên lưu sử sách không chỉ có như thế cũng sẽ được thần kiếm sơn trang toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng dạng này hắn thực sự không nghĩ từ bỏ nhưng để cho hắn xông đi vào cùng đường phong cấp đoạn hắn thực sự không dám trong đại đ i ệ n đường phong nhìn xem kiếm vô nhai ánh mắt lóe lên kiếm vô nhai nói là lời nói thật một khi hắn được chân vũ truyền thừa gia thái thượng kiếm cùng nói khẳng định phải nhận bên ngoài các đại thế lực truy sát nhưng đường phong không sợ lớn chưa đến thời điểm tìm nơi hẻo lánh trốn vào h ư u xào tháp bên trong xem ai có thể chịu hắn gì quay đầu nhìn về phía thẻ tre nhưng lúc này trong đầu lại vang lên linh nhi thanh âm tiểu phong tử cái này quyển thẻ tre đều có thể tặng cho cái này kiếm vô nhai linh nhi nói nhường đường phong xưng sở lăng một hồi lâu mới nói linh nhi ngươi nói cái gì ngươi để cho ta đem chân vũ truyền thừa tặng cho kiếm vô nhai đường phong lộ ra có chút không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ là linh nhi lo lắng hắn an n g uy có thể dựa theo linh nhi cái kia nhìn thấy bảo vật nguyên thạch liền đi không ra tính cách lại làm sao có thể chứ ngươi không có nghe tiếng ta nói cái gì à ta là nói đem cái này quyển thẻ c h e tặng cho kiếm vô nhai lúc nào nói qua đem chân vũ truyền thừa tặng cho kiếm vô nhai trong thức hải linh nhi vô cái này cánh nhỏ đầy vẻ khinh bỉ nói vn a ngươi là nói cái này quyển thẻ c h e không phải chân vũ truyền thừa đường phong rất nhanh kịp phản ứng không sai linh nhi nói làm sao sẽ cái này quyển thẻ c h e cho ta cảm giác thần diệu vô biên không thể ước đoán còn không phải chân vũ truyền thừa đường phong nghi ngờ nói nếu như ta cảm giác không có sai nói cái này quyển thẻ tre hẳn là một loại chân vũ chiến kỹ cũng không phải là chân vũ truyền thừa chân vũ chiến kỹ mặc dù cũng là vô cùng chân quý nhưng cùng chân vũ truyền thừa so sánh vậy liền kém cách xa vạn giảm linh nhi lại đến chân vũ chiến kỹ chân vũ truyền thừa đường phong có chút choáng váng hắn xác thực không biết cả hai khác nhau ở chỗ nào thật là ngu ngốc linh nhi bữu môi mặt coi thường nói nhường ta cho ngươi biết đi chân vũ chiến kỹ tên như ý nghĩa chính là chân vũ cảnh cường giả sáng tạo ra kỹ thuật chiến đấu cùng ngươi hiện tại tu luyện võ kỹ không sai biệt lắm chỉ bất quá còn cao thâm hơn rất nhiều uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều mà thôi nhưng là chân vũ chiến kỹ đồng dạng cần chân vũ cảnh tu vi mới có thể tu luyện nhưng không được bài trừ một chút cực kỳ yêu nghiệt thiên tài có thể trước thời gian lĩnh lộ mà chân vũ truyền thừa cũng không giống nhau nó có thể chỉ dẫn người khác như thế nào lĩnh lộ chân vũ chi đạo hướng đi chân vũ chi đạo hắn giá trị không thể đo lường thậm chí có một câu nói một môn chân vũ truyền thừa thậm chí có thể đánh tạo một cái ngũ cấp thế lực bởi vậy có thể thấy được chân vũ truyền thừa chân quý ta còn nói cho ngươi đồng dạng chân vũ cảnh cừng giả là không để lại chân vũ truyền thừa có thể lưu lại chân vũ truyền thừa cũng là loại kia cực kỳ lợi hại chân vũ cảnh cao thủ cho nên chân vũ chiến kỹ mặc dù chân quý nhưng đồng dạng cần chân vũ cảnh tu vi mới có thể lĩnh n g ộ mới có thể tu luyện đối với đồng dạng thế lực người bình thường mà nói tác dụng không lớn nhưng là chân vũ truyền thừa cũng không giống nhau đối bất kỳ thế lực nào lực hấp dẫn cũng là vô tận linh nhi tại trong thức hải lốp b ố t nói một đồng lớn đường phong nghe xong mới minh bạch một chút linh nhi nghe ngươi nói như vậy nơi này không có chân vũ truyền thừa sao đường phong hỏi có đường phong ngươi thấy đại điện chính giữa bộ kia vẽ sao nếu như ta không có đoán sai đó mới là chân vũ truyền thừa linh nhi nói cái gì đường phong giật n ả y cả mình nhìn về phía trong đại điện trong đại điện s ắ c thực treo một bức họa bức họa này đường phong không phải không có trông thấy tương phản hắn đã sớm nhìn thấy chỉ là bức họa này vô cùng đơn giản chỉ là đơn giản vẽ một mảnh làm thiên là nhìn bộ dáng là một mảnh làm thiên m â y đ ó a mây trắng đ ồ n g b ề n không có cái khác dạng này một bức đơn giản vẽ thế mà mới thật sự là chân vũ truyền thừa đường phong cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn trai xem phải xem đều nhìn không ra có cái gì kỳ diệu cùng chỗ khác biệt làm sao t i ể u phong tử ngươi chẳng lẽ ngay cả ta lời nói đều không tin ta có thể là để cho ngươi biết ngươi không muốn cái kia là ngươi sự tình nhìn thấy đường phong bộ biểu tình này linh nhi khá là khó chịu nói nào có linh nhi ngươi nói ta là khẳng định tin tưởng đường phong lập tức nói đi qua thời gian dài như vậy đường phong vẫn tin tưởng linh nhi ánh mắt nếu chân vũ truyền thừa không phải cái này quyển thẻ tre là bộ kia vẽ vậy ta thực có thể đem cái này quyển thẻ tre tặng cho kiếm vô nhai đường phong trong lòng suy nghĩ cũng không phải đường phong hảo tâm mà là có thể mượn cái này quyển thẻ tre đến lúc đó có thể chuyển di ánh mắt thần kiếm sơn trang thu hoạch được bản này thẻ tre tác dụng cũng không lớn đến lúc đó ra nơi này đường phong đều có thể thả ra tin tức nói thần kiếm sơn trang được chân vũ truyền thừa đến lúc đó đông đảo thế lực khẳng định tiếp cận thần kiếm sơn trang đến lúc đó hắn liền có thể t h ô n g dong thoát thân thần kiếm sơn trang úc còn không mang nổi mình úc cũng không thể tìm hắn để gây sự linh nhi gọi hắn tặng cho kiếm vô nhai đoán chừng chính là ý tứ này t ố t liền làm như vậy đường phong mắt sáng lên nhìn quyết định chú ý đại điện bên ngoài kiếm vô nhai trông mong nhìn xem đường phong khi hắn nhìn thấy đường phong tại chỗ chầm tư ánh mắt không ngừng lấp loét thời điểm hắn trong lòng đại hỉ hắn còn tưởng rằng đường phong sợ sợ sau khi rời khỏi đây bị các đại thế lực truy sát cho nên hắn dung khí một tráng lại nói đường phong ngươi thuộc về h á c thiên đế quốc ta là biết rõ nhưng h á c thiên đế quốc bất quá là nho nhỏ vân châu phía dưới một cái nho nhỏ thất cấp hạ đẳng thế lực các ngươi căn bản không có thực lực nuốt vào chân vũ truyền thừa ta khuyên ngươi còn là bỏ đi ý nghĩ này đi chỉ cần ngươi nhường ra chân vũ truyền thừa cái khác dễ thương lượng đường phong trong lòng cười lạnh mặt đi lên lộ ra vẻ suy tư tựa hồ đang suy tư kiếm vô nhai đề nghị nửa ngày đường phong làm bộ cắn r ă n g một cái nói kiếm vô nhai ngươi nói không sai chân vũ truyền thừa quá chân quý ta xác thực khó mà nuốt vào nhưng muốn ta liền dạng này tặng cho ngươi ta có thể làm không đến nghe được đường phong nói như vậy kiếm vô nhai nhãn t ỉ n h sáng lên bởi vì đường phong ngự khi đã có dấu hiệu buông lỏng hán vội văng nói đường phong chỉ cần ngươi khẳng định nhường ra chân vũ truyền thừa ngươi có điều kiện gì cứ nói tốt đường phong làm bộ do dự một cái sau đó sắc mặt hung ác cắn răng nói cái này chân vũ truyền thừa ta có thể nhường cho ngươi nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện điều kiện gì kiếm vô nhai nói trong lòng lại là đại hỷ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm điều kiện điều kiện thứ nhất ngươi phải đáp ứng trở ra thái thượng kiếm cung về sau ngươi thần kiếm s ơ n trang không thể đối ta cùng ta bằng hưu xuất thủ đường phong nghĩ một cái nói nghe t h ế từng cái từng cái kiện về sau kiếm vô nhai trong lòng cười to quả nhiên đường phong quả nhiên là sợ hắn thần kiếm s ơ n trang bằng không thì nói làm sao có thể đưa ra điều kiện như vậy cái này khiến hắn càng thêm tin tưởng đường phong là thật tâm muốn đem chân vũ truyền thừa tặng cho hắn cái này khiến hắn dũng khí càng tráng tốt ta đáp ứng ngươi kiếm vô nhai vẻ mặt tươi cười trả lời trong lòng lại là cười lạnh trong lòng hét lớn đường phong ngươi còn nhớ ta đáp ứng bỏ qua ngươi quả thực là nằm mơ s i tâm vọng tưởng ta đáp ứng trước ngươi trở ra thái thượng kiếm cung ta liền muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh đường phong trong lòng cũng là cười lạnh kiếm vô nhai tâm tư hắn há có thể không biết hắn sở dĩ nói như vậy chỉ là muốn tê liệt kiếm vô nhai mà thôi vì là dưới một cái điều kiện gia tăng quả cân điều kiện thứ hai ta muốn ba ước nguyên thạch chỉ cần ngươi cho ra ba ước nguyên thạch ta liền đem cái này chân vũ truyền thừa tặng cho ngươi đường phong tiếp tục ra điều kiện cái gì ba ước nguyên thạch kiếm vô nhai nghe nói về sau giật n ả y cả mình nói đường phong ba ước nguyên thạch thực sự quá nhiều ta chỗ nào xuất ra ta biết ngươi khẳng định không bỏ r a n ổi nhưng là ngươi thần kiếm sơn trang nhiều đệ tử như vậy góp một cái nên không có vấn đề ba ước nguyên thạch đổi chân vũ truyền thừa ngươi cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng đường phong thản nhiên nói cái này khiến kiếm vô nhai sắc mặt một trận biến ảo một lát nữa cắn răng một cái nói đường phong ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi góp nguyên thạch thoắt xin cứ tự nhiên đường phong cười nói vun một tiếng kiếm vô nhai xoay người chạy hướng về thang đa phương hướng chạy tới tiểu phong tử ngươi thực sự là giảo hỏa ta dạng này không chỉ có sau khi rời khỏi đây có thể chuyển di ánh mắt có thể thoát thân còn có thể thuận tiện kiếm được ba ước nguyên thạch góp đủ chín ước nguyên thạch ngay cả ta đều không nghĩ tới đâu trong thức hải linh nhi chớp mắt to nói đường phong cười một tiếng không làm thịt thì phi a chờ sau khi rời khỏi đây thần kiếm sơn trang trưởng bối phát hiện cái này không phải chân vũ truyền thừa về sau kiếm vô nhai chắc hẳn trong lòng sẽ không dễ chịu a một nghĩ đến cái này đường phong trong lòng liền sảng khoái vô cùng mặc dù một môn chân vũ chiến kỹ cũng phi thường chân quý nhưng có nhẹ có nặng không phải sao kiếm vô nhai sau khi đi đường phong liền đánh giá đến cái này đ ạ i điện cái này đ ạ i điện không có cái khác cửa ra thoạt nhìn giống như là một cái bí điện cất giữ bảo vật địa phương nhưng nhường đường phong kỳ quái là cái này trong đại điện bảo vật rất ít trống g i ố n g cùng trong tưởng tượng tràn đầy bảo vật ý nghĩ hoàn toàn không được c ă n khớp còn nữa trong sân rộng những cái kia khô lâu cũng không có lưu lại không gian giới chỉ còn có cái kia ba bộ chân vũ cảnh thi thể trên người cũng không có không gian giới chỉ thực sự là kỳ quái đường phong trong lòng nghĩ đến tiếp theo đường phong hướng đi bộ kia vẽ quan sát tỉ mỉ một cái cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương nhưng hắn đối linh nhi vẫn là rất tín nhiệm đưa tay đem bức tranh lấy xuống cầm chắc cái này quá trình bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù dấu hiệu thật giống như tại hái một bức phổ thông bức tranh sau đó trịnh trọng đem bức tranh thu vào hữu xào tháp bên trong tiếp theo đường phong hướng đi đại điện những phương hướng khác giải rác đường phong nhìn thấy mấy cái cái dương cũng là phong bê lấy đường phong hướng đi trong đó một cái cái dương thử nghiệm mở ra không nghĩ tới rất dễ dàng liền mở ra mở ra sau khi mới phát hiện trong dương rông tuyết cái gì cũng không có đường phong có chút thất vọng hướng đi một cái dương khác mở ra sau khi cũng là không dương đường phong im lặng đây là thái thượng kiếm cung cối u cùng hạch o tâm sao không phải nói cho tới bây giờ không có người tới sao làm sao một chút bảo vật đều không có à liền cái dương đều không giống như là bị cướp sạch đồng dạng nếu như không phải được bức tranh đó có thể là chân vũ truyền thừa còn có lập tức sẽ tới tay ba ước nguyên thạch bên ngoài đường phong thật có muốn thổ hết u y xúc động cắn răng lại hướng đi cái thứ ba cái dương mở ra sau khi nguyên một đám bình ngọc xuất hiện ở trong dương đây là thối linh đan làm cầm lấy một cái bình ngọc mở ra xem về sau đường phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên trong bình ngọc một cái tròn vo lấy linh sắc phong bế đan dược không phải thối linh đan lại là cái gì cũng là thối linh đan nguyên một dương cũng là từng tầng từng tầng xếp khoảng t r ư ờ n g gần hai trăm bình đường phong như thế nào không thích gần hai trăm bình đầy đủ đường phong dùng một đoạn thời gian cuối cùng có bỏ sót ha ha đường phong đại hỉ đem c ố này cái dương thu hồi đến thu hồi đến về sau đường phong lại tiếp tục mở ra còn lại hai cái cái dương không có cũng là hóng rỗng cái gì cũng không có phát hiện tiếp theo đường phong tại trong đại điện đi một vòng thực sự là quang lưu lưu cái gì cũng không có đường phong tương đối im lặng đành phải ở nơi đó chờ c h ọ n vẹn qua mười mấy phút kiếm vô nhai mới thở hồng hộc chạy trở lại trong khoảng thời gian này hắn khẳng định chạy xuống cái kia thang đá đi góp nguyên thạch lúc này vừa về đến nhìn thấy đường phong vẫn còn cái kia quyển thẻ tre vẫn còn kiếm vô nhai trên mặt lộ ra vẻ đại h ỉ nói đường phong ngươi muốn ba ước nguyên thạch ở chỗ này cái này quyển thẻ tre nên nhường cho ta à đương nhiên chính ngươi tiến đến lấy a đường phong nói cái này kiếm vô nhai nhìn xem đường phong lại không dám tiến vào đường phong cười một tiếng lui lại một khoảng cách kiếm vô nhai mới cẩn thận bước vào đại môn tiến vào đạo quan g mạc kia bên trong hiện tại ngươi đem nguyên thạch cho ta đi ta lui xa xa đường phong nói đường phong hy vọng ngươi không muốn ra vẻ kiếm vô nhai cắn răng nói sau đó xuất ra một cái không gian giới chỉ. có chút đau lòng ném cho đường phong đường phong tiếp nhận linh thức hướng không gian giới chỉ quét qua liền nhìn thấy tại trong không gian giới chỉ một đống một đống nguyên thạch đặt ở c h ỗ đó trong đó có trung phẩm nguyên thạch cũng có hạ phẩm nguyên thạch thô sơ giản lược tính ra một cái hẳn là có ba ước nguyên thạch đường phong trong lòng c u n g hỉ chín ước nguyên thạch rốt cục gom gót nhưng hắn trên mặt bất động thanh s á c đem không gian giới chỉ thu hồi sau đó lui lại một mực thối lui đến đại điện một góc khoảng cách kiếm vô nhai có một khoảng cách nhìn thấy đường phong thối lui đến xa như vậy kiếm vô nhai đỉnh đầu ngụy chân khí mới dám chậm rãi tới gần cái kia quyển thẻ tre chờ hắn tới gần thẻ tre thời điểm nhìn thấy đường phong còn không có động tĩnh trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ mừng như điên r ồ i xuất thủ một cái nắm chặt thẻ tre không có bất kỳ cái gì dị t h ư ờ n g tán mông lung quang huy thẻ tre bị kiếm vô nhai nắm trong tay trần vũ truyền thừa trần vũ truyền thừa rốt cục đến trong tay của ta đường phong a đường phong ta thực sự muốn cảm tạ ngươi à ha ha ngươi yên tâm chờ ra thái thượng kiếm cung ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi kiếm vô nhai trong lòng cực kỳ hưng phấn trong lòng giống to tiếp theo đem thẻ che thu vào trong không gian giới chỉ vain đúng lúc này một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra chỉnh phiến thiên địa sinh chấn động đều giống như kịch liệt lay động chuyện gì xảy ra kiếm v ô nhai còn có đường phong sắc mặt cũng là biến đổi ông lúc này tòa này đại điện chấn động ra hảo quang long ánh sau đó hai người liền phát hiện từng sợi x ư ơ n g mù màu đen từ dưới mặt đất toát ra tràn ngập tại đại điện bên trong chương năm trăm bảy mươi tám đầy trời x ư ơ n g dày đặc t h ầ n giới ba phóng khí chương năm trăm bảy mươi tám đầy trời x ư ơ n g dày đặc lại là này loại x ư ơ n g mù đường phong ánh mắt rất nghiêm trọng bởi vì từ tiến vào thái thượng kiếm cung về sau mỗi một lần đụng phải loại này sương ngủ đều không có chuyện tốt đi ra ngoài trước rồi nói đường phong tâm niệm nhất động liền chạy ra ngoài đi mà kiếm không bờ cũng là đập vào cái này bản tính phi thân chạy ra khỏi bên ngoài hướng về thang đá cái hướng kia chạy như điên sau đó đường phong cũng chạy ra khỏi gian đại điện này cũng chạy ra ngoài đi À à, chuyện gì xảy ra à? bất quá là tìm cái bảo m à t h ô i làm sao sẽ sinh chuyện như vậy bên phải bên cạnh một tiếng quỷ k h ó c lang hào chuyên r a một đoàn to lớn viên thị thướng về bên này lan tới không phải là nhậm thiên chủ y là ai con lợn m è o đáng chết ngươi gọi lớn tiếng như vậy cái gì ở bên trái diệp lân cùng chu giao cũng chạy vội mà ra chứng kiến nhậm thiên chủ y ba người cũng không việc gì đường phong trong nội tâm lòng một chút đường phong ngươi biết không biết đây là thứ quỷ gì như thế nào nhìn lâu đến loại này xương dày đặc nhậm thiên chủ y kêu lên không biết chúng ta đi ra ngoài hay nói đường phong nói bốn người vội vàng hướng điện vũ đại môn chạy đi rất nhanh đã chạy ra đại môn đi tới cung điện bên ngoài trên sân thượng nhưng vừa ra tới bốn người liền dừng bước bởi vì lúc này toàn bộ đất trời đều có xương dày đặc đang tràn ngập đang bay múa đứng tại bọn họ góc độ có thể chứng kiến Chỗ Cung Thái Thượng này Sơn Môn, Kiếm này. lúc này khắp thái thượng kiếm cung đại địa cái kia đông nam tây bắc bốn khu vực những cái kia lúc trước bị dò xét qua di tích quan trọng nhất là lúc trước xuất hiện đồng thau kiếm chìa khóa bạch ngân kiếm chìa khóa hoàng kim kiếm chìa khóa di tích lúc này cũng là từng cố một x ư ơ n g mù màu đen lao ra thậm chí có chút sâu trong núi lớn cũng có x ư ơ n g mù màu đen lao ra những di tích này có một điểm giống nhau chính là kinh nghiệm đã từng trải qua chiến đấu có nhân tộc máu tươi vây xuống mà những cái kia sâu trong núi lớn cũng có một cái điểm giống nhau ngay cả có nhân tộc thanh niên thi thể chất đống máu tươi thấm vào đại địa những thi thể này đều là bị cốt kiếm tộc đánh chết kéo tới từng cái phương xương dày đặc tràn ngập cuối cùng trên không trung hội tụ vào một chỗ nếu như từ không trung bao quát quan sát khắp thái thượng kiếm cung có thể chứng kiến những thứ này có hát sắc vũ khí địa phương liền cùng một chỗ tạo thành một cái vô cùng to lớn đại trận mà những cái kia có kiếm chìa khóa xuất hiện di tích đều là một ít mắt trận theo hát sắc vũ khí tràn ngập càng ngày càng nhiều trên không trung đại trận kia cũng càng ngày càng rõ ràng ta rốt cuộc đã thức tỉnh ta rốt cuộc đã trở về ha ha ha cười to một tiếng truyền khắp cả thái thượng kiếm cung khu vực truyền vào trong lỗ thai của tất cả mọi người giờ khác này bất kể là những cái kia không có tiếng khu vực nồng cốt thanh niên vẫn còn là khu vực nồng cốt thanh niên nguyên một đám sắc mặt đại biến có chút thấp thỏm lo âu xảy ra chuyện gì vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra không biết ta chẳng lẽ là hạch tâm khu vực xảy ra vấn đề gì đưa tới d ị biến đạo thanh âm kia là ai tại hạch tâm khu vực ra rất nhiều người hoảng sợ kêu lên hạch tâm khu vực ở bên trong những cái kia thanh niên cũng nguyên một đám hoảng sợ bất an bất kể là tại núi nơi hôm đấy vẫn còn là những cái kia thang đá t r ò n đều mặt đầy bất an đều đang suy đoán đến cùng đã sinh cái gì đạo thanh âm kia là ai nên tới đúng là vẫn còn muốn tới ai cũng ngăn cản không nổi a đột nhiên tại đường phong trong tay chiến kiếm ở bên trong chuyển ra một tiếng thanh âm g i à n mua đường phong nghe ra chính là trước kia xuất hiện lão giả kia hư ảnh thanh âm bất quá đạo thanh âm này chuyển ra thời điểm một bên nhậm tiên h chủ y còn có đám người diệp lân đều không có phản ứng chút nào chẳng lẽ chỉ có ta có thể nghe được nghĩ tới đây đường phong dùng nguyên lực truyền âm truyền thanh âm đến chiến kiếm trong tiền bối tiền bối ngài rốt cuộc là ai còn nữa nơi đây là chuyện gì xảy ra nhưng chiến kiếm ở bên trong nhưng trầm m ặ t lại qua một lúc lâu ngay tại đường phong cho là đối phương không trả lời thời điểm rồi lại truyền ra cái kia thanh em giàn mua tiểu gia hỏa ta là ai kỳ thật ngươi đã biết rồi đi ta không phải là thái thượng kiếm cung truyền nhân sao đến ở trước mắt này x ư ơ n g dậy đ ặ c là cái gì cái này nói rất dài dòng ngươi chỉ cần biết rằng thái thượng kiếm cung bị diệt cũng là bởi vì hắn cái chết của ta cũng là bởi vì hắn nhưng đây là đã sớm đã định trước sự tình không thể cải biến a cái gì thái thượng kiếm cung bị diệt cũng là bởi vì hắn đường phong chấn động lập tức lại hỏi hắn là cái gì rốt cuộc là ai hắn là một người hắn là một thanh kiếm hắn cũng là một n g ư ờ n rùa thanh âm giàn u a ra than thở thật dài nghe đường phong không hiểu ra sao ẩm ngay tại đường phong còn phải lại hỏi thời điểm trong thiên địa lại là một hồi nổ v a n g đường phong sau lưng này tòa cung điện của thái thượng kiếm cung mãnh liệt chạy ra khỏi một cỗ vừa thô vừa to vô cùng hát sắc vũ khí đạo này hát sắc vũ khí vừa thô vừa to vô cùng như một tòa như núi lớn đạo này hát sắc vũ khí lao ra về sau như một cây kình thiên tri trụ đứng sừng sững ở trong thiên địa mà bốn phía từng đạo hát sắc vũ khí hô hô bay tới từng đạo hát sắc vũ khí bay đến này cực lớn xương dày đặc thời điểm cùng này xương dày đặc dung nhập cùng một chỗ hô hô hát s á c vũ khí từ bốn phương tám hướng hướng về bên này tụ tập mà đến càng n g à y càng nhiều đến đằng sau khắp thiên đô là x ư ơ n g mù màu đen không ngừng tụ tập cùng một chỗ khiến cho hát s á c vũ khí chi trụ càng ngày càng thô càng lúc càng lớn phía dưới đám người đường phong đều là xứng sờ nhìn xem mà chiến kiếm ở bên trong cái k i a r ộ n g dàn mua cũng yên tĩnh lại mặc cho đường phong như thế nào kêu gọi cũng không âm thanh linh nhi ngươi biết là chuyện gì xảy ra không đường phong hướng linh nhi hỏi lúc này linh nhi treo lơ lửng ở trong đầu của đường phong một đôi cánh đều ngưng vỗ một đôi mắt b ù câu tựa hồ đang nhìn bên ngoài mày nhăn lại thầm thì trong miệng kỳ q u ạ i a kỳ q u ạ i a hiện tượng như vậy ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu rồi tựa hồ có cái gì vô thượng tồn tại muốn sống lại bình thường a linh nhi vậy ngươi biết là cái gì không đường phong hỏi không biết linh nhi trả lời vô cùng dứt khoát đường phong im lặng liền linh nhi cũng không biết xem ra càng thêm không đơn giản nhưng đường phong trong nội tâm lại cực kỳ rất hiếu kỳ bởi vì hắn tổng là cảm thấy nơi này hết thảy cùng hắn lại quan hệ rất lớn vậy k h e n lúc này trong đ a n điền đường phong kiếm nguyên linh ra tiếng kiếm reo đang không ngừng chấn động tựa hồ muốn chủ động phá thể mà ra một dạng còn tốt tại trên thân kiếm của kiếm nguyên linh có một mảnh dài hẹp kỳ dị đường vân đang không ngừng chớp động lên để cho kiếm nguyên linh bình tĩnh trở lại không có lao ra di động của kiếm nguyên linh để cho đường phong càng hiếu kỳ hơn vù vù trong thiên địa hát s á c vũ khí càng bộ càng nhiều tường đạo sương mù từ đằng xa bay tới dung nhập cùng một chỗ một mực qua nửa canh giờ trong thiên địa bay tới sương mù mới giảm bớt thời gian dần qua không có có một đạo rồi mà lúc này trong thiên địa đạo kia hát sắc vũ khí đã biến thành vô cùng cực lớn đem cái mảnh này thiên vũ đều bao phủ khiến cho bầu trời một vùng hôn ám tấu chương hết chương năm trăm bảy mươi chín đầy trời hát vụ hô hô đột nhiên đạo kia to lớn sương mù màu đen kịch liệt xoay tròn vê đốt vê đốt lở theo xoay tròn cấp tốc sương mù màu đen chi trụ thế mà đang từ từ thu nhỏ mà sương mù màu đen lại thay đổi càng ngày càng ngưng thực thay đổi thêm đen kịt phía dưới tất cả mọi người con mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m thiên không nhìn xem đạo kia sương mù tình huống này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh thái thượng kiếm cung mở ra rất nhiều lần nhưng tình huống như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn trong lòng đã có hiếu kỳ cũng có lo lắng dù sao tình huống như vậy chưa từng nghe thấy ai cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm gì tại đám người nhìn soi mói thiên không sương mù màu đen thể tích càng ngày càng nhỏ nhưng càng ngày càng ngưng thực không lâu sau đó đạo kia giống như núi sương mù đã trải qua biến mất thành dài đạt chừng mười mét rộng chừng ba thước như thực chất đồng dạng hát sắc cây cột lơ lửng giữa không trung tiếp theo cái này hát sắc cây cột lại bắt đầu biến hóa chấm d ã i hát s á c cây cổ thế mà biến thành một thanh kiếm một chuôi đen kịt chiến kiếm lơ lửng giữa không trung thanh kiếm này làm sao sẽ khi thấy thanh kiếm này thời điểm đường phong trong lòng chấn động con mắt đột nhiên t r ậ t to chuôi này chiến kiếm hình dạng đường phong quá quen thuộc bởi vì đường phong trước kia kiếm nguyên mạch hiện tại kiếm nguyên linh chính là như vậy hình dạng đường phong kiếm nguyên linh ngoại trừ biểu hiện tầng kia hỏa d i ễ m bên ngoài hình dáng cùng chuôi này chiến kiếm cơ hồ giống nhau như đúc nhất làm cho đường phong cảm thấy kinh hãi là hắn cảm giác trôi này chiến kiếm phát ra khí tức cùng hắn kiếm nguyên linh đều có một chút tương tự trên bầu trời chiến kiếm tản mát ra một loại thôn vệ thiên hạ khí tức bá đạo vô cùng khủng bố tuyệt luân mà đường phong kiếm nguyên linh kỳ thật cũng có dạng này khí tức nhưng cực kỳ yếu ớt cùng bên trên bầu trời chiến kiếm căn bản vô pháp so sánh làm sao sẽ như thế đường phong trong mắt cực kỳ nghi hoặc giờ k h ắ c này hắn nghĩ tới mẫu thân hắn theo linh nhi phỏng đoán hắn kiếm nguyên linh là di chuyển mẫu thân hắn mà trước mắt trôi này trên kiếm cùng hắn kiếm nguyên linh như thế tương tự đó cùng mẫu thân hắn có phải hay không có quan hệ hoặc có lẽ là cùng mẫu thân hắn cái kia nhất tộc có phải hay không có quan hệ gì giờ k h ắ c này đường phong miên man bất định ấy các ngươi nhìn trôi này chiến kiếm làm sao giống như vậy đường phong kiếm nguyên linh a một bên n h â m thiên chủ y có chút hiếu kỳ nói mà diệp lân tháng chu giao cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía đường phong bọn hắn cũng nhìn ra ta cũng không phải là chuyện gì xảy ra đường phong lắc đầu nói khe n h lúc này trên bầu trời thanh chiến kiếm kia đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh vang vọng toàn bộ thái thượng kiếm cung phía dưới những tu vi đó yếu nghe được đạo thanh âm này sắc mặt trắng nhận kém chút thổ huyết khanh thanh chiến kiếm kia lại là chấn động tiếp lấy thế mà đụng một tiếng nổ bể ra đến nổ bể ra đến hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng sau đó hình thành một cái đen kịt vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn lấy các ngươi nhìn ở trong đó có một đạo thân ảnh đột nhiên có người chỉ cái kia vòng xoáy kêu to quả nhiên mọi người tại cái kia trong nước xoáy nhìn thấy đen như mực vòng xoáy bên trong có một đầu thân ảnh như ẩn như hiện vù vù theo vòng xoáy không ngừng xoay t r ò n thay đổi càng ngày càng nhỏ cái kia đạo thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng đó là một cái nam tử trung niên người mặc hắc bảo đứng chắp tay thân hình không phải rất cường tráng nhưng đám người lại cảm giác đây là một cái bảo kiếm tuyệt thế đứng ở nơi đó lại cảm thấy đó là một tòa thái cổ thần sơn cho người ta một loại cực mạnh áp lực đó là một loại trực tiếp tác dụng tại áp lực trong lòng để cho người ta khó mà dâng lên phản kháng suy nghĩ cuối cùng theo vòng xoáy thu nhỏ cuối cùng biến mất cái k i a đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở trên bầu trời ha ha ha ta rốt cục trở về kiếm một trong tộc các ngươi liền đợi đến đi số tiền kia nên hảo hảo tính toán cười to một tiếng từ nam tử trung niên trong miệng truyền ề n ra nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra điên cuồng chi ý ông đúng lúc này cả vùng không gian đột nhiên chấn động đường phong bọn hắn kinh hại phát hiện cái này phiến thiên địa không gian thế m à n h ư nước sóng gió nổi lên cuối cùng một làn sóng một đợt lại một đợt hướng về kia cái trung niên đại hán đ è ép đi thật giống như chỉnh phiến thiên địa cả vùng không gian đều hướng về cái nào nam tử trung niên công tới h ừ trung niên đại hán hừ lạnh một tiếng trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng như như chớp giật sáng chói tiếp theo hắn một tay hướng về thiên không chém một cái cờ r i ắ c một cái đen nhánh như mực kiếm quang đột nhiên xuất hiện vô cùng to lớn hướng về phía cái kia không ngừng ba động không gian c h à m dưới sắt na nhường đường phong đám người trợn mắt hốc mồn một màn xuất hiện chỉ thấy kiếm quang chém xuống không gian giống như là trang giấy đồng dạng soạt vỡ ra đến tiếp theo dạng này liệt phủng như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng tản lái đi không gian như chiếc gương cứ như vậy bể ra lộ ra bên trong đen kịt một màu không gian liệt phùng thậm chí ngay cả không gian phong bạo đều có thể nhìn thấy ông nhưng đúng lúc này chỉnh phiến tiên địa lại là chấn động sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đầu trong suốt trạng xưởng xích loại này xưởng xích không biết là vật gì biến thành huyền diệu khó giải thích hướng về nam tử trung niên khóa đi lúc này nam tử trung niên khẽ cho mày nhấc tay lần thứ hai bổ ra một đạo so trước đó càng thêm to lớn càng khủng bố hơn kiếm quang xuất hiện chém về phía những cái kia xiềng xích nhưng lần này kiếm quang chém tới xiềng xích thời điểm lại không có đem xiềng xích chặt đứt những cái kia xiềng xích tựa hồ vô cùng c ứ n g r ắ n bị kiếm quang chém trúng thời điểm hơi hơi bắn ra liền không có việc gì tiếp tục hướng về nam tử trung niên khóa đi không nghĩ tới ta vừa xuất hiện toàn bộ tiểu thế giới đều bài xích ta nam tử trung niên thanh âm trầm t h ấ p truyền ra trên thân thể b ộ c phát ra khủng bố vô biên khí tức đánh phía bốn phương tám hướng v a n h cỗ này khí tức cùng tứ phía xiềng xích đánh vào cùng một chỗ chỉnh phiến thiên địa đều dung một cái kịch liệt lay động cái này không phải một vùng đất một khu vực đang lay động mà là thực tiểu thế giới này đều đang lay động lên v a n h long long tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra cuối cùng còn là những cái kia xiềng xích chiếm thượng phòng chậm dại hướng về nam tử trung niên x u ố n g lại đi、Rắc. nam tử trung niên vị trí địa phương không gian bể ra mà nam tử trung niên thân ảnh một trận mơ hồ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất phá không đi quay người nam tử trung niên đột nhiên hướng đường phong vị trí phương hướng nhìn qua thanh âm chuyên r a lao g i a hỏa lần này coi như số ngươi gặp may liền để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian nhưng ngươi cũng bất quá là một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn m à t h ô i tiếp theo ánh mắt của hắn tiếp cận đường phong trong ánh mắt không ngừng biến ảo tựa hồ đang suy tư điều gì một hồi đột nhiên cười lạnh h ắ t h há, ắ t h ắ t kiếm một trong tộc ta không phải thứ nhất cái cũng không phải là cái cuối cùng các ngươi nhất tộc sớm muộn phải hủy diệt bởi vì ta người trong đồng đạo đem liên tục không ngừng ta một trong tộc một ngày nào đó đem toàn bộ trở về các ngươi coi là đem phong ấn thì có dùng sao sớm muộn có một ngày phong ấn sẽ vỡ tan phệ kiếm vi năng đem toàn diện bộc phát ha ha ha nam tử trung niên cười to sau đó hắn quay người hướng về phía cái kia phá toái không gian chém xuống một kiếm dắt cái kia phá toái không gian thế mà lần thứ hai vỡ ra đến lộ ra sán lạn ngời ngời thiên vũ đó là thế giới bên ngoài đường phong nhìn trong lòng kinh hãi người này tiện tay một kiếm liền có thể chém ra không gian b í c h lũy từ một cái thế giới thông hướng một thế giới khác quả thực khủng bố chương năm trăm tám mươi trong nháy mắt giết thông huyền ba lúc này thái thượng kiếm cung bên ngoài thần kiếm sơn trang năm tòa trong thành trì khoảng cách thái thượng kiếm cung mở ra đã có khoảng bốn tháng trong khoảng thời gian này thần kiếm sơn trang năm tòa thành trì đã rất bình tĩnh lại rất náo nhiệt bình tĩnh là bởi vì các đại thế lực đều đang đợi chờ đợi thái thượng kiếm cung kết thúc tất cả mọi người trong lòng đều có chờ đợi mong mọi bản thân thế lực có thể có đại thu hoạch náo nhiệt là bởi vì dù sao nhiều người các đại thế lực hô t ạ p có một chút ma sát nhỏ sẽ xuất hiện cao thủ quyết đấu sự tình thường xuyên vì là mọi người nói chuyện say x ư a cứ như vậy tại các đại thế lực cộng đồng chờ đợi bên trong đi qua khoảng bốn tháng ngay tại một ngày này thái thượng kiếm cung bảy mươi hai tòa kiếm phong phát sinh chấn động bảy mươi hai tòa kiếm phong cùng nhau phát sáng khủng bố kiếm khí ngút trời thiên điệu một mảnh run r u dày vô cùng kinh khủng cái này chấn động động tự nhiên kinh động thần kiếm sơn trang năm tòa trong thành chỉ vô số cao thủ chuyện gì xảy ra thần kiếm bảy mươi hai tòa kiếm phong dị biến kiếm khí ngút trời chẳng lẽ thái thượng kiếm cung liền muốn quan bế sao có khả năng chúng ta đi xem một cái từng tiếng thét dài truyền ra sau đó một đạo đạo thân ảnh từ năm tòa trong thành trì bay ra hướng về thái thượng bảy mươi hai kiếm phong phương hướng bay đi bóng người rất nhiều lít nha lít nhít cũng là các đại thế lực cao thủ như hắc thiên đế quốc giang sơn vương còn có một cái tóc trắng xóa lao giả rõ ràng là nhảy qua c h â u trên phi thuyền một cái c h ấ n thủ người một trong ở cách hắc thiên đế quốc cách đó không xa bách độc tông cao thủ cũng ở đây bay về phía trước hai thế lực lớn cao thủ ánh mắt va nhau ẩn ẩn có ánh lửa bắn ra trong khoảng thời gian này hai thế lực lớn ma sát nhỏ không ngừng mùi thuốc súng cực n ồ n g vu vu một đạo đạo thân ảnh hướng về thái thượng 72 kiếm phong bay đi làm tới gần thần kiếm sơn trang thần kiếm thành thời điểm phát hiện thần kiếm thành bên trong bay ra càng nhiều thân ảnh đám người tránh ra thật xa bởi vì thần kiếm thành bay ra ngoài không phải thần kiếm sơn trang bản thân cao thủ chính là cái khác hai cái lục cấp thế lực cường giả đồng dạng thế lực căn bản gây không d ậ y nổi vê anh vê anh lúc này thái thượng bảy mươi hai kiếm phong chấn động càng thêm lợi hại bảy mươi hai kiếm phong giống như bảy mươi hai thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng hào quang rực rỡ xoát xoát xoát xoát đột nhiên bảy mươi hai kiếm phong phụ cận không gian như mạng nhện đồng dạng vỡ vụ n ra chuyện gì xảy ra làm sao sẽ phát sinh tình huống như vậy nhiều lần đều không có nghe nói quá a không biết a nhất định là thái thượng kiếm cung bên trong xảy ra vấn đề gì không biết có thể bị nguy hiểm hay không a từng đạo từng đạo thanh âm phát ra xuất hiện dạng này tình huống nhường các đại thế lực trưởng bối trưởng giả lúc này đều lộ ra vẻ lo lắng bởi vì lần này đi vào cũng là các đại thế lực tinh anh nếu là ra cái gì ngoài ý muốn đối bất kỳ thế lực nào mà nói cũng là vô cùng tổn thất v ù vù. vù. các đại thế lực cường giả cứ việc có chút lo lắng nhưng lúc này chỉ có thể chờ đợi bọn hắn dừng lại ở bảy mươi hai kiếm phong khu vực bên ngoài chờ đợi chỉ thấy bảy mươi hai kiếm phong lay động càng thêm lợi hại một lát nữa trong đó một khu vực không gian đột nhiên vỡ ra đến lộ ra một đầu to lớn lỗ hổng sau đó mọi người thấy gặp một đạo thân ảnh từ trong kẽ hở kia cất bước mà ra cái này thân ảnh người mặc hát bảo hình dạng phổ thông không có rất cường tráng hắn chắp hai tay sau lưng chính là thái thượng kiếm cung chung cái kia cái tuyệt thế cường đại bị thế giới xa lánh nam tử trung niên lúc này nam tử trung niên xuất hiện ánh mắt nhìn khắp bốn phía ngươi là ai nhìn thấy cái này nam tử trung niên xuất hiện thần kiếm sơn trang một lao giả bạo giống một tiếng bởi vì tiến vào thái thượng kiếm cung cũng là thanh niên hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nam tử trung niên không khỏi quá kỳ quái ngươi đang hỏi ta nam tử trung niên nhàn nhạt hỏi nói nhảm đương nhiên là đang hỏi ngươi ngươi là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bên trong những người tuổi trẻ kia đâu cho ta từ thực chiêu đến thần kiếm sơn trang láo giả tiếp tục giống to trên người dâng lên khủng bố khí tức một cỗ vượt xa linh biến cảnh khí tức triển lộ không thể nghi ngờ thông huyền cảnh cái này thần kiếm sơn trang láo giả lại là một tôn thông huyền cảnh đại năng muốn chết nhưng nam tử trung niên chỉ là phát ra rất nhỏ hai chữ sau đó dỗi ra hai ngón tay tùy ý bắn ra vụ một đạo đen nhánh bình thản không có bất kỳ cái gì uy thế kiếm khí từ hắn ngón tay bắn ra hướng về thần kiếm sơn trang lão giả vọt tới còn muốn hoàn thủ lớn mật thần kiếm sơn trang lão giả hét lớn một tiếng phía sau chiến kiếm ra khỏi vỏ một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang bùng lên mà ra thiên địa đều đang lay động chém về phía nam tử trung niên t h ô n g huyền cảnh xuất thủ quả nhiên không cách nào tưởng tượng a nhìn thấy lao giả này xuất thủ có người một mặt sợ hãi thán phục người này muốn s o n g có người cho rằng nam tử trung niên muốn s o n g nhưng tiếp xuống tới một màn nhường hiện trường tất cả mọi người kém chút đem tròng mắt trường ra ngoài chỉ thấy cái nào trung niên nam ra kiếm khí cùng thần k i ế một sơn trang thông huyền cảnh giả kiếm quang đụng vào nhau. giả lão vào kiếm m tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên tiếp lấy đám người liền nhìn thấy thần kiếm sơn trang lão giả cái kia vô cùng kinh khủng kiếm quang trong phút chốc như băng tuyết gặp được liệt hỏa biến mất không còn tăm hơi vô tung không được không phải tiêu tán tựa như là bị nam tử trung niên kiếm khí thôn p h ệ thôn p h ệ thần kiếm sơn trang lão giả kiếm quang khiến cho nam tử trung niên tốc độ kiếm khí thay đổi cực nhanh vô cùng đám người còn chưa kịp phản ứng đạo kiếm khí kia đã đến thần kiếm sơn trang láo giả trước người thần kiếm sơn trang láo giả trong lòng kinh hãi muốn tuyệt hưu tâm muốn tránh đi cũng đã không kịp hơn nữa hắn còn kinh hãi phát hiện có một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng tại hắn trên người nhường hắn khó mà động đậy quy tắc hắn trong lòng mới vừa toát ra dạng này hai chữ đột nhiên cảm giác mi tâm mát lạnh sau đó liền không cảm giác đạo kiếm khí kia xuyên thủng hắn mi tâm Lưu lại một chiếc sau trong suốt lỗ nhỏ. t ừ n g kia từng kia toàn trường đột nhiên phát ra từng tiếng hít vào lương khí thanh âm sau đó chính là lâm vào giống như chết yến tĩnh tất cả mọi người chừng trong mắt t i ế t hầu tại trên dưới núp n í c h trong mắt đều là vẻ không thể tin được thực sự quá kinh người cái kiết nhưng là một cái thông huyền cảnh đại năng a lật tay ở giữa có rời sông lấp biển uy năng là chúa tể một phương nhưng là hiện tại lại bị người trong nháy mắt liền đánh giết cái này quá không thể tưởng tượng nổi cái kia cái này nam tử trung niên tu vi cao bao nhiêu còn ai có vấn đề muốn hỏi ta nam tử trung niên nhàn nhạt thanh âm chuyên gia cái kia sáng tỏ vô cùng ánh mắt liếc nhìn toàn trường lập tức phàm là bị ánh mắt của hắn quét bên trong người đều cảm giác thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân thẳng vọt thiên linh cái nguyên một đám ngậm chặt miệng không ai lên tiếng liền xem như thần kiếm sơn tra người n g cũng như thế cứ việc một cái thông huyền cảnh đại năng bị đánh giết là vô cùng tổn thất trong lòng mặc dù giận nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện hôm nay bản tọa mới vừa thức tỉnh tâm tình tốt liền vòng qua các ngươi nam tử trung niên thản nhiên nói tiếp lấy một bước bước ra không gian chấn động ba động mà hắn thân hình liền biến mất không còn tăm hơi vô tung chương năm trăm tám mươi mốt sư tổ đều chết hô Hô! nam tử trung niên vừa đi trên sân lập tức vang lên từng tiếng hơi thở thanh âm giống như là như chút được gánh nặng xác thực như thế lúc này hiện trường mỗi người đều cảm giác thân thể n h ẹ bẫng vừa mới loại kia như đại sơn đặt ở trên người cảm giác biến mất vô ý thức mỗi người đều sờ một cái cái chán mới phát hiện trên chán cũng là mồ hôi lạnh vừa mới người kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân vũ cảnh cường giả sao qua hồi lâu mới có nhỏ giọng nói ra lời vừa nói ra nhường không khí hiện trường lại là một trận ngưng kết đám người trong lòng đều biết trong nháy mắt đánh giết một cái thông huyền cảnh đại năng trừ chân vũ cảnh cừng giả còn có ai có thể làm được nhưng là thái thượng kiếm cung bên trong thời gian qua đi nhiều năm như vậy đột nhiên chạy ra một cái chân vũ cảnh cừng giả nhường đám người trong lòng rất nặng nề trong lòng càng thêm lo lắng đều đang suy đoán thái thượng kiếm cung bên trong đến cùng sinh cái gì nhưng là vừa tiến vào thái thượng kiếm cung bên trong đừng nói truyền âm ngọc p h ù chính là những kia tuổi trẻ người sinh tử ngoại giới không biết bởi vì mệnh bài các loại đều không có tác dụng bị ngăn cách đám người chỉ có thể sốt u ruột trở lấy thái thượng kiếm cung bên trong đường phong đám người nhìn thấy nam tử trung niên một bước bước ra đầu kia thế giới liệt p h ù n g liền biến mất không thấy gì nữa đồng thời đầu kia thông hướng hai cái thế giới liệt p h ù n g cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng lúc này thái thượng kiếm cung tiểu thế giới này không những không có bình tĩnh xuống tới ngược lại càng thêm cuồng bạo không gian đang run r ẩ y hoa lạp lạp rung động toàn bộ thế giới đều đang lay động có một loại trời đất quay cuồng cảm giác cũng may đường phong bọn người là võ đạo cao thủ nếu là người bình thường tại dạng này trong hoàn cảnh ngã cũng ngã chết một mực qua chốc lát mới bình ổn xuống tới ông nhưng lúc này giữa thiên địa lại ra một tiếng vô hình chấn động tiếp theo đường phong cảm giác một cỗ vô hình lực lượng tác dụng tại hắn trên người đây là thế giới xa lánh c h i lực xem ra chúng ta muốn bị đưa ra ngoài một bên nhân thiên chủ ý kêu lên s ắ c thực như thế xem ra chuyến này thái thượng kiếm cung chuyến đi phải kết thúc cuối cùng đã trải qua khoảng bốn tháng so dự tính phải nhanh một chút nhưng là không ngắn cỗ lực lượng này tác dụng tại mỗi một người trên người làm cho không người nào có thể động đậy lúc này tại đông nam tây bắc tứ đại khu vực cỗ này xa lánh c h i lực là cường liệt nhất t r ư ớ c tại một chút cỡ nhỏ trong di tích còn có một chút thanh niên võ giả bọn hắn có tại bế quan tu luyện có lại tu luyện võ kỹ có thậm chí tại tìm kiếm một chút di tích nhưng lúc này một cô cường đại xa lánh lực lượng giáng lâm tại bọn hắn trên người đây là những người này nhao nhao biến sắc sau đó không gian một trận văn mẹo bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa lúc này thái thượng kiếm cung bên ngoài bảy mươi hai tòa kiếm phong bên ngoài các đại thế lực cường giả t r ư ở n g bối đều ở nơi đó c h ở đột nhiên ông không gian một cơn chấn động c h ậ t nguyên một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bảy mươi hai tòa kiếm phong không gian xung quanh bên trong đi ra bọn hắn đi ra lập tức kêu to một tiếng vang lên a không đúng làm sao chỉ có nhiều như vậy người có người phát hiện không đúng không chỉ có nhân số rất ít hơn nữa những cái này đi ra người phổ biến tu vi rất thấp sư tôn sư tổ ra ra những cái này thanh niên nhìn thấy bên ngoài các đại thế lực cao thủ nhao nhao kêu lên hưng phấn hướng về bên ngoài bay tới thiếu minh đến cùng sinh cái gì ngươi sư huynh sư tỷ bọn họ đâu lập tức ở đây các đại thế lực trưởng bối liền hỏi ta cùng với sư tỷ bọn hắn không ở cùng một khu vực hơn nữa lần này thái thượng kiếm cung bên trong rất nguy hiểm lập tức người thanh niên này liền đem thái thượng kiếm cung bên trong sinh sự t ì n h giảng một lần đương nhiên hắn biết do không phải rất nhiều bởi vì không có cùng đại bộ đội hội hợp tăng thêm tu vi không cao chỉ là tại tứ đại khu vực bên ngoài hoạt động rất nhiều sự t ì n h cũng là thông qua t r u y ề n âm từ những sư huynh kia nơi đó biết được không chỉ có là hắn cái khác đi ra thanh niên cũng nao nhao cùng kỳ thế lực cao thủ giảng một lần cái gì cốt kiếm tộc bạo động còn có hoàng đồng kiếm thực ư bạch ngân kiếm thực ư hoàng kim kiếm thực ư làm sao trước kia đều không có nghe nói qua khu vực hạch tâm xuất thế cái kia chân vũ truyền thừa có phải hay không thật có việc từng tiếng kinh hãi thanh âm vang lên các đại thế lực t r ư ở n g giả sau khi nghe được cũng là giật nảy cả mình đối với thái thượng kiếm cung sinh sự cảm giác c h ấ nói như vậy các ngươi chỉ là tại khu vực bên ngoài những cái kia càng thâm nhập một số người còn không có đi ra tin tức liên hệ có chút thế lực hơi nghiên cứu thảo luận một cái liền biết rồi đại khái nhưng trong đó hắc thiên đế quốc còn có bách độc tông đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau bởi vì hai thế lực lớn người không có một cái nào đi ra tư đồ giang sơn nhìn các ngươi hắc thiên đế quốc không có một người đi ra sẽ không đều chiến tử a bách độc tông một lão giả âm lãnh kêu lên hừ xích thiên lao quái ngươi bách độc tông người không phải cũng không có đi ra ta xem là ngươi bách độc tông người đều chết đi giang sơn vương sầm mặt lại có chút khó coi nói hắc hắc yên tâm coi như ngươi hắc thiên đế quốc người đều chết mất ta bách độc tông anh kiệt cũng sẽ không chết bách độc tông lão giả cười lạnh nói cái kia chúng ta c h ừ n g mắt nhìn giang sơn vương h ử l ệ n h nói tiếp theo đám người lại chờ đợi thái thượng kiếm cung bên trong đường phong bọn hắn cảm giác trên người lực đẩy càng ngày càng mạnh nhưng còn không có bị truyền tống ra ngoài nhưng lúc này tại đông nam tây bắc bốn cái khu vực chỗ sâu tới gần khu vực hạch tâm địa phương những bởi vì đó không có hoàng kim kiếm thược danh lệch mà lưu ở chỗ này thanh niên lúc này lại nhao nhao bị truyền tống ra ngoài sau đó bọn hắn đều ở thái thượng bảy mươi hai kiếm phong bốn phía không gian xuất hiện nhìn lại có người đi ra có người kêu lên mà đồng dạng những cái này thanh niên vừa nhìn thấy riêng phần mình thế lực t r ư ở n g bối liền cũng bay tới hắc thiên đế quốc cùng bách độc tông khu vực hai phe cao thủ đều chăm chú nhìn đột nhiên bách độc tông người nhãn tình sáng lên bởi vì bọn hắn nhìn thấy bách độc tông đệ tử ha ha tư đồ giang sơn xem ra ngươi phải thất vọng ta bách độc tông đệ tử không là sống hảo hảo nhưng là ngươi hắc thiên đế quốc đệ tử ta tại sao không thấy được a bách độc tông lão giả xích thiên cười lạnh c h à o phúng giang sơn vương sắc mặt có chút khó coi dựa theo hắn đối hắc thiên đế quốc chủ nhân biết lúc này bọn hắn nên phải xuất hiện bởi vì lại hướng phía trước bọn hắn nên không có thực lực lúc này còn không ra chỉ sợ thực nguy hiểm nghĩ đến nơi này giang sơn vương sắc mặt rất khó nhịn mà s í c h thiên nhìn thấy giang sơn vương bộ biểu tình này sảng khoái cười lên nhưng ngay lúc đó hắn liền cười không nổi bởi vì mấy cái bách độc tông đệ tử thoáng qua một cái đến về sau vừa thấy được bọn hắn những trưởng bối này lập tức sẽ khóc đi ra a s í c h thiên sư tổ chết chết đều chết ta một cái bách độc tông đệ tử khóc lớn nói cái gì đều chết ngươi nói bậy bạ gì đó ngươi nói cho ta rõ xích thiên sắc mặt khó coi Lớn. ta cùng với triệu thiên long sư huynh bọn hắn không ở cùng một khu vực nhưng ta có một lần tiếp vào thiên long sư huynh truyền âm nói ân thiên bức cùng tống thiên chu sư huynh bọn hắn đều chết ta cái nào bách độc tông đệ tử khóc dòng nói t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai ai khóc ai cười ba cái gì đều chết không được không được không có khả năng tuyệt không có khả năng này ngươi thật lớn mật dám gắt ta xích thiên hét lớn một tiếng dâu tóc đều dựng khó có thể tin sư tổ ta không có lừa ngươi a thiên long sư huynh lại như thế này cho ta truyền âm a người đệ tử kia hoảng hốt vội vàng giải thích nói đúng vậy a sư tổ ta cũng tiếp vào thiên long sư huynh truyền âm lại là như thế a ta cũng thu đến thiên long sư huynh truyền âm mấy cái khác bách độc tông đệ tử cũng nhao nhao mở miệng n g ư ơ i các ngươi a Thiên thiên bức, thiên xích thiên con mắt đều đỏ hét lớn một tiếng thân thể đều run dày lên ha ha ha xích thiên xem ra ta nói là thật à, các ngươi bách độc tông mới là chết mất phụ cận giang sơn vương giờ phút này tâm tình vô cùng thông thuận cười ha ha xích thiên khí toàn thân phát run hét lớn tư đồ giang sơn ngươi đ ừ n g cao hứng quá sớm thiên bức bọn h ắ n chiến tử nhất định là gặp được không thể kháng cự nhân tố ta bách độc tông anh kiệt đều không địch lại các ngươi hắc thiên đế quốc khẳng định cũng được không đi đâu cái này khiến giang sơn vương sầm mặt lại s á c thực như thế bách độc tông thực lực còn mạnh hơn hắc thiên đế quốc một kia bách độc tông đều rơi xuống kết quả như vậy cái kia hắc thiên đế quốc có thể tốt tới chỗ nào hay sao cũng trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng nói thiên bức bọn họ là chết như thế nào có phải hay không thám hiểm thời điểm gặp được cái gì bất chắc xích minh sâu hút một hơi để cho mình tỉnh táo xuống tới thiên long sư huynh truyền âm nói là bị giết một cái bách độc tông đệ tử nhỏ giọng nói ra cái gì bị giết bị thế lực nào giết xích thiên trong mắt lấp lóe băng lanh quan mang nhưng cũng có một chút ngưng trọng bởi vì có thể đem triệu thiên long bọn hắn nhiều như vậy thiên tài đều chém giết thế lực tuyệt đối không thể coi thường đường phong là bị đường phong giết một cái bách độc tông đệ tử kêu lên cái gì đường phong thế lực nào xích thiên gầm thét phụ cận giang sơn vương nghe được đường phong danh tự về sau tâm lý c h ấ n đường phong chẳng lẽ là thiên việt quốc cái nào đường phong nên không có khả năng nên chỉ là cùng tên giang sơn vương trong lòng nghĩ đến đường phong trước đó đi tìm hắn hắn tu vi giang sơn vương rất rõ ràng tuyệt đối không có khả năng chém giết bách độc tông trừ vị thiên tài hẳn là trùng tên trùng họ người mà thôi thiên long sư huynh truyền âm nói là hát thiên đế quốc đường p h ò n g cùng hát thiên đế quốc cùng một chỗ đánh g i ế t ta bách độc tông chư vị thiên tài gọi chúng ta nhất định phải đem cái tin tức này mang ra nhường chư vị sư thúc sư tổ vì là chư vị sư huynh các sư tỷ báo thủ a một người học trò kêu khóc nói lời vừa nói ra giang sơn vương cùng hát thiên đế quốc cái khác cao thủ trong lòng đều r u n g một cái đặc biệt là giang sơn vương trong lòng càng là chập trùng không biết đường phong chẳng lẽ thực sự là cái nào đường phong hắn lại lợi hại như thế ta đều nhìn nhầm giang sơn vương trong lòng không ngừng chuyển có thể cùng hắc thiên đế quốc chư vị liên thủ cái kia chỉ có cái nào đường phong chấn động về sau cái kia chính là một trận q u â n h ỷ hắn nghĩ cười to quá tốt bách độc tông thanh niên thiên tài lập tức chết không sai biệt lắm đây đối với bách độc tông tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn tương lai một đoạn thời gian bách độc tông cao thủ sẽ đứt gãy đây chính là hắc thiên đế quốc cơ hội hắc thiên đế quốc đám người cuồng hỉ mà bách độc tông đám người thì là sát ý ngút trời hắc thiên đế quốc nguyên lai là các ngươi các ngươi dám giết ta bách độc tông người ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu xích thiên r i ố n g to một tiếng sát khí ngút trời thanh âm chuyển ra rất xa xích thiên thái thượng kiếm cung bên trong sinh tử vô luận bây giờ ki không bằng người bị đánh giết tại bên trong trách ai giang sơn vương trên người khí tức cũng lớn chứa đồng thời hán bên cạnh cái nào nhảy qua châu phi thuyền c h ấ n thủ người b ộ c phát ra khủng bố khí t ứ c tràn ngập ở khu vực này so giang sơn vương còn phải cường thịnh hơn nhiều đây là một cái thông huyền cảnh đại năng các ngươi hắc thiên đế quốc nhất định là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn đánh lén ta bách độc tông anh kiệt bằng không thì không có khả năng như thế xích thiên hét lớn thực lực không bằng người lại nghĩ nói xấu nghĩ thật đẹp giang sơn vương rất cường thế khí tức bước người lập tức hai phe đội ngũ thành thế g i ằ n g co hết sức căng thẳng các ngươi muốn đánh cho ta c ú t ngay điểm đột nhiên phụ cận một tiếng băng lánh tiếng quát chuyển đến một c ô băng lánh c h i cực cảm giác trong nháy mắt bao phủ tại phiến khu vực này Hác thiên đế quốc cùng đế bởi á đám c độc chỗ, sắc h nhất thời giật mình, quay đầu nhìn về phía thanh phía lạnh, thay đầu đến đổi một tông giật xét tâm mặt rất ngưng trọng. người nguyên ngưng dưới, âm xem quay về lý b vì bọn hắn nhận ra cái nào phát ra tiếng khu vực có một cái thế lực mà cái nào thế lực thế nhưng là thất cấp thượng đẳng thế lực căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự lập tức xích thiên chờ bách độc tông cao thủ nguyên một đám sắc mặt khó coi thu liễm khí tức sợ vạn nhất đắc tội thất cấp thượng đẳng thế lực an không được ôm lấy đi h ắ c thiên đế quốc đám người cũng thu liễm lại khí tức a các ngươi nhìn đó là ta h ắ c thiên đế quốc đệ tử đột nhiên một cái h ắ c thiên đế quốc lao giả nói quả nhiên có hai cái h ắ c thiên đế quốc thanh niên hướng về bên này bay tới tư đồ tiểu phi là hai người các ngươi giang sơn vương sau khi thấy sắc mặt vui vẻ giang sơn vương hai cái thanh niên hành lễ tiểu phi các ngươi biết rõ v õ cùng bọn hắn hiện tại thế nào sao giang sơn vương hỏi trong lòng nhưng cũng có chút bồn u chồn sợ hãi bọn hắn sẽ ra ngoài ý mớn dù sao lần này thái thượng kiếm cung rất kỳ dị ra trước đó chưa từng có tình huống hơn nữa tiến vào bên trong cao thủ lông đảo thế lực cường đại cũng rất nhiều vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng là phi thường có khả năng giang sơn vương cứ yên tâm đi lần này v õ cùng sư huynh bọn hắn thế nhưng là đụng tới đại cơ duyên hai cái h ắ c thiên đế quốc thanh niên trên mặt đều lộ ra khai tâm tiếu dung trong đó một cái nói lần này ta sau khi tiến vào cùng võ c u ồ n g sư huynh bọn hắn không ở cùng một khu vực nhưng là thông qua truyền âm truyền lại tin tức lần này nghe võ c u ồ n g sư huynh truyền âm thiên việt quốc một cái gọi đường phong huynh đệ lấy tài năng ngút trời nhanh chóng quật khởi đầu tiên là phối hợp võ c u ồ n g sư huynh bọn hắn đem bách độc tông h ắ c vu phái trở tông môn giết không chừa mảnh giáp nói ra nơi này người thanh niên này nhìn một chút bách độc tông phương hướng sắc mặt đều là vẻ hưng phấn thanh âm rất lớn tự nhiên truyền đến bách độc tông đám người trong lỗ thai nhường mọi người sắc mặt lại là một trận khó coi tiếp theo hắc thiên đế quốc người thanh niên này lại nói tiếp theo cái kia đường phong huynh đệ lại lực gáp đông đảo thiên tài c ấ p được hoàng kiếm kiếm thược đằng sau vo cùng sư huynh bọn hắn đi theo đường phong huynh đệ tiến vào thái thượng kiếm cung khu vực hạch tâm cũng là thái thượng kiếm cung chân chính sân môn về sau sự tỉnh ta cũng không biết cái gì võ cùng bọn hắn đi theo đường p h ò n g tiến vào khu vực hạch tâm giang sơn vương còn có cái khác hát thiên đế quốc cừng giả phát ra một tiếng kinh hô có chút khó có thể tin không sai võ cùng sư huynh là như thế nói thanh niên nói ha ha ha thực sự là thiên hữu ta hát thiên đế quốc a đột nhiên giang sơn vương đám người phát ra tiếng cười to bọn hắn thực quá hưng phấn đây là nằm mơ cũng không nghĩ đến sự tình chương năm trăm tám mươi ba gia thái thượng kiếm cung bọn hắn lúc đầu cảm thấy chỉ cần tư đ ổ v õ cùng bọn hắn có thể ở thái thượng kiếm cung bên trong thu hoạch được một chút nhỏ cơ duyên vậy liền đã trải qua rất không tệ nằm mơ cũng không có suy nghĩ tư đ ổ v õ cùng bọn hắn có thể đi vào hạch tâm chi địa cái kia cũng là thất cấp thượng đẳng thế lực thậm chí là lục cấp thế lực mới tham lộ cùng thịnh yến hiện tại bọn hắn hắc thiên đế quốc đệ tử lại tiến vào một khu vực như vậy chỉ cần tùy ý thu hoạch một chút đồ vật cái kia cũng là hưởng thụ không hết ta mà hết thẻ này cũng là bởi vì đường phong hắc thiên đế quốc những cường giả này bên trong chỉ có giang sơn vương gặp qua đường phong đối đường phong có ấn tượng những người khác cho dù gặp qua cũng không có ấn tượng gì lúc này không khỏi đối đường phong người thanh niên này vô cùng tò mò mà lúc này bách độc tông người tâm tình lại hoàn toàn tương phản không được không có khả năng hắc thiên đế quốc người làm sao có thể tiến vào khu vực hạch tâm không có khả năng bọn hắn khó có thể tin thậm chí không thể tin được bởi vì bách độc tông cùng một trong so sánh tranh lệch thực sự quá lớn một cái tinh anh tử thương hầu như không còn một cái lại cơ duyên trùng điệp thậm chí còn tiến vào khu vực hạch tâm cái này tranh lệch c ũ nhưng g quá lớn, n ờ bọn hắn khó mà tiếp nhận không có khả năng không có khả năng nhất là xích tiên không ngừng nói nhỏ sau đó gầm lên giận dữ ra cho dù tiến vào khu vực hạch tâm thì thế nào bên trong khẳng định có nguy hiểm nói không chừng đã trải qua toàn bộ chết ở bên trong hắn chỉ có thể lấy dạng này lý do đến tự an ủi mình ông lúc này bảy mươi hai kiếm phong nơi đó lại là một tiếng chấn động tiếp lấy lại có một nhóm tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện so sánh trước đó hai lần cái kia hàng ngàn hàng vạn bóng người mà nói lần này nhân số ít hơn rất nhiều rất nhiều lần này chỉ có một hai ngàn người võ cùng là võ cùng bọn hắn giang sơn vương một chút liền thấy tư đồ võ cùng bọn hắn a đáng giận a xích thiên cũng nhìn thấy tư đồ võ cùng bọn hắn trong mắt tràn đầy không cam l ò n g r a gầm thét trong mắt của hắn sát cơ lấp lóe muốn động thủ nhưng là hắc thiên đế quốc bên kia gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn hơn nữa hắn cũng cố kỵ thế lực khác người cho nên không có động thủ giang sơn vương tư đồ võ cuồng trông thấy giang sơn vương bọn hắn lộ ra nét mừng mà bên cạnh hắn đi theo tư đồ văn tuấn m ặ c dĩnh âu dương vũ còn có vũ khinh tuyết đám người vù vù tư đồ võ cuồng đám người cấp bách tư n Giang Sơn Vương g về đồ m người bay t võ cuồng gật đầu nói đường phong huynh đệ đúng là tuyệt thế thiên tài lần này chúng ta thật nhiều thua thiệt đường phong huynh đệ mới có thể biến nguy thành an cũng mới có thể thu được tiến vào hạch tâm chi địa khu vực thu hoạch được cơ duyên tư đồ võ cuồng vừa nói trên mặt nhộn nhạo ý cười những người khác như mạc dĩnh âu dương vũ tư đ ổ văn tuấn đám người trên mặt cũng đều là ý cười hiển nhiên lần này bọn hắn thu hoạch đều rất không sai t ố t t ố t ha ha ha ấy cái kia đường phong đâu sao không gặp hắn giang sơn vương nghi hoặc hỏi là như thế này tiến vào hạch tâm chi địa về sau chúng ta sợ liên lụy đường phong liền cùng hắn tách ra đường phong bọn hắn hướng về thái thượng kiếm cung cuối cùng bí điện đi muốn đi tranh đoạt thái thượng kiếm cung trọng yếu nhất bảo vật tư đồ võ c ù n g nói thì ra là thế giang sơn vương gật đầu nhưng trong lòng lại phi thường trấn kinh không nghĩ tới đường phong còn là gia hắn đoán trước thế mà đi tranh đoạt cuối cùng bảo vật đây là cỡ nào cường đại hhh muốn tranh đoạt cuối cùng bảo vật thực sự là nằm mơ đó là thần kiếm sơn trang trờ lục cấp thế lực mới tham ngộ cùng tranh đoạt Chứ cái gì đường phụ n như toàn nhúng tay, quả thực là muốn chết, nói không g chừng, thực chết, hiện tay, tại đã chết, chết là quả l đã ở cận cấp thế lực chết thế trên tay, hừ, như v y c ũ g nghi bằng không thì nói, ta muốn nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không coi được, chết tiện nói, như hắn, muốn hắn muốn muốn thì ta xích o n cận, g Phụ x thiên ra âm lãnh tiếu dung hắn thực hận không thể đường phong chết ở bên trong hừ, tư đồ võ cuồng nhìn về phía xích thiên phi thường khó chịu hiện tại hắn đối đường phong đó là đã kính nệ vừa c n g kích cho nên ai nói như vậy đường phong hắn trong lòng mười điểm khó chịu bách độc tông người lần này đều chết hết ngươi còn có tâm tình ở chỗ này cười a khuyên nói cho ngươi triệu thiên long cái kia ra hỏa cũng chết tư đồ võ cuồng cười lạnh cái gì ngươi nói cái gì thiên long hắn cũng chết ngươi nói b ậ y ngươi khẳng định tại nói b ậ y xích thiên thân thể lớn c h ấ n ra c h ấ n thiên nộ hống hắn khó mà tin được cũng không thể tin được triệu thiên long thế nhưng là bách độc tông mạnh nhất thiên tài chỉ cần hắn không chết bách độc tông đời này còn có một chút hy vọng cái gì không có khả năng không biết có bao nhiêu người nhìn thấy triệu thiên long trước mặt mọi người bị người đánh g i ế t tư đ ổ võ c u ầ n cười lạnh không được điều đó không có khả năng thiên long a xích thiên hét lớn một tiếng sau đó một ngụm máu tươi c u ồ n phốn mà ra ha ha ha giang sơn vương đám người khai tâm cười to lúc này thái thượng kiếm cung bên trong đường phong bọn hắn trên người l ự c đẩy càng mạnh ông đường phong đi đến bình đài bên cạnh nhìn thấy tại thạch trên thang người nguyên một đám quanh thân không gian một trận v ặ n mẹo bóng người liền biến mất toàn bộ thái thượng kiếm cung bên trong lập tức liền còn lại đường phong n h â m thiên chủ y diệp lân chu giao còn có kiếm v ô nhai hết thẻ năm người làm thang đá trên những người kia bị truyền sau khi đi bọn hắn cũng cảm giác bọn hắn trên người l ự c đẩy tại kịch liệt tăng cường sau đó thân thể bọn họ không gian xung quanh tại kịch liệt sóng gió nổi lên một cỗ cường đại l ự c đẩy cùng một cỗ cường đại xé rách c h i lực đồng thời tác dụng tại bọn hắn trên người đường phong bọn hắn biết rõ bọn hắn muốn đi ra ngoài mập mạng diệp lân trong chấp nhóm này đường phong ra một đạo truyền âm truyền vào nhâm thiên chủ y diệp lân cùng chu giao trong hai làm truyền âm ra về sau đường phong cảm giác thiên địa một trận xoay tròn làm thiên địa khôi phục bình ổn về sau hắn phát hiện hắn đã trải qua ra thái thượng kiếm cung đứng ở một chỗ trong hư không bốn phía một t ò a lại một ngọn núi cao vút trong mây như kiếm đồng dạng sân phong đang nhấp nháy lấy con mang thái thượng bảy mươi hai kiếm phong đường phong trong lòng hơi động hắn biết rõ hắn đã trải qua ra thái thượng kiếm cung tiếp theo ánh mắt quét qua hắn liền nhìn thấy nơi xa những cái kia các đại thế lực cường giả còn nữa tại hắn cách đó không xa kiếm vô nhai cũng đứng ở nơi đó mà phụ cận còn có hơn mười thanh niên là những cái kia tại thạch trên thang thanh niên cùng bọn hắn không kém bao nhiêu thời gian bị chuyện tống ra mà nhâm thiên chủ y diệp lân bọn hắn lại tại khoảng cách nơi này rất xa kiếm phong phụ cận xem ra đi ra cũng là ngẫu nhiên kiếm vô nhai đường phong tà sư huynh đâu lúc này một cái phong vân tông đệ tử nhìn thấy kiếm vô nhai cùng đường phong về sau hét lớn một tiếng bởi vì hắn trước đó một mực không nhìn thấy nhâm phong vân xuất hiện cái này phong vân tông đệ tử thực lực cũng phi thường cường đại lúc này triển lộ khí tức rõ ràng là linh biến ngũ trọng tu vi cách đó không xa kiếm vô nhai nhãn trâu xoay động thân thể vụ một tiếng lui lại sau đó chỉ đường phong kêu lên nhâm phong vân cùng ta cùng minh vô tâm ba người tranh đấu bị đường phong đánh lén bị đánh giết không gian giới chỉ còn tại hắn trên người chương năm trăm tám mươi b ố c ả m ơn ngươi nguyên thạch ba lời vừa nói ra phu cận mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đường phong đường phong ngươi lớn mật ngươi lại dám đánh lén giết ta đại sư huynh ngươi muốn chết cái nào phong vân tông thanh niên giống to sắt ý buộc phát ra giờ phút này đường phong ánh mắt băng lãnh nhìn về phía kiếm vô nhai rất rõ ràng kiếm vô nhai bản thân không dám ứng phó đường phong muốn mượn đao giết người nhìn thấy đường phong ánh mắt kiếm vô nhai tâm lý đột thân thể không khỏi hướng lui về phía sau sợ đường phong hướng hắn đánh tới đường phong trôi n ả y t r ê n kiếm hắn là sợ đường phong để mạng lại lúc này cái nào phong vân tông thanh niên hét lớn một tiếng trên người khí tức toàn diện bộc phát hướng về đường phong đánh tới cái này phong vân tông đệ tử vì là linh biến ngũ trọng bạo phát Vì thế không phải bình thường một đạo quần c u ộ n đ a u mang chém về phía đường phong đường phong ánh mắt có chút ngưng trọng thu hồi cái thanh kia kỳ dị chiến kiếm hắc vân phệ tinh kiếm xuất thủ một đạo kiếm quang chém đúng ra hướng về đối phương đánh tới vê anh một tiếng chấn động phát ra đường phong thân hình bay về phía sau lui tại không có sử dụng loại kia kỳ dị quy tắc cộng minh thời điểm đường phong xác thực không địch lại linh biến ngũ trọng thiên tài cường giả Giết! phong vân tông thanh niên hét lớn chiến đao chém ra giống như là có thể đem thương khung chém thành hai nửa hướng về đường phong chém tới làm lại là một chiêu đường phong bay ngược cách đó không xa kiếm vô nhai nhìn trợn mắt hốc mồm cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không h ợ p à tại hắn trong tưởng tượng đường phong nên một kiếm đem phong vân tông thanh niên chém g i ế t từ đó gây nên phong vân tông cường giả tiền bối l ử a giận xuất thủ đem đường phong đánh g i ế t có thể kết quả lại cùng hắn nghĩ tương phản đường phong thế mà không địch lại phong vân tông thanh niên hắn thanh chiến kiếm kia khủng bố như vậy liền chân vũ cảnh thi thể đều có thể một kiếm chém giết vì cái gì hiện tại không được sử dụng được kiếm vô nhai tràn đầy nghi hoặc đột nhiên hắn trong lòng hơi đ ộ n g nghĩ đến một cái khả năng thanh chiến kiếm kia không có hạn chế đi chém giết mấy cái kia chân vũ thi thể về sau liền không thể sử dụng hoặc là không có bao nhiêu uy lực kiếm vô nhai trong lòng nghĩ đến hơn nữa càng nghĩ càng có khả năng nếu như hắn thanh chiến kiếm kia thực lợi hại như vậy vậy cái kia lúc liền có thể trực tiếp đem ta đánh giết cần gì phải đem chân vũ truyền thừa nhường cho ta giết ta về sau phía trên không có người biết là hắn được chân vũ truyền thừa a nghĩ đến nơi này kiếm vô nhai con mắt đều đỏ hắn biết rõ hắn bị đường phong lừa gạt ba ước nguyên thạch hắn bị đường phong lừa gạt ba ước nguyên thạch a không chỉ có như thế còn có tòa kia trong đại điện những bảo vật khác hắn không tin tại hắn đi góp nguyên thạch quá trình bên trong đường phong không có đi tìm kiếm những bảo vật khác lúc đầu đây hết thệ cũng là thuộc về hắn à, chỉ cần lúc ấy hắn ra tay với đường phong lấy hắn tu vi cùng ngụy chân khí đánh giết đường phong dễ như trở bàn tay bởi như vậy bất kể là chân vũ truyền thừa còn là những bảo vật khác cũng là hắn kiếm vô nhai hơn nữa còn giảm bất cái kia ba ước nguyên thạch a đường phong người gạt ta đột nhiên kiếm v ô nhai phát ra tê tâm liệt phế kêu to đỉnh đầu ngụy chân khí chấn động lập tức có hơn m ộ ư ơ i đạo sắc bén kiếm quang hướng về đường phong đánh tới hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm quang cùng một chỗ hướng về đường phong bay đi có loại phô thiên cái địa cảm giác cái nào phong vân tông thanh niên h o à n g hốt vội vàng lách mình né tránh sợ bị tác động đến đường phong ánh mắt ngưng tụ thiên long chi dự cấp tốc vỗ thân thể hóa thành một đạo phờ lát, hướng về nơi xa bay đi kiếm vô nhai vừa mới khoảng cách đường phong quả thật có chút xa khoảng cách xa như vậy cho dù là ngụy chân khí uy lực cũng có hạn bị đường phong tùy tiện tránh khỏi ha ha kiếm vô nhai đa tạ ngươi ba ước nguyên thạch đường phong một bên bay một bên cười to đường phong ngươi muốn chết ngươi chết định nơi này là ta thần kiếm sơn trang địa bàn ngươi có thể hướng chạy đi đâu kiếm vô nhai kêu to hướng về đường phong vào tới hai người tốc độ đều thật nhanh chẳng mấy chốc sẽ bay ra bảy mươi hai kiếm phong khu vực mà lúc này nơi xa thế lực này cũng đều bị đường phong hai người hấp dẫn ánh mắt đó là đường phong huynh hắn đang bị thần kiếm sơn trang người truy sát hắc thiên đế quốc bên trong mặc dĩnh nghẹn ngào kêu lên thực sự là đường huynh chẳng lẽ hắn tại khu vực hạch tâm đắc tội thần kiếm sơn trang người tư đồ võ c u ầ n g cũng mở miệng nói ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng làm sao sẽ đắc tội thần kiếm sơn trang a giang sơn vương nhảy qua châu phi thuyền c h ấ n thủ người các loại cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đồng thời cũng có vẻ tiếp hận đường phong dạng này thiên tài bọn họ là vô cùng chân quý nhưng hết lần này tới lần khác đắc tội thần kiếm sơn trang người thần kiếm sơn trang đây chính là lục cấp thế lực so hắc thiên đế quốc không biết cường đại gấp bao nhiêu lần hủy diệt hắc thiên đế quốc cái kia thật không chi phí bao nhiêu công phu cho nên bọn hắn cho dù trong lòng tiếp hận muốn cứu viện cũng không dám bởi vì bọn hắn muốn vì hát thiên đế quốc những người khác cân nhắc ha ha ha hắn chính là đường phong đáng đời a đáng đời lại dám đắc tội thần kiếm sơn trang người thực sự là muốn chết đây là báo ứng đây là báo ứng a bách độc tông xích thiên lúc này ha ha cười ha hả nhìn thấy đường phong bị thần kiếm sơn trang người truy sát hắn vô cùng thoải mái lúc này thế lực khác cường giả cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn xem bên kia đường phong ngươi trốn không thoát nơi này là ta thần kiếm sơn trang địa bàn không có có thể cứu ngươi cũng không người nào dám cứu ngươi kiếm vô nhai ở phía sau lớn tiếng kêu lên có đúng không đường phong khỏe miệng lộ ra cười lạnh đột nhiên lớn tiếng kêu lên kiếm vô nhai chân vũ truyền thừa đã để cho ngươi ta chỉ là được một chút đan dược cùng nguyên thạch ngươi đuổi theo ta không khô cái gì thanh em ẩn chứa nguyên lực xuyên thấu tính mười phần xa xa truyền đi truyền đến phiến khu vực này lỗ thai mỗi một người bên trong toàn trường đột nhiên yên tĩnh những cái kia phi hành người còn có người nói chuyện giờ khác này đều dừng lại nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía đường phong cùng kiếm vô nhai bên kia chân vũ truyền thừa bốn chữ như lôi đ ỉ n h đồng dạng tại đám người trong lòng nổ vang chân vũ truyền thừa thật có chân vũ truyền thừa hơn nữa còn rơi vào tay thần kiếm sơn trang có khả năng a thần kiếm sơn trang như thế cường đại nguyên một đám suy nghĩ tại đám người trong đầu lập lọe mà ra kiếm v ô nhai sắc mặt đột nhiên đại biến thay đổi cực độ khó coi hét lớn một tiếng nói đường p h o n g ngươi không nên nói vậy ta lúc nào được chân vũ truyền thừa lúc này h ắ n đương nhiên muốn phủ nhận ngươi không có đạt được chân vũ truyền thừa rất nhiều người đều có thể làm chứng ngươi trước đó có phải hay không trở về thang đá nơi đó góp nguyên thạch khi đó ngươi tốt bưng bưng đi góp nguyên thạch làm gì bởi vì là ta đem chân vũ truyền thừa tặng cho ngươi điều kiện đường phong một bên phi hành một bên lớn tiếng nói thanh âm đồng dạng truyền khắp toàn trường lời này nhường một chút trước đó tại thạch bậc thang bên trong các đại thế lực thanh niên lộ ra vẻ chợt hiểu trước đó kiếm vô nhai s ắ c thực đột nhiên chạy trở về hướng rất nhiều thần kiếm sơn trăng người góp nguyên thạch lúc ấy bọn hắn đều vô cùng kỳ quái kỳ quái kiếm vô nhai lúc kia đi góc nguyên thạch làm gì lúc này đường phong nói chuyện bọn hắn mới giật mình không sai kiếm vô nhai là nửa đường trở về góc nguyên thạch thì ra là thế nguyên lai là bởi vì chân vũ truyền thừa xem ra chân vũ truyền thừa là ở thần kiếm sân trang kiếm vô nhai trên người nhưng đó đó lúc tại thạch trên thang cái k h á c các đại thế lực thanh niên lúc này nhao nhao mở miệng nói chương năm trăm tám mươi lăm sợ mất mật kiếm vô nhai các ngươi kiếm vô nhai sắc mặt đại biến giao ra chân vũ truyền thừa đột nhiên giống to một tiếng vang lên thiên không chấn động mãnh liệt trên bầu trời phong vân hội tụ một cái to lớn đại thủ từ trên trời nhô ra hướng về kiếm vô nhai chỗ tới đại thủ này uy năng vô cùng kinh khủng đại thủ những nơi đi qua không gian lốp b ố t bể ra rất rõ ràng là có thông huyền cảnh đại năng xuất thủ h i ệ n nhiên đã có người tin tưởng chân vũ truyền thừa tại kiếm vô nhai trên người lúc này đường phong trên mặt mang cời ư lạnh cấp bách vô thiên long chi d ự hướng về bên ngoài bay đi kỳ thật hắn lời nói bên trong có rất nhiều sơ hở người hưu tâm chỉ cần suy nghĩ tỉ mỉ kiểm tra cũng có thể thấy được nhưng là chân vũ truyền thừa bốn chữ quá chấn động lòng người để cho người ta khó mà bình tĩnh tăng thêm đường phong nói chuyện góp nguyên thạch sự tình rất nhiều thanh niên đều lên tiếng chứng thực liền nhường hiện trường rất nhiều cao thủ cho rằng chân vũ truyền thừa ngay tại kiếm v ô nhai trên người thông huyền cảnh đại năng thực sự quá mạnh cái này một xuất thủ có bùn nhảy xuống biển chi thế kiếm v ô nhai mặc dù trưởng khống giả ngụy chân khí nhưng ở chân chính thông huyền cảnh đại năng trước mặt còn là mịt mù nhỏ như là kiến hôi giờ phút này hắn bị đại thủ này uy thế bao phủ thật sư kinh khủng đều kém chút chảy ra toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhận hét lớn một tiếng sư tổ cứu mạng a gió vô thiên ngươi dám làm tổn thương ta thần kiếm sơn trang đệ tử dừng tay cho ta mắt nhìn xem bàn tay lớn kia liền muốn đem kiếm vô nhai một cái nắm ở trong tay một đạo tiếng giống truyền ra tiếp theo một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang trước mắt vượt qua trời cao hướng về bàn tay lớn kia chém tới kiếm chín là ngươi nơi xa cũng t r u y ề n ra một thanh âm hoành tiếp theo bàn tay lớn kia cùng kiếm quăng cùng nhau đụng vào nhau vê Và anh vô cùng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch không gian p h a toái ra nguyên một đám lô lớn cách đó không xa vài tòa thái thượng kiếm phong ánh sáng đem những cái này cuồng bạo năng lượng tiêu tán thành vô hình nhưng là kiếm vô nhai liền không có vận tốt như vậy hắn cách tương đối gần lúc này kêu t h ả m một tiếng mặc dù có ngụy chân khí hộ thể cũng bị cuồng bạo năng lượng hướng ho ra đầy máu Vâng! đột nhiên bên trên bầu trời hai đạo thân ảnh loại lên lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ tiếp theo một tiếng so mới vừa rồi còn muốn cuồng bạo năng lượng quét sạch mà ra vụ vụ hai đạo thân ảnh bay ngược về đằng sau đứng ở hai bên thiên không hai cái lao giả bạc trắng bồng bềnh tinh thần sung mãn khác biệt là một lao giả mặc trường bào màu đỏ tay cầm trường kiếm một cái khác mặc trường bào màu xanh trong tay có một chuôi cây q u ạ t là gió vô thiên phong vân tông thông huyền cảnh đại năng một cái khác là thái thượng kiếm cung trường lão kiếm chín nhìn thấy cái này hai cái lao giả chung quanh truyền đến từng tiếng hít vào lương khí thanh âm hiển nhiên hai cái lao giả thân phận đều không tầm thường gây nên c h ấ n kinh gió vô thiên ngươi đường đường một cái thông huyền cảnh đại năng thế mà đối một cái vãn bối động thủ ngươi còn thật không biết xấu hổ thần kiếm sơn trang trường lão kiếm chín lúc này ánh mắt như điện nhìn chăm chú về phía đối phương hh ắ c ắ c kiếm chín chân vũ truyền thừa người người có phần ngươi thần kiếm sơn trang chẳng lẽ muốn nuốt một mình sao gió vô thiên cười lạnh nói nói xong ánh mắt nhìn về phía kiếm vô nhai a bị gió không tiên nhãn quang xem xét kiếm vô nhai trong lòng hoảng hốt dọa q u á t to một tiếng vừa mới loại kia k e m chút bị đánh g i ế t cảm giác thực sự nhường kiếm vô nhai sợ mất mật lúc này hắn kêu to hướng về kiếm cựu phi đi hét lớn cựu sư tổ ngươi tới thực sự quá tốt đệ tử liền đem chân vũ truyền thừa hiến cho ngài nói xong kiếm vô nhai lập tức từ không gian giới chỉ xuất ra cái kia quyển thẻ tre giao cho kiếm chín hắn thật sự là sợ mất mật cảm giác chân vũ truyền thừa giống như là khoai lang bòng tay muốn tranh thủ thời gian giao cho tông môn trường bối dạng này liền sẽ không bị người để mắt tới đồng thời cũng lập đại công lại không có phát hiện kiếm chín ánh mắt tràn đầy không vui cùng thất vọng cái này kiếm vô nhai cũng quá không có can đảm lúc này thế mà trực tiếp xuất ra chân vũ truyền thừa cái này không phải ngồi vững chân vũ truyền thừa tại hắn trên tay sao cứ như vậy phiền thoái lớn lúc đầu chỉ cần kiếm vô nhai cực lực phủ nhận lại thêm thượng thần kiếm sơn trang thực lực cuối cùng nhất định có thể yên ổn lưu lại chân vũ truyền thừa hiện tại liền không nhất định vù vù giờ phút này toàn trường ánh mắt lập tức đều tụ tập ở kiếm vô nhai trên tay thẻ tre là chân vũ truyền thừa hiện trường tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập lửa nóng con mang gan này nhỏ đồ vật kiếm c ử u tâm bên trong quát lớn một tiếng lại không dám thất lễ vung tay lên đem thẻ tre thu nhập trong không gian giới chỉ kiếm chín chân vũ truyền thừa quả nhiên tại ngươi thần kiếm sơn trang trong tay giao ra đây cho ta gió vô thiên ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn chăm chú về phía kiếm chín gió vô thiên người nào đến liền là ai đây là ta thần kiếm sơn trang đệ tử liều chết được ngươi phong vân tông muốn nghị thật đẹp kiếm c h í n q u á t l ệ n h không sai là ta thần kiếm sơn trang đồ vật các ngươi ai cũng đừng nghĩ cầm lấy đi nơi xa thần kiếm sơn trang bên trong tiếng giống to truyền ra tiếp theo liên tục có bảy tám đạo thân ảnh từ thần kiếm trong thành bay ra hướng về bên này bay tới cái này bảy tám đạo thân ảnh từng cái đều tràn ra hoảng sợ vô cùng khí tức thế mà đều không so kiếm chín gió êm dịu vô thiên yếu hơn bao nhiêu có chút thậm chí càng mạnh thông huyền cảnh cái này bảy tám người rõ ràng đều là thông huyền cảnh đại năng thần kiếm sân trang muốn lấy nhiều người khi dễ người ít sao lúc này một cái phương hướng cũng truyền đến một tiếng hét lớn cũng có bảy tám người thân ảnh bay về phía bên này khủng bố như núi khí tức từ trên người những người này lan chặn ra đó là phong vân tông thông huyền cảnh đại năng có người kinh hô lục cấp thế lực quả nhiên cường đại mặc dù tông môn không được ở chỗ này nhưng đến thông huyền cảnh đại năng lại không ít hoành long long hai phe thông huyền cảnh đại năng khí tức trên không trung gặp gỡ so núi lửa b ã o còn mãnh liệt hơn khí tức ẩm vang mà ra thiên địa đang không ngừng run rẩy ẩm ẩm rung đậu lui mau lui lại vù vù phu cận tất cả mọi người đều không dám dừng lại hướng về sau lùi gấp nếu như bị nhiều như vậy thông huyền cảnh đại năng khí tức cuốn vào liền xem như linh biến c ử u trọng cường giả cũng phải chớp mắt bị đánh thành phấn v ụ vù đường phong thi t r i ể n ra toàn lực lúc này chạy ra đã trải qua rất xa hắn mục tiêu quang minh lượng thở ra một hơi thành công đường phong nói nhỏ xem ra hắn tuân ra kiếm vô nhai được chân vũ truyền thừa đã trải qua thành công thành công chuyển di mục tiêu nhường thế lực khác ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía thần kiếm sơn trang cứ như vậy kiếm vô nhai liền không có tâm tư đổi theo giết hắn lúc đầu hắn còn lo lắng chỉ sợ không có thuận lợi như vậy không nghĩ tới quá trình so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn hắn đều có chút muốn cảm tạ kiếm vô nhai kiếm vô nhai đảm lượng tâm trí so với hắn tưởng tượng còn muốn kém nếu như không phải kiếm vô nhai nhát gan vội vàng đem thẻ tre giao cho thần kiếm sơn trang trường bối chỉ sợ người khác còn sẽ không như thế tùy tiện tin tưởng có thể hết lần này tới lần khác kiếm vô nhai nhát gan giao ra thẻ tre cứ như vậy liền không có người sẽ chú ý đường phong cái này tiểu nhân vật đường phong triển khai thân hình hướng về nơi xa bay đi rất nhanh liền hoàn toàn ra bảy mươi hai kiếm phong phạm vi chương năm trăm tám mươi sáu thông huyền hôn chiến ba lúc này hát thiên đế quốc cùng bách độc tông người cả đám trận mắt há mồm một khắc trước đường phong còn bị thần kiếm sơn trang người truy sát đây nhưng sau một khắc thế cục liền phát sinh nghiêng trời lệnh đất đảo ngược đường phong nhẹ n h õ n thoát thân mà thần kiếm sơn trang lại cùng phong vân tông đánh nhau tạo thành tình huống này chỉ là đường phong mấy câu mà thôi ha ha ta liền biết đường huynh không có việc gì không có cái gì thế cục có thể làm khó hán mạc dĩnh phi thường hảo sảng cười lên không sai thần kiếm sơn trang tuy mạnh nhưng năng lực đường huynh gì âu dương vũ cũng nói không sai xem ra có ít người lại muốn thất vọng giang sơn vương vui vẻ nói ánh mắt nhìn về phía bách độc tông người cùng s í c h thiên cái này khiến s í c h thiên cùng bách độc tông người sắc mặt một trận khó coi đồng thời nhìn về phía đường phong phương hướng sắt cơ thoáng hiện xích tiên h làm sao các ngươi nghĩ ra tay với đường phong giang sơn vương hiển nhiên xem thấu xích thiên ý nghĩ hử xích thiên lạnh rên một tiếng có chút thất vọng hiển nhiên bị giang sơn vương nhìn chằm chằm hắn nghĩ pháp l i ề n ngâm nước nóng vê anh không được nơi xa thiên không k i ế m c ử u cùng gió vô thiên lại đối thành một c h i ề u gió vô thiên nơi này là ta thần kiếm sơn trang địa bàn nhìn các ngươi phong vân tông có thể thế nào kiếm c ử u giống to kiếm c ử u ngươi thật lớn khẩu khí chẳng lẽ các ngươi thần kiếm sơn trang muốn cùng toàn bộ thế lực thù địch ta lúc này một tiếng nham hiểm thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn đạo thanh âm này không phải phong vân tông người phát ra vu vu tại đạo thanh âm này phát ra thời điểm một đạo đạo thân ảnh hướng về bên này bay tới đồng dạng có vô cùng kinh khủng khí tức lan tràn ra thông huyền cảnh cũng là thông huyền cảnh khoảng t r ừ n g người huyết minh cốc kiếm c ử u kinh hô một tiếng kiếm c ử u chân vũ truyền thừa người gặp có phần ta xem các ngươi thần kiếm sơn trang còn là d a o gia mọi người cộng hưởng a huyết minh cốc bên trong một cái toàn thân bị huyết vụ bao phủ thân ảnh phát ra âm lánh thanh âm kiếm c ử u sắc mặt có chút ngưng trọng nếu như riêng là một cái phong vân tông bọn hắn không sợ nhưng là tăng thêm một cái huyết minh quốc cái kia áp lực liền lớn phong vân tông cùng huyết minh quốc giống như thần kiếm sơn trang cũng là lục cấp hạ đảng thế lực ai lại so với ai khác kém đâu lão cửu mang chân vũ truyền thừa về thần kiếm thành nhìn phong vân tông cùng huyết minh quốc có thể đem chúng ta thế nào lúc này thần kiếm thành bên trong hét lớn một tiếng truyền ra đồng thời một đạo vô cùng cường đại kiếm quang từ thần kiếm thành bên trong chém đúng ra trước mắt liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách lui mau lui lại dọc theo đường một chút thế lực người kinh hãi vội vàng lui lại mơ tưởng phong vân tông cùng huyết minh quốc đều có người giống to có cường đại cao thủ xuất thủ hai đạo quan mang đánh về phía đạo kiếm quan kia v o à n h phong vân q u ấ y động vòng trời run rẩy năng lượng kinh khủng b ắ n ra đi về thần kiếm thành kiếm c ử u hét lớn một tiếng nguyên lực c u ố n một cái đem kiếm vô nhai c u ố n lấy hướng về thần kiếm thành bay trở về cái khác thần kiếm sơn trang thông huyền cảnh đại năng cũng như thế đem những thần kiếm sơn trang đó thanh niên c u ố n lấy hướng về thần kiếm thành bay trở về muốn đi lưu lại cho ta phong vân tông cùng huyết minh cốc thông huyền đại năng cũng lớn giống nhao n h a u xuất thủ v a n h long long trong nháy mắt thiên địa đại loạn toàn bộ thiên không lâm vào bạo loạn bên trong chúng ta đi mau rời đi nơi này hắc thiên đế quốc khu vực giang sơn vương còn có nhảy qua châu phi thuyền c h ấ n thủ người sắc mặt cũng là biến đổi gào thét lớn mang theo hắc thiên đế quốc bay thanh niên hướng về nơi xa bay nhanh thần tiên đánh nhau hai bay vạ gió thông huyền cảnh đại năng một khi đại chiến ảnh hưởng là kinh người lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố không vì thông huyền tại phụ cận quan chiến nói làm sao chết cũng không biết không chỉ có là bọn hán bách độc tông chờ thất cấp hạ đảng thế lực hoặc là thất cấp trung đảng thế lực cũng nguyên một đám lui xa xa những cái kia tám cấp chín cấp thế lực tự nhiên đi theo thất cấp thế lực có bao xa đi bao xa trừ một chút thất cấp thượng đảng thế lực những thế lực này lao bối nhân vật mặc dù mang theo thanh niên bối phận người hướng lui về phía sau nhưng là trong mắt đều ở lấp lóe có cực nóng quang mang đang ngưng tụ hiển nhiên cũng đối chân vũ c h u y ể n thừa rất động tâm、Rết lúc này tại thần kiếm thành trên tường thành xuất hiện một đạo đạo thân ảnh nguyên một đám khí tức trùng thiên kiếm khí như trụ trời xông lên trời không t ừ n g đạo từng đạo khủng bố kiếm quang chém về phía phong vân tông cùng huyết minh cốc người thông huyền cảnh cũng là thông huyền cảnh thần kiếm sơn trang thực lực để cho người ta kinh hãi lúc này xuất hiện thông huyền cảnh đã vượt qua hai mươi cái vê anh vê anh đột nhiên hai tiếng kinh thiên chấn động vang lên nơi xa hai chiếc to lớn nhảy qua châu phi thuyền ẩm vang cất cánh hướng về bên này mà đến mà ở nhảy qua châu trên phi thuyền cũng có cường đại khí tức lan t r ặ n ra hiển nhiên đây là phong vân tông cùng huyết minh cốc nhảy qua châu phi thuyền mà bọn hắn tại nhảy qua châu trên phi thuyền cũng có thông huyền cảnh cao thủ giao ra chân vũ truyền thừa hai chiếc nhảy qua châu trên phi thuyền đều có hét lớn t r u y ề n ra Tiếp theo. chính là khủng bố công kích phát ra đem thiên địa đánh nổ vê a n g vê a n g vê a n g cái này một vùng trời mấy trăm dặm chi địa đã hoàn toàn cuồng loạn hình thành vô số đạo loạn lưu quét sạch bay múa đây là mấy mười cái thông huyền cảnh hôn chiến tạo thành đi nơi đây đã loạn chúng ta cởi ư nhảy qua châu phi thuyền về vân châu đi giang sơn vương ánh mắt ngưng trọng mang theo hắc thiên đế quốc thanh niên hướng về đ ố i nhảy qua đi phi thuyền địa phương bay đi trần vũ truyền thừa mặc dù lực kinh người nhưng giang sơn vương bọn hắn tự biết mình trần vũ truyền thừa cùng bọn hắn dạng này thất cấp hạ đảng thế lực không có quan hệ gì đó là lục cấp thế lực tranh đoạt đối tượng có lẽ thất cấp thượng đảng thế lực miễn cưỡng có thể tham dự rất nhanh liền vòng qua thần kiếm thành hướng về kia bốn tòa thành nhỏ bay đi ra thành nhỏ chính là bọn hắn đ ố i nhảy qua châu phi thuyền địa phương h i ệ n nhiên cùng bọn hắn đánh một dạng chú ý thế lực cũng không ít có chút thế lực cũng hướng về bên này mà đến nhưng càng nhiều thế lực chỉ là lui lại còn tại quan sát giang sơn vương đường phong hắn còn không có tới đột nhiên một thanh âm vang lên lại là mạc dĩnh không sai đường huynh còn chưa tới kỳ quái trước đó nhìn thấy hắn hắn cũng nên nhìn thấy chúng ta làm sao không có tới tụ hợp tư đồ võ cùng nói ta đang chờ đợi a tư đồ văn tuấn đề nghị tốt chúng ta chờ một chút các ngươi cho đường phong truyền âm giang sơn vương vung tay lên nhường đám người dừng lại nói h u h h u đúng lúc này có ba đạo q u a n mang xuyên qua hư không bay tới là truyền âm ngọc phủ ba đạo q u a n mang phân biệt bay về phía mạc dĩnh vũ khinh tuyết còn có tư đồ võ cuồng ba người vung tay lên thiếp trong tay đồng thời xem xét là đường phong ta cũng là mặc dĩnh ba người trước sau mở miệng nói nhưng là ba người sắc mặt lại là khác nhau làm sao những người khác hỏi đường huynh hắn không trở lại tư đồ võ c ù n g thở dài một tiếng nói a chuyện gì xảy ra có người hỏi chương năm trăm tám mươi bảy cáo biệt đường huynh truyền âm nhường chúng ta mau chóng rời đi thạch châu trở về vân châu sợ chậm thì sinh biến mà chính h ắ n là có khác n ó sự tình muốn đi trước thạch châu bắc bộ không cùng chúng ta về vân châu tư đồ võ cuồng đại khái giảng một cái a thì ra là thế cái khác nguyên một đám thanh niên đều ở thở dài đường phong đáng tiếc giang sơn vương cũng là thở dài một tiếng trong lòng có chút đáng tiếc lúc đầu đường phong dạng này thiên tài tại hát thiên đế quốc trong lịch sử cũng là hiếm thấy thậm chí đều không có xuất hiện qua hắn vốn còn muốn chờ trở, trở lại vân châu trở lại hắc thiên đế quốc tại hảo hảo lôi kéo đường phong cùng đường phong tạo mối quan hệ đáng tiếc là t r â n long cuối cùng sẽ không ở tại trong ao đường phong hy vọng ngày khác gặp lại ngươi thành cựu sẽ xuất bản vương tưởng tượng giang sơn vương trong lòng nghĩ đường phong ta biết ngươi cuối cùng vẫn là muốn ly khai mặc dĩnh cầm truyền âm ngọc phủ nhìn qua trước đó đường phong xuất hiện phương hướng suy nghĩ xuất thần trong mắt nàng lộ ra thất lạc c h i tình thật lâu hóa thành thăm thẳm thở dài đường phong càng lớn thiên địa càng lớn thế giới mới là ngươi sân khấu thiên v i ệ t quốc dù sao quá nhỏ đường phong tiểu nội tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành trời cổ vực thậm chí toàn bộ thiên hoang đại địa cường giả chân chính đường phong giờ phút này rất nhiều người trong lòng đều ở mặc niệm cái tên này như âu dương vũ vương giác tư đ ổ văn tuân n đám g ư ờ i đ ư ờ n g phong người thanh niên này cùng bọn hắn nhận biết ở chung thời gian có thể nói không dài chỉ có ngắn ngủi mấy tháng mà thôi nhưng là mang cho bọn hắn chấn động chấn kinh lại là lần lượt sinh lần lượt ra bọn hắn nhận biết chú định cả đời này bọn hắn cũng sẽ không quên cái tên này cái nào nhẹ nhàng thiếu niên đ ư ờ n g phong hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại vũ k i n h tuyết diệp k i n h hoa tứ nữ đứng ở một loạt nóng nhìn đường phong vừa mới phương hướng rời đi trong lòng khe nói t ố t đường phong có chuyện phải làm tin tưởng hắn này sẽ còn gặp lại chúng ta trước trở về đi một lát nữa giang sơn vương mở miệng nói tiếp theo đám người tiếp tục hướng về nhảy qua châu phi thuyền đi không đến bao lâu về sau đại biểu cho hắc thiên đế quốc nhảy qua châu phi thuyền tại trong tiếng nổ vang cất cánh hướng về vân châu hắc thiên đế quốc đi mà lúc này thần kiếm thành phiến khu vực này triệt để lâm vào đại chiến bên trong tam đại lục cấp thế lực vì là chân vũ truyền thừa triển khai kinh người đại chiến mà giờ phút này đường phong đã trải qua xa xa rời đi thần kiếm sơn trang thành phạm vi vu thiên k h ô n g một vệ ánh sáng ảnh tránh qua đường phong cấp bách hướng về thần kiếm sơn trang bắc bộ phương hướng bay đi hậu phương bảy mươi hai tòa thái thượng kiếm phong như ẩn như hiện đã trải qua chậm rãi bị đường phong để qua sau lưng chuyến này thái thượng kiếm cung chuyến đi tăng thêm phân cung nói đã có thời gian nửa năm trong khoảng thời gian này đường phong thu hoạch cũng là vô cùng to lớn hán tu vi từ tham gia kiếm cung phân cung tranh đoạt thời điểm ngưng đan ngũ trọng mà hiện tại lại tăng lên tới linh biến nhị trọng dạng này tăng lên độ nếu là chuyến đi sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn không chỉ có như thế đường phong trên người t à i phú cũng tích lũy đến khủng bố cấp độ đường không tính nguyên thạch đã qua chín ước hối tấn thăng thần r ơ i ba phong khí lục cấp khách quý nguyên thạch đã đầy đủ còn có linh khí vật liệu luyện khí các loại rất nhiều đồng thời to lớn nhất thu hoạch còn không phải những cái này là chân chính chân vũ truyền thừa còn nữa một cái chân vũ cảnh cường giả lưu lại không gian giới chỉ hai loại mới là to lớn nhất thu hoạch giá trị không cách nào đánh giá hiện tại ta đã cho mạc dĩnh vũ khinh t u y ế t bọn hắn truyền âm bọn hắn hẳn là sẽ không tiếp tục chờ ta cũng đã về vân châu đi hiện tại khoảng cách h i n h nhi hai mươi tuổi đã trải qua chỉ còn lại hai năm tả h ư u thời gian ta muốn mau chóng đuổi tới đoạn tình ai tìm tới h i n h nhi quyết không thể nhường h i n h nhi bởi vì tu luyện đoạn tình thiên công mà triệt để vong tình đường phong một bên phi hành trong lòng vừa suy nghĩ lấy nghe chu giao nói khoảng cách thái thượng kiếm phong phương b ắ c tám ngàn dặm có một tòa thành trì ta trước tiên đi nơi này c h ờ mập mạp bọn hắn a đường phong nghĩ ngợi muốn tìm tới tiến về đoạn tình ngai đường liền cần chu giao hỗ trợ cho nên trước đó hắn đã cho chu giao diệp lân bọn hắn t r u y ề n âm hẹn nhau thái thượng bảy mươi hai kiếm phong phương bắc tám n g h n dặm một tòa thành trì tập hợp tám n g h n dặm đối với hiện tại đường phong mà nói thực không tính là gì tại đường phong toàn lực phi hành thuật dưới mười mấy phút liền đến tòa thành trì này vẹn vẹn không đến hai mươi phút thời gian đường phong liền nghe được quán rượu cầu thang vang lên đụng chút thanh âm sau đó một đoàn to lớn viên thịt đi tới không phải nhâm thiên chủ y lại có thể là ai nhâm thiên chủ y xuất hiện tự nhiên hấp dẫn trên t i ể u lâu tất cả mọi người ánh mắt nguyên một đám kỳ lạ nhìn xem nhâm thiên chủ y thực sự là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế to mọi người nhìn thấy người chung quanh ánh mắt nhâm thiên chủ y một mặt đắc ý một đôi đôi mắt nhỏ tả hữu ngắm loạn nhìn thấy đường phong về sau hắn trên mặt lộ ra sán lạn tiêu dung hướng về đường phong đi qua đường phong ngươi đ ộ ngược lại là rất nhanh hiện tại thần kiếm sơn trang bên kia thế nhưng là náo nhiệt rất ta ngươi cũng không nhìn xem xét nhân thiên chủ y n h ế c miệng cười nói có cái gì tốt nhìn nhường bọn hắn đánh tới chứ đường phong cười nói sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía cầu thang một nam một nữ đều là người mặc đồ trắng nam anh tuấn vô cùng nữ xinh đẹp tuyệt luân chính là diệp lân cùng chu giao con lợn béo đáng chết n g ư ờ i bước đi sẽ không điểm nhẹ à ta thực sự sợ quán rượu bị người dâm sập diệp lân đong đưa qua xếp có chút khó chịu nhìn xem nhâm thiên chủ y lấy nhâm thiên chủ y tu vi đi cầu thang làm sao lại có lớn như vậy tiếng vang nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi đụng chút vang lên ngươi biết cái gì ta đây gọi khí thế cũng chỉ có ta như vậy uy vũ dáng người mới có thể đi ra dạng này khí thế ngươi không nhìn thấy chung quanh những người kia đối ta sùng kính ánh mắt sao nhâm thiên chủ y vô bộ ngực một thân thịt mỡ run mạnh một mặt đắc ý nói sau đó hơi có chút xem thường nhìn diệp lân một chút nói nào giống ngươi giống cây côn đồng dạng một cái tiểu bạch kiểm liền đường phong đều s o người tốt nhiều con lợn béo đáng chết ngươi nói cái gì diệp lân quạng xếp hợp lại nhìn h ầ m h ầ m nhâm thiên chủ y làm sao muốn đánh nhau phải không sợ ngươi a nhâm thiên chủ y t u é t miệng nói đường phong cười khổ nói đến trước đậu nhẹn đều rất lâu không có ăn thật ngon một bữa các ngươi muốn đánh ăn trước xong lại đánh t ố t lần này liền thấy đường phong trên mặt mũi hôm nào hảo hảo giáo huấn ngươi diệp lân lay động có xếp hướng đi đường phong cái bàn kia còn sợ ngươi n h â m thiên chủ y nói cũng hướng đi đường phong bên kia mà chu giao đã trải qua ngồi xuống ấy đường phong ta thực sự hiếu kỳ à ngươi như thế liền đem chân vũ truyền thừa tặng cho kiếm vô nhai cái kia ra h ỏ a đ ầ u chân vũ truyền thừa vậy nhưng là tốt đồ vật a ngồi xuống nhâm thiên chủ y liền mở miệng hỏi dựa theo hắn đối đường phong biết đường phong có thể không phải như vậy người a chương năm trăm tám mươi tám diệp hình t h á n h nữ ba nghe được nhâm thiên chủ y hỏi như vậy diệp lân cùng chu giao cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem đường phong đặc biệt là chu giao trong mắt đều là vẻ tiết v ố i nàng v ì là đoạn tình nhai đệ tử biết rõ chân vũ c h u y ể n thừa đối một cái thế lực tầm quan trọng đúng vậy a đường phong thực rất đáng tiếc chu giao thở dài đương nhiên mấy người thanh e m đều ép rất thấp không có nhường những người khác nghe thấy đường phong bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tiêu dung nói các ngươi coi là chân vũ c h u y ể n thừa ta sẽ dễ dàng như vậy nhường ra hay sao lời vừa nói ra nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người con mắt đột nhiên sáng lên hhh <cười> c Chật, nhâm thiên chủ y phát ra c h ờ i gian một đôi đôi mắt nhỏ tình quang bắn ra bốn phía nhìn xem đường p h o n g nói đường p h o n g nói như vậy kiếm vô nhai được là giả thực chân vũ truyền thừa trong tay ngươi ân đường phong lại bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đầu hơi hơi điểm một cái ha <cười> ha đường phong thật có ngươi a diệp lân cũng lớn cười ta liền biết đường phong tiểu tử ngươi gian đây làm sao có thể tùy tiện tặng cho kiếm vô nhai cái kia ra hỏa hh ắ c ắ c xem ra thiên chủ y ra ra ta đoàn đúng nhân thiên chủ y t u é t miệng nói cái kia nói như vậy thần kiếm sơn trang phong vân tông huyết minh cốc tam đại thế lực đều bị lừa gạt bọn hắn hiện tại đánh ngươi chết ta sống xem như đánh vô ích chu giao chớp cái này con mắt nhìn xem đường phong dạng này không phải rất tốt sao đường phong cười n h ạ t nói t ố t t ố t đương nhiên được thật sự là quá tốt để đọc truyện n h â m thiên chủ y đột nhiên hét lớn thiếu chút nữa thì vô tay ăn mừng gây nên bốn phía người liên tiếp xem ra đến đường phong ta mời ngươi một chén diệp lân nâng chén trên mặt cũng là treo hưng phân tiếu dung đến đường phong n h â m thiên chủ y chu giao đều nâng chén tâm tình mấy người rất tốt hào hứng cũng rất cao chủ yếu là tại thái thượng kiếm cung bên trong thực sự không có da dáng nếm qua một trận lúc này nhìn thấy rượu ngon món ngon không khỏi thèm ăn nhỏ rãi đặc biệt là nhâm thiên chủ y giống như là quỷ chết đói truyền thế phong quyển tàn vân đồng dạng đem trên mặt bàn đồ ăn quét qua hết sạch sau khi ăn xong lại điểm một bàn đã cứu ba tuần đồ ăn bị quét sạch không được biết rõ bao nhiêu bàn về sau nhâm thiên chủ y mới đánh ở một cái thở dài thoải mái dạng này mới thoải mái tại thái thượng kiếm cung loại kia chim không thèm bị trong di tích thật sự là quá không thoải mái các ngươi có hay không phát hiện trong khoảng thời gian này ta đều lục soát không có đường phong d i ệ p lân chu giao cùng nhau lắc đầu ừ lục soát không phải các ngươi thịt các ngươi đương nhiên không đau lòng n h â m thiên chủ ý vĩu môi tiếp theo hắn lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía đường phong nói đường phong n g ư ơ i truyền âm gửi gọi chúng ta tới nơi này còn căn dặn nhất định phải cùng chu giao cùng đi như vậy ngươi tiếp xuống tới có tính toán l n gì nghe được nhâm thiên chủ y nói như vậy diệp lân cùng chu giao cũng tỏ m ò nhìn xem đường phong ta tiếp xuống tới dự định đi đoạn tình ai cho nên cần chu giao cô nương hỗ trợ không có mảy may do dự cũng không có dầu diếm đường phong mở miệng nói đi đoạn tình ai nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người cũng là xương sở đường phong ngươi đi đoạn tình n g a i làm gì ngươi khả năng không biết đoạn tình n g a i có thể không phải tốt như vậy đi chu giao hiếu kỳ hỏi thực không d á m dâu dếm ta đi đoạn tình n g a i muốn đi tìm người đường phong hơi trầm ngâm một chút nói tìm người ngươi có nhận biết người tại đoạn tình n g a i sao ngươi nói ra có lẽ ta biết đâu chu giao nói ta đang nghĩ cùng chu cô nương nói sao ta đi tìm chính là mội mội ta tên là d i ệ p hinh nói xong đường phong không hề chớp mắt nhìn xem chu giao cái gì d i ệ p hinh thế mà là ngươi mội mội khó trách nghe được đường phong nói ra diệp hinh cái tên này chu giao không khỏi phát ra một tiếng kinh hô trong mắt có chút không thể tưởng tượng nổi trước đó tại thái thượng kiếm cung bên trong đường phong hỏi qua cái tên này nhưng nàng chỉ là coi là đường phong là nghe nói qua diệp hinh cái tên này làm sao cũng không nghĩ đến diệp hinh lại là đường phong nội muội chu cô nương làm sao đường phong giật mình hỏi mà nhâm tiên chủ y cùng diệp l â n cũng có chút hiếu kỳ không biết chu giao vì cái gì nghe được diệp hinh danh tự về sau sẽ phản ứng lớn như vậy sau đó chu giao sắc mặt nghiêm túc xuống tới suy nghĩ một cái nói đường phong diệp hinh thực sự là muội muội của ngươi là mặc dù không phải thân sinh muội nhưng cùng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên giống như trí thân đường phong nói vậy liên khó làm khó a chu giao thở dài cái gì khó a chu giao nội tử ngươi nói chuyện ngược lại là thẳng thắn chút ta nhâm thiên chủ y ngược lại có chút cấp bách chu giao không để ý đến nhâm thiên chủ y mà là hỏi đường phong nội mội của ngươi có phải hay không năm nay mười tám tuổi chính là đường phong nói cái kia liền đúng thực không giam dầu dếm đường phong muội muội của ngươi diệp hinh chính là trước mắt đoạn tình nhai t h á n h nữ nghe nói là đoạn tình chi thể tu luyện đoạn tình thiên công cho nên ngươi nghĩ gặp nàng rất khó muốn gặp được nàng cũng để cho nàng nhớ kỹ ngươi càng khó chu giao suy tư một cái lắc đầu thở dài quả là thế nghe được chu giao nói như vậy đường phong cười khổ trong lòng một cái trước kia hắn hỏi qua chu giao trong lòng đã có phỏng đoán lúc này được xác nhận trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút bất đắc dĩ đường phong mội mội của ngươi lại là đoạn tình ngai t h á n h nữ đây là có chuyện gì nhân thiên chủ ý cùng d i ệ p l â n cũng rất tò mò là như thế này lập tức đường phong đem diệp hinh tình huống giản lược giảng một cái thì ra là thế cái kia đường phong ngươi nhất định phải đi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tỉnh lại mội mội của ngươi tình cảm sẽ không bị cái kia phá cái gì t h i ề n công cho làm gãy tỉnh nghe xong nhân thiên chủ y lập tức nói đúng vậy a đường phong ta nhất định tin tưởng người người vốn đa tỉnh có thể nào đ o ạ n tỉnh đoạn tình nhai công pháp quả thực làm cho người ta không nói được lời nào diệp lân đong đưa quả xem nói huy diệp lân bàn tử chúng ta đoạn tỉnh không phải tất cả công pháp cũng là tốt như vậy đi chỉ là số rất ít công pháp mới có thể như thế mà thôi chu giao hơi có chút khó chịu nhìn diệp lân cùng nhâm thiên chủ y một chút chu giao ngươi có thể hay không giúp ta tiến về đoạn tình nhai gặp mội mội ta đường phong hướng chu giao hỏi chu giao đôi mi thanh tú khẽ nhữ một chút chầm tư một hồi mới nói mang ngươi tiến về đoạn tình ngai ta là có thể làm được nhưng là có thể hay không nhìn thấy diệp hình thành nữ ta liền không có n ắ m c h ắ c dù sao ta tại đoạn tình ngai bên trong không tính là đặc biệt hạch tâm quyền lợi phi thường có hạn ta trước kia hết thệ cũng chưa từng thấy qua diệp hình thánh nữ mấy lần không quan hệ chỉ cần đến đoạn tình n g a i cái khác chính ta sẽ nghĩ biện pháp đường phong nói t ố t cái kia liền làm như vậy đợi đến đoạn tình n g a i ta nhất định tận lực can bài nhìn có thể hay không nhường diệp hình thánh nữ cùng ngươi gặp mặt chu giao gật đầu nói mập mạng diệp lân ngươi các ngươi tiếp xuống tới tính thế nào đường phong hỏi nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân nghe nói đoạn tình n ai mỹ nữ như mây à ta một mực hướng tới khó được lần này có cơ hội tốt như vậy ta nhất định phải đi nhìn xem diệp lân đ ô n g đưa quạt xếp một mặt hướng tới hừ sắc quỷ cẩn thận đem mệnh nhét vào đoạn tình n ai chu giao khinh bỉ nhìn diệp lân một chút hừ lạnh nói chương 589, bắt đầu tiến hóa ta lần này đi ra chính là khắp nơi du lịch lịch luyện đường phòng ta cảm giác đi theo người kinh lịch sẽ phi thường kích thích à, tất cả ta cũng dự định trước đi theo ngư ơ i đoạn t ì n h nhai nhìn xem nhân thiên chủ ý lập tức cũng nói t ố t cái kia chúng ta liền cùng đi đường phong cười nói cái kia chúng ta sau khi ăn xong liền ra đi lần này đi đoạn t ì n h ai cơ hồ phải xuyên qua toàn bộ thạch châu đường xá phi thường xa xôi chúng ta trước một đường hướng bắc phi hành xem c có thể hay không tìm tới thất cấp thế lực nhảy qua châu phi thuyền vừa vặn hướng bắc đi chu giao nói đường phong đám người gật đầu lần này đi đường xá xa xôi đường phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý bởi vì thạch châu thực sự quá lớn thạch châu diện tích so với â n châu trọn vẹn phải lớn hơn gấp năm sáu lần rộng lớn vô ngần mà thần kiếm sơn trang ở vào thạch châu nam bộ mà đoạn tình ai thì là tại thạch châu bắc nhất bộ phận tương truyền đoạn tình ai là ở thạch châu bắc nhất bộ phận m ê n g mông trong biển cùng với những cái khác đại châu giao giới phi thường xa xôi mà đường phong bọn hắn muốn đi trước đoạn tình nai nói muốn một mực hướng bắc phi hành đi tìm kiếm thất cấp thế lực nhìn thất cấp thế lực nhảy qua châu phi thuyền có phải hay không vừa vặn hướng bắc đi nếu không phải hướng bắc đi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành đi tìm một chút một cái thất cấp thế lực nếu đều không có đụng phải hướng bắc nhảy qua đi phi thuyền cái kia dọc theo con đường này dựa vào chính mình phi hành chỗ cần thời gian liền không ngắn tiếp theo nếu tiếp tục ăn một chút liền ra tỏa thành trì này thành trì bên ngoài trong núi hoang đường phong vung tay lên tiểu tử xuất hiện giống tiểu tử cấp biến lớn giống to một tiếng vang vọng mây xanh tiểu tử hiện tại đã trải qua đạt tới dung linh giai đoạn thực lực phi thường không kém hoang long di trùng quả nhiên bất phàm nếu là tấn thăng làm linh thú chiến l ự c đem phi thường khủng bố a diệp lân cảm thán đường phong cười một tiếng nói dọc theo con đường này chúng ta có thể cưỡi tiểu tử một bên đi đường một bên tu luyện không cần chỉ dựa vào nó thủy t r u n g sẽ mệt mỏi nhìn ta diệp lân cười nói sau đó hét g i ả i một tiếng c h u y ể n vào mây xanh cắt không đến bao lâu một tiếng kêu to vang lên bên trên bầu trời một cái tuyết mạch đại đ i ể u bày tới vu cái này đại đ i ể u độ thật nhanh hai cánh phiến mấy lần liền đến đám người đỉnh đầu bạch vũ vân tước chu giao một tiếng kinh hô đường phong nhân thiên chủ ý thần sắc cũng là khẽ động bạch vũ vân tước thế nhưng là một loại phi thường cường đại man thú thành năm đều có thể tiến hóa làm linh thú kém cỏi nhất linh thú đều có thể cùng linh biến nhất trọng so sánh mà trước mắt cái này bạch vũ vân tước rang hai cánh ra độ rộng đạt tới trăm mét phi thường to lớn giống như một mảnh mây trắng lơ lửng tại đám người đỉnh đầu hán khí tức càng là hùng hậu vô cùng tương đương với linh biến tam trọng linh thú đường phong thốt ra không sai chúng ta ngồi trước bạch vũ vân tước thay đi bộ nếu bạch vũ vân tước mệt mỏi ngồi nữa tiểu tử không mượn diệp lân cười nói t ố t tiểu bạch kiểm không nghĩ tới trên đường đi ngươi còn mang theo một cái bạch vũ vân tước nhân thiên chủ y nói đi ra khỏi nhà đương nhiên muốn kịp chuẩn bị thay đi bộ cũng không thể y ta dựa vào chính mình phi hành cái kia còn không chết vì mệt diệp lân đắc ý nhìn xem n h ầ m tiên t r ụ y cái kia chúng ta đi thôi đường phong nói t ố t diệp lân đám người đồng ý giống tiểu tử gầm nhẹ một tiếng sau đó cấp biến nhỏ nhảy đến đường phong trên bờ vai vụ vụ bốn người thân hình khẽ động bay trên người bạch vũ vân tức trên lưng bạch vũ vân tức một tiếng huýt dài triển khai hai cánh một cái phía dưới cấp bách hướng về phương bắp đi hô hô cồn g phong gào thét bạch vũ vân tức độ phi thường khủng bố so đường phong thi triển thiên long chi dựng chậm không được bao nhiêu cồn g phong tuy lớn bất quá bốn người cũng là võ đạo cao thủ nguyên lực vận chuyển thân thể bốn phía bố chi xuống một tầng nguyên lực cái lồng đem cồn g phong ngăn cách hình nhi ca ca đến nhìn xem dưới chân đại địa không ngừng đi xa đường phong yên lặng khẽ nói một câu tiếp theo hắn khoanh chân ngồi tại bạch vũ vân tức trên lưng bạch vũ vân tức trên lưng phi thường rộng lớn bốn người cái ngồi tại một góc không chiếm cái gì địa phương tiếp theo bốn người đều không hẹn mà cùng bắt đầu tu luyện lần này không chỉ có đường phong thu hoạch rất lớn nhâm thiên chủ y diệp lân bọn hắn ba người thu hoạch cũng không nhỏ tại thái thượng kiếm cung hoạch tâm chi địa nhâm thiên chủ y bọn hắn không có tử kim kiếm thực không có tiến vào chủ điện nhưng là tiến vào hai bên trái phải trong thiên điện theo nhâm thiên c h ủ y bọn hắn nói trong thiên điện mặc dù những bảo vật khác cơ hồ không có tìm tới nhưng thối linh đan lại là phát hiện không ít đây chính là đám người chỗ cần có thối linh đan tự nhiên muốn gấp rút tu luyện mau sớm tăng lên tu vi bất quá đường phong ngay từ đầu cũng không có lây ra thối linh đan tăng lên tu vi mà là từ không gian giới chỉ xuất ra từng đống nguyên thạch mi tâm bạch quang c h ấ p động đem từng đống nguyên thạch từng cái thôn phệ rất nhanh chín ước khối nguyên thạch đều đã bị bạch quang thôn phệ sạch sẽ cứ việc có chuẩn bị tâm lý đường phong còn là trong lòng run dày a đây chính là đi qua ngàn khó vạn hiểm mới tích lũy xuống tới chín ước nguyên thạch a cứ như vậy không hy vọng thần giới ba phong khí tiến hóa về sau sẽ không khiến ta thất vọng trong lòng yên lặng khẽ động sau đó đường phong xuất hiện ở trong thức hải đường phong người rốt cục gom góp trí nước nguyên thạch a ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi linh nhi vung vẩy lên một đôi cánh nhỏ tại đường phong trước mặt trên dưới bay múa một đôi mắt to n h a o lại tràn đầy ý cười nàng cũng không nghĩ đến đường phong có thể nhanh như vậy gom góp trí nước nguyên thạch thật sự là vượt quá nàng ngoài ý liệu t ố t hiện tại bắt đầu tấn thăng thần giới ba phong khí lục cấp khách quý a đường phong nói nói thật hắn trong lòng vẫn có một chút chờ mong đường phong kỳ thật hiện tại thần giới ba phong khí đã tại tấn thăng lục cấp khách quý quá trình bên trong chỉ là cần một đoạn thời gian bởi vì lần này thần giới ba phong khí sẽ tiến hóa làm một loại khác hình thái là cần một đoạn thời gian linh nhi nói còn cần thời gian cái kia đại khái cần bao lâu đường phong hỏi không cần rất dài ước chừng cần nửa tháng tả h ư u a linh nhi nói vậy thì tốt vậy thì chờ nửa tháng a đường phong gật gật đầu liền rời khỏi thức hải rời khỏi thức hải về sau đường phong liền xuất ra một khỏa thối linh đan bắt đầu nuốt vào tu luyện trong n g á y mắt hai ngày thời gian trôi qua bạch vũ vân tức mặc dù cường đại nhưng là vội vã như vậy không ngừng phi hành hai ngày còn là tiếp nhận không được cần nghỉ ngơi mà lúc này tiểu tử biến lớn đám người phi thân đến tiểu tử trên người tiếp tục đi đường đương nhiên tiểu tử tốc độ so bạch vũ vân tức mà nói muốn chầm r ấ trong nhiều. Lại qua hai ngày, ngồi vân như ngày gian, người vạn khoảng bạch thời thiểu phía cách. Lại lại đổi tối về qua bay vậy, tước. Cứ vũ t dặm khoảng cách. Trong lúc đó bọn hắn đi qua một cái thất cấp thế lực địa bàn đáng tiếc sau khi nghe ngóng đối phương nhảy qua châu phi thuyền đã sớm ra ngoài còn chưa có trở lại không có cách nào bốn người chỉ có thể tiếp tục hướng bắc đi đường năm ngày thời gian đường phong bảo trì mỗi ngày luyện hóa ba khỏa thối linh đan tiết ấu hết thể luyện hóa mười lăm khỏa thối linh đan nhưng là luyện hóa mười lăm khỏa đường phong tu vi cũng mới khó khăn lắm đạt tới linh biến nhị trọng trung kỳ so linh biến nhất trọng thời điểm muốn chậm một chút chương năm trăm chín mươi tiến hóa sau khi hoàn thành công hiệu ba linh biến cảnh mỗi tăng lên một trọng tu luyện độ khó liền muốn tăng lên một chút tu luyện chỗ cần năng lượng cũng muốn bao nhiêu một chút linh biến nhị trọng tu luyện cần thối linh đan khẳng định phải so linh biến nhất trọng nhiều sau đó còn là một bên tu luyện một bên đi đường bốn ngày sau đó bọn hắn đụng phải cái thứ hai thất cấp thế lực đáng tiếc là cái thế lực này nhảy qua châu phi thuyền mặc dù không có ra ngoài nhưng tiếp xuống tới hành trình không phải hướng phương bắc đi mà là đi tây phương phương hướng không đúng nhất định là ngồi không tiếp tục đi đường trong n g á y mắt lại là sáu ngày đi qua một ngày này khoanh chân ngồi bạch vũ vân tức trên lưng đường phong đột nhiên cảm giác não hải vang lên một tiếng oanh minh oanh long long như là thiên địa sơ khai chấn đường phong thân thể run lên cảm giác trong đầu chuyển đến một trận đau nhói nhưng là trận này đau nhói không có kéo dài bao lâu rất nhanh liền đi qua đường phong thần giới ba phong khí đã trải qua tiến hóa hoàn thành ngươi có thể tiến đến xem xét trong đầu vang lên linh nhi thanh âm rốt cuộc phải hoàn thành sao đường phong nhãn tỉnh sáng lên tràn đầy chờ mong tâm niệm vừa động hắn tại trong thức hải hiện hiện a đây là khi hắn xuất hiện ở thức hải thời điểm nhìn thấy trước mắt một màn về sau nhịn không được phát ra một tiếng một chút bối rối thanh âm lúc đầu tại trong thức hải của hắn thần giới ba phong khí giống như là một khối màn hình m ự dạng nhưng là hiện tại màn hình biến mất chiếm lấy là một cái viên cầu một k h ỏ a hát sắc viên cầu đường kính ước chừng một mét lớn nhỏ treo lơ lửng giữa trời đây là hy vọng chi nhãn đường phong không khỏi nói bởi vì cái này viên cầu ngoại hình thoạt nhìn cùng thần giới ba phong khí nguyên thân mẫu thân hắn đưa cho hắn viên những tia mặt dây chuyền tên là hy vọng chi nhãn đơn giản giống nhau như l ú c chỉ là lớn nhỏ một không giống nhau mà thôi trước đó viên k i a mặt dây chuyền chỉ có chứng bù câu lớn nhỏ mà hiện tại đã có một mét lớn nhỏ viên châu đen lưu lưu có quang mang lập lòe như một k h ỏ a to lớn con mắt đang ngó chừng đường phong là đường phong thật có dạng này cảm giác như là con mắt hay sống đang quan sát hắn đây chính là tiến hóa sau thần giới bá phong khí đường phong nhìn về phía linh nhi hỏi đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện linh nhi cũng thay đổi thân thể vô cùng nhìn chăm chú trên người r a thịt sợi tóc các loại đơn giản cùng chân nhân không có khác nhau hơn nữa tại linh nhi trên người trong mơ hồ tản mát ra một cỗ khí t ứ c nhường đường phong đều ngưng trọng vô cùng linh nhi phe phẩy cánh lập tức xuất hiện ở đường phong trên bờ vai lập tức lại xuất hiện ở đường phong trước ngực con mắt sáng tỏ vô cùng nói đương nhiên dạng này thần giới ba phong khí mới ra dáng nha trước đó vậy coi như cái gì vậy làm sao dùng đường phong hỏi rất đơn giản a tâm tư n g ư ơ i n niệm đã cùng thần giới ba phong khí khóa lại chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể điều khiển tất cả linh nhi nói đơn giản như vậy đường phong ánh mắt sáng lên sau đó hắn ổn định lại tâm thần tâm niệm chìm vào đến thần giới ba phong khí bên trong chậm rãi đường phong cảm giác cùng thần giới ba phong khí hỏa làm một thể vu ngay một khắc này toàn bộ thức hải ẩm vang chấn động q u a n h long long rung động trong phút chốc đường phong cảm giác hoàn cảnh chung quanh thay đổi thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang Giờ này, đường phong phát hiện, hắn đưa thân vào trong tính không. Ngôi phương hướng hiện, trời, tại bốn phương tám hướng lập lòe, tinh khắc phát hắn thân không, không tính này, bốn vào đầy đưa sao tám lúc này đường phong có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác hắn phát hiện hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn chính khoanh chân ngồi tại bạch vũ vân tức trên lưng lúc này một loại cảm giác kỳ diệu có thể đồng thời cảm ứng ngoại giới lại có thể cảm ứng thần giới ba phong khí bên trong tất cả thử một cái đường phong khe nói trong mắt đều là chờ mong võ kỹ công pháp đột nhiên đường phong trong lòng hơi động vù vù trong vũ trụ sao trời đột nhiên toát ra từng t r ư ơ n g hình ảnh những cái này trên hình ảnh có từng hàng văn tự đường phong nhìn một cái liền biết rồi đây đều là công pháp võ kỹ thập nhất cấp võ kỹ trong lòng lại khẽ động hoa cái khác biến mất lại xuất hiện mặt khác một nhóm võ kỹ chỉ là số lượng ít hơn rất nhiều tất cả đều là thập nhất cấp võ kỹ hơn nữa đường phong chỉ cần một chút quét tới liền biết những vũ kỹ này đặc điểm ưu khuyết điểm tinh chỉ thập nhất cấp võ kỹ thương mang quyền thập nhất cấp võ kỹ trong nháy mắt thì có trên trăm loại thập nhất cấp võ kỹ tại đường phong trước mắt tránh qua chiều tinh chỉ liền cái này a tâm niệm vừa động đường phong tuyển định một môn võ kỹ lập tức toàn bộ võ kỹ toàn bộ biến mất một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong vũ trụ sao trời bắt đầu bắt đầu tu luyện môn võ kỹ này suy suy từng đạo từng đạo chỉ kình xuyên thủng hư không tốt rõ ràng q u y tích vận hành đường phong phát hiện hiện tại hắn quan sát võ kỹ so thần giới ba phong khí không có tiến hóa trước đó còn muốn rõ ràng đường phong giống như chỉ là quan sát một lần liền công ó đó đó thể lĩnh ngộ tình tuy trong đó đồng dạng. Ở chỗ này, ta tu tốc tuyệt trước trong tại Tâm mắt, thấy là bạch vũ vân tức lĩnh chỗ phải nhanh. phong nghĩ Hiện khỏi. phong khỏi hai bạch phần luyện lòng liền là lưng. ngộ đồng dạng. này, Đường đến. niệm động, đường nơi này, vân độ, rời rời ra so đối Ở mở c vừa võ vũ ký pháp võ kỹ tiếp theo đường phong trận tròn mắt cũng không có tiến vào trong thức hải nhưng là trong đầu hán lập tức xuất hiện một lượt vũ trụ tinh không một vài bức công pháp võ kỹ bức họa tại hiển hiện giống như cái kia vũ trụ tinh không chính là hắn đại não mà những cái kia công pháp võ kỹ vốn chính là khắc ở hắn đại não trên đồng dạng cái này quá thần kỳ cứ như vậy ta ha không phải bao giờ cũng đều có thể trong đầu quan sát võ kỹ lĩnh n g ộ võ kỹ đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng nhìn tiếp tiếp theo đường phong lại nhìn lên những vũ kỹ khác bởi vì hắn phát hiện tựa như linh nhi nói hiện tại quan sát võ kỹ thực không muốn nguyên thạch đường phong đương nhiên không được sẽ bỏ qua một hơi nhìn mười mấy bộ phận thập nhất cấp võ kỹ lúc này mới dừng tay tham thi thâm ta vẫn là an tâm tuyển một môn thập nhất cấp võ kỹ tu luyện tốt hiện tại lại tuyển một môn thập nhị cấp võ kỹ a trong lòng suy nghĩ lập tức liền có từng môn thập nhị cấp võ kỹ hiện hiện thập nhị cấp võ kỹ trên lý luận là võ kỹ cao nhất cấp bậc đường phong từng môn nhìn xem hắn hiện tại muốn lựa chọn một môn đơn công cường đại kiếm pháp dạng này có thể hữu hiệu tăng lên hắn sức chiến đấu từng môn nhìn sang dù sao không muốn nguyên thạch đường phong mỗi tuyển một môn đều nhìn một lần thập nhị cấp võ kỹ uy lực quả nhiên khủng bố mỗi một môn đều có chỗ độc đáo uy lực cường đại nhìn đường phong tâm động không thôi vẫn là câu nói kia tham thì thâm cuối cùng đường phong chỉ tuyển chọn một môn thập nhị cấp võ kỹ khai thiên kiếm pháp đây chính là môn võ kỹ này danh tự mười điểm bá khí danh tự nhưng là h uy lực của nó như kỳ danh cũng là phi thường bá đạo cái này chính hợp đường phong tâm ý nhìn xem luyện đàn chi thuật chọn tốt võ kỹ về sau đường phong tâm niệm vừa động lại nhìn lên luyện đàn chi thuật chương năm trăm chín mươi mốt gấp bốn lần kiếp thần kính bởi vì nghe linh nhi nói thần giới ba phong khí tiến hóa về sau luyện đàn chi thuật thuật luyện khí trận văn chi đạo các loại đều không cần nguyên thạch đường phong đương nhiên muốn quan sát một phen tâm niệm vừa động ở giữa trong tinh không tràn g cảnh thì trở nên một vài bức bức họa xuất hiện toàn bộ đều là liên quan tới luyện đàn c h i thuật đường phong ánh mắt quét qua lập tức vô số liên quan tới luyện đàn tin tức tràn vào trái tim thứ cấp dược tài tổng cương ngũ cấp dược tài tổng cương còn có lục cấp dược tài tổng cương trong phút chốc đường phong liền từ bên trong phát hiện những cái này dược tài tổng cương quan sát trong miệng nói nhỏ một cái lập tức trong đầu hắn liền hiện ra tứ cấp dược tài tổng cương bên trong toàn bộ c h i thức nhắm mắt một hồi tại vừa mở mắt thời điểm đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng bởi vì trong đầu hắn đã trải qua có quan hệ với tất cả tứ cấp dược liệu dược tính đặc điểm cùng bề ngoài trọn vẹn là có mười vạn loại tả hữu toàn bộ hiểu trong lòng tứ cấp dược liệu thế nhưng là có thể luyện chế linh biến cảnh võ giả tu luyện đan dược có thể luyện chế tứ cấp đăng dược lại có gần mười vạn loại giữa thiên địa thực sự là rộng lớn vô ngần a đường phong cảm thán bởi vì tứ cấp dược liệu đã là phi thường chân quý không phải tùy ý có thể tìm tới muốn thu mua đồng dạng cựu cấp bắt cấp thế lực cũng rất khó mua được ngũ cấp dược tài tổng cương t â m niệm vừa động lần nữa quan sát lên v ò ngũ cấp dược tài tổng cương vô số tin tức tại đường phong trong đầu hiện hiện rất nhanh khoảng chừng tám mươi nghìn loại ngũ cấp dược liệu tin tức đều ở đường phong trong đầu cái này trưởng không c h i thức cảm giác thực sự quá thoải mái đường phong sợ hãi thán phục đ ề đọc truy hệ chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút thời gian đường phong liền nắm giữ người khác mấy chục năm thậm chí trên trăm năm hoặc là thời gian dài hơn cũng không thể nắm giữ c h i thức có thể nói hiện tại nếu là so với ai khác hiểu vừa đến ngũ cấp dược liệu hiểu nhiều người không có bao nhiêu người có thể sánh bằng đường phong tiếp tục lục cấp dược liệu đường phong tiếp theo quan sát lên lục cấp dược liệu cũng là mấy phút vấn đề ba mươi loại lục cấp dược liệu toàn bộ tại trong đầu lục cấp dược liệu chủng loại so ngũ cấp dược liệu ít hơn rất nhiều bởi vì lục cấp dược liệu là có thể luyện chế chân vũ cảnh cũng chính là lục cấp đăng dược ít là tự nhiên tiếp tục đường phong vô cùng phân chấn đột nhiên cảm giác được chín ước nguyên thạch không bỏ phí bởi vì nhìn cái gì đều không cần tiền có thể tùy tâm sở dục nhìn thật sự là quá thoải mái hoa nửa giờ đường phong tiếp tục đem thất cấp dược tài tổng cương bắt cấp dược tài tổng cương cựu cấp dược tài tổng cương nhìn hết toàn bộ cựu cấp chính là cực hạn tại đi lên đã trải qua không biết là cái gì cấp bậc dược liệu đường phong phát hiện hắn chỉ có thể nhìn thấy cựu cấp lại cao hơn đã trải qua nhìn không thấy thực sự là kỳ diệu a đường phong lại cảm thán bởi vì đến đằng sau thất cấp dược liệu bát cấp dược liệu c ử u cấp dược liệu một loại so một loại huyền l i ệ u một loại so một loại thần kỳ vậy c h o dược liệu mỗi một loại cũng là thiên địa kỳ chân vô cùng chân quý đường phong mặc dù nắm giữ hắn tất cả c h i thức nhưng cả đời này có thể hay không nhìn thấy chân d u n g còn chưa nhất định đâu tiếp tục xem đ ư ờ n g quan sát xong tất cả dược tài tổng cương về sau đường phong tiếp tục xem cái khác liên quan tới kiến thức luyện đan luyện đan cơ sở thiên luyện đan hỏa hậu thiên luyện đan thủ pháp tổng thiên lập tức mỗi loại liên quan tới kiến thức luyện đan thiên t r ư ơ n g toàn bộ hiển hiện đường phong đơn giản như nhặt được trí bảo bởi vì hắn luyện đan thuật đều dựa vào quan sát luyện chế một loại nào đó đăng dược mà cưỡng ép tăng lên đi lên mặc dù hắn bây giờ có thể luyện chế tam cấp đăng dược có thể xưng là tam cấp luyện đan sư nhưng cơ sở là rất không chặt chẽ càng cao cấp đan dược đường phong càng cảm giác hắn luyện chế độ khó càng lớn hắn tăng lên đã trải qua càng ngày càng chậm. hơn nữa nếu như đổi một loại đường phong cho tới bây giờ không có luyện chế qua đan dược cho đường phong luyện đường phong liền cần thời gian đi lĩnh nộ g đi làm quen lập tức không thể luyện chế tốt như vậy mà chân chính luyện đan sư thì như tam cấp luyện đan sư coi như cho một loại hắn cho tới bây giờ không có luyện chế qua đan dược hắn cũng có thể rất nhanh lên tay chính là bởi vì cơ sở không được vững chắc mà những cái này luyện đan thiên trương chính là đường phong chỗ cần từ nay về sau cắt ra bắt đầu đường phong tạm thời buông xuống tu v i tu luyện toàn tâm dùng để nghiên cứu luyện đan chi thuật lập tức hắn liền bắt đầu quan sát lên những cái này luyện đan thiên trương thì ra là thế thì ra là thế c h ắ c không được ta trước đó luyện đan chi thuật luôn cảm giác có chút không được thuận nguyên nhân chính là ra ở chỗ này một bên quan sát một bên tán thưởng đường phong như đói như khát đang hấp thu tri thức ba ngày thời gian đường phong hoa ba ngày thời gian toàn bộ đặt ở luyện đàn chi thuật phía trên ba ngày thời gian đường phong quan sát trên trăm thiên có quan hệ luyện đàn chi thuật thiên trường hán luyện đàn chi thuật đang tăng nhanh như gió cơ sở thay đổi vô cùng vững chắc có thể nói so rất nhiều nghiên cứu mấy trăm năm luyện đàn đại sư cơ sở còn muốn vững chắc hiện tại ta cảm thấy ta có thể luyện chế ra tam cấp cực phẩm đan dược đường phong khoe miệng lộ ra tiếu dung hắn cảm thấy cái này thần giới ba phong khí tiến hóa về sau đơn giản người tiên trong khoảng thời gian này ta quan sát đồ vật đều phải cẩn thận tiêu hóa một cái trận văn cùng thuật luyện khí liền lấy sau chậm rãi nghiên cứu đi hiện tại nhìn cựu k i ế p chiến thần quyết ta tâm niệm vừa động trong đầu lập tức xuất hiện cựu k i ế p chiến thần quyết tin tức đệ tứ trọng đệ ngũ trọng đệ lục trọng mãi cho đến thứ cựu trọng gấp bốn lần kiếp thần kính gấp năm lần kiếp thần kính gấp sáu lần kiếp thần kính từ đó đường phong phát hiện gấp bốn lần gấp năm lần mãi cho đến gấp chín lần kiếp thần kính phương pháp tu luyện gấp chín lần kiếp thần kính a thực sự quá mạnh nếu là ta bây giờ có thể bảo gấp chín lần kiếp thần kính nói không cần nói giống kiếm vô nhai loại kia linh biến lục trọng liền xem như linh biến thất trọng bát trọng thậm chí cựu trọng đều muốn bị ta chém giết ta đường phong trong lòng c ả m thán nhưng cái này là không thể nào bởi vì càng là bội số cao kiếp thần kính đối với tu luyện yêu cầu thì càng cao đường phong nhìn kỹ một cái gấp bốn lần kiếp thần kính hắn hiện tại hẳn là có thể tu luyện nhưng là gấp năm lần kiếp thần kính liền không thể tu luyện còn là nhục thân vấn đề cho dù hắn đã là một kiếp nhục thân nhưng y y nguyên khó mà tu luyện gấp năm lần kiếp thần kính bởi vì hắn đã là linh biến nhị trọng tu vi một kiếp nhục thân cũng gánh không được chỉ có thể tu luyện gấp bốn lần kiếp thần kính vậy trước tiên tu luyện gấp bốn lần kiếp thần kính đi cũng coi là một loại át chủ bài đường phong nghĩ đến kinh lịch nhiều như vậy gian nan hiểm trở đường phong trong lòng rất rõ ràng át chủ bài là nhất định phải có át chủ bài thời khắc mấu chốt mới có thể lập bản mới có thể tại võ đạo trên con đường này đi càng xa lập tức trong đầu tinh không biến mất đường phong bắt đầu bắt đầu tu luyện gấp bốn lần kiếp thần kính ông toàn thân nhục thân cùng nhau lắc một cái một trận ngứa ngay chuyển khắp toàn thân xương cốt cái dám rồi cách cách như rang đậu đồng dạng bạo hướng lên cảm giác tê ngứa cảm giác càng thêm nồng đậm cái này quá trình kéo dài nhỏ nửa canh giờ tiếp theo một cô kỳ dị lực lượng sinh ra tại bắp thịt toàn thân xương cốt trong tế bào du tẩu sau đó ẩn n u ố t xuống tới đây chính là kiếp thần kính từ khi đường phong thành tựu i chiến thần chi thể về sau liền lại cũng không có cảm giác được lúc này lần thứ hai xuất hiện kiếp thần kính tiềm phục tại thể nội chỉ cần đường phong tâm niệm vừa động liền sẽ bạo chương 592, h o a n g cổ thạch thành hô tu luyện xong gấp bốn lần kiếp thần kính đường phong thở dài một hơi hiện tại h ắ n chiến lực so với trước đó lại tăng lên một đoạn vê anh vê anh lúc này bên cạnh đột nhiên có hai tiếng oanh minh chuyển đến đường phong dương mắt nhìn lên cái này hai cái ra hỏa lại đột phá đường phong cảm thán một tiếng giờ phút này nhâm thiên chủ y cùng diệp lần trên người khí tức đại thịnh mạnh mẽ hơn trước đó một mảng lớn qua một hồi lâu mới bình ổn xuống tới linh biến tam trọng hai người tại thối linh đan dưới sự trợ giúp lại đột phá một cái cấp bậc lợi hại thể chất đặc thù tiên thiên linh thể quả nhiên lợi hại mặc dù ta chiến thần chi thể chiến l ư ợ c sẽ không thua bọn hán nhưng là tốc độ tu luyện phía trên liền không so được qua chân chính đặc s ứ thể chất đường phong trong lòng suy nghĩ thể chất đặc thù bên trong tiên thiên linh thể bất kể là tốc độ tu luyện hay là tu luyện cùng nhau đối ứng võ kỹ tốc độ đều phi thường khủng bố đường phong chiến thần chi thể dù sao cũng là hậu thiên luyện thành không phải tiên thiên lại tu luyện phương diện tốc độ còn hơi kém hơn một đoạn nếu như đường phong không có thần giới ba phong khí lại tu luyện võ ký tốc độ phía trên là xa xa so ra kém thể chất đặc thù người đương nhiên là có thần giới ba phong khí cũng không giống nhau ta muốn gấp rút không thể bị cái này hai cái ra hỏa bỏ lại đằng sau đường phong nghĩ tiểu bạch kiểm ngươi cũng đột phá con lợn béo đáng chết ngươi cũng đột phá gần như đồng thời nhân thiên chủ y cùng diệp lân mở ra hai mắt nhìn thấy đối phương sau khi đột phá nhao nhao phát ra một tiếng khó chịu tiếng kêu lẫn nhau căm tức nhìn đối phương h ừ lần tiếp theo xem ai trước đột phá nhân thiên chủ ý hử lạnh t ố t ta đang có ý này ta đề nghị thua người lần tiếp theo kêu đối phương vì là đại ca thế nào diệp lân bất thiện nói t ố t liền làm như vậy nhân thiên chủ ý sảng khoái đáp ứng tiếp tục tu luyện sau đó hai người lại tiếp tục tu luyện sợ chậm đối phương một bước bên cạnh chu giao nhìn một mặt hâm mộ a thể chất đặc thù tiên thiên linh thể để cho người ta không thể không hâm mộ a tại chân chính lớn thế lực bên trong lớn sân khấu phía trên cái gọi là thiên cấp nội đ à n lấy thiên cấp nội đ à n tấn thăng kim tuyến nguyên linh cái kia cũng không tính thiên tài bởi vì đây chẳng qua là cơ sở nếu như ngay cả điều kiện này đều không đạt được nói căn bản không xứng cầm tới trên mặt bàn mà chỉ có tiên thiên linh thể mới có thể được xưng tụng thiên tài hai chữ đây cũng là chu giao một lần trong lúc vô tình nghe được đoạn tình ngai mấy cái trưởng lão nói chuyện phiếm nghe được sau đó nàng cũng nhắm mắt tu luyện mà đường phong cũng xuất ra một khỏa thối linh đan tu luyện đi qua trước đó nửa tháng đường phong đã trải qua luyện hóa bốn mươi lăm khỏa thối linh đan tu vi đã đến linh biến nhị trọng hậu kỳ cực h ạ n tiến thêm một bước chính là đ ỉ n h phong liền có thể trùng kích linh biến tam trọng thời gian ngay tại đám người trong tu luyện vượt qua ba ngày sau đường phong tu vi thành công phá nhập linh biến nhị trọng đ ỉ n h phong khoảng cách linh biến tam trọng đã không xa mà lúc này chu giao một thanh âm truyền vào trong thai đường phong mở ra hai mắt nhâm thiên chủ ý cùng d i ệ p l â n cũng mở ra hai mắt ta nói giao mội tử, ngư ơ i nói phía trước thì sẽ đến hoang cổ thạch thành sao nhâm thiên chủ ý một đôi đôi mắt nhỏ chấp động lên vẻ tò mò là sắp đến cho nên hỏi các ngươi một cái nếu vừa vặn đi qua có muốn đi nhìn một cái hay không chu giao nói đường phong cùng diệp lân con mắt cũng là sáng lên đi đương nhiên muốn đi xem một cái đường phong cười nói đường phong cũng không nghĩ đến bọn hắn một đường bay đến sẽ đi qua h o à n g cổ thạch thành h o à n g cổ thạch thành có thể nói phi thường nổi danh là thạch châu nổi danh nhất một cái địa phương đường phong thân ở vân châu mây đông địa khu ngân long đế quốc có thể nói là cực kỳ xa xôi nhưng hoang cổ thạch thành đường phong hay là nghe nói qua bởi vì hoang cổ thạch thành là một mảnh to lớn di tích không biết là cái gì niên đại lưu lại cư điển tịch ghi chép từ xưa trường tồn đã trải qua không biết kinh lịch qua bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu dại gió dầm mưa nhưng là hoang cổ thạch thành thủy chung bất hủ cho nên kinh lịch dài dàng dặc tuế y nguyệt nó danh khí cũng càng lúc càng rộng bị vô số người biết được mỗi một năm cũng sẽ hấp dẫn vô số người tới quan sát thậm chí có truyền thuyết thạch châu chi danh cũng là bởi vì hoang cổ thạch thành mà đến hoang cổ thạch thành ta cũng nghe tiếng lâu rồi vừa vặn nhìn qua diệp lân cũng nói cái kia chúng ta liền đi đi nơi này đi phía trái chết đi ba vạn bên trong liền đến hoang cổ thạch thành địa giới chu giao nói ba vạn bên trong chi địa cưới bạch vũ vân tước rất nhanh liền đến nồng đậm hương hoa xông vào m ũ i cho dù đường phong bọn người ở tại không trung bên trong đều có thể ngửi được đứng ở bạch vũ vân tức quan sát phía dưới t ừ n g t ò a không cao lắm gò núi xuất hiện ở trước mắt những cái này gò núi cao nhất cũng bất quá mấy trăm mét cùng đường phong trước đó gặp qua sơn phong so r a quả thực là không cách nào so sánh được nhưng là những cái này gò núi lại dị thường phôn hoa trên gò núi trăm hoa đua nở kiểu d i ễ m vô cùng cây xanh d m m át còn có thể nhìn thấy tại trên gò núi có từng tòa cung điện đường sừng sững ở giữa mấu chốt là phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn cũng là dạng này gò núi lại trên gò núi cũng là đồng dạng tràn ngập sinh cơ đều đồng dạng có đủ loại kiến trúc nơi này là hoang cổ thạch thành bên ngoài ở phía trước có một tòa đại thành chúng ta đi xuống đi chu giao nói mấy người gật đầu diệp lân bàn giao bạch vũ v â n tước để nó tại bốn phía chờ đợi tiếp theo mấy người bọn họ hạ xuống hàng rơi xuống đi phát hiện khiến địa vực này thực rất rộng lớn tại gò núi ở giữa có từng đầu rộng lớn con đường đường phong bốn người liền đắp xuống một đầu trên đường lớn hoanh long long vừa mới hạ xuống liền thấy tại trên đường lớn có một đám thanh niên nam nữ cưới đủ loại man thú tại trên đường lớn mạnh mẽ đâm tới gào thét hướng về phía trước cho ta tránh ra trên g i a thú cũng là người trẻ tuổi có người hét lớn trên đường lớn người nguyên một đám tránh ra đường phong mấy người vừa tới tự nhiên không muốn gây chuyện cũng nhường qua một bên đây là cái gì thế lực thế mạ như thế phách lối có người không cam lòng nói cái này hẳn là phụ cận một cái bắt cấp thế lực đệ tử tên là thạch thiên tông có người nói cái tổ một cái chỉ là bắt cấp thế lực liền dám như thế phách lối người kia càng thêm khó chịu vị huynh đệ kia ngươi là lần thứ nhất tới đi chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua tại hoang cổ thạch thành bên trong bắt cấp thế lực cái kia chính là lao đại liền xem như thất cấp thế lực bọn hắn còn không sợ có người nói đây là có chuyện gì bát cấp thế lực thế mà không sợ thất cấp thế lực có người càng hiếu kỳ hơn đường phong cũng là thần sắc khẽ động có chút hiếu kỳ hoang cổ thạch thành hắn mặc dù nghe nói qua nhưng tình huống cụ thể hắn còn không phải rất biết đồng thời diệp lân cùng nhâm thiên chủ y cũng rất tò mò hiển nhiên cũng không biết ảo diệu trong đó một bên chu giao cười một tiếng nói các ngươi nhất định cũng rất kỳ q u á i đi vì cái gì bắt cấp thế lực có thể không sợ thất cấp thế lực không sai bắt cấp thế lực linh biến c ử u trọng xem như người mạnh nhất nhưng thất cấp thế lực thế nhưng là có thông huyền cảnh tồn tại chỉ cần phái ra một cái thông huyền cảnh đại năng diệt một cái bắt cấp thế lực không phải việc khó nhân thiên chủ y nói đường phong cùng diệp lân nhìn xem bởi vì bọn hắn cũng có dạng này nghi hoặc chương năm trăm chín mươi ba thông huyền không thể nhập đi chúng ta vừa đi vừa nói chu giao nói bốn người dọc theo đại lộ tiến lên trên đường hương hoa sông vào mũi lại không được gây mũi phi thường nhẹ nhàng khoan khoái trên đường có thể nhìn thấy cách đó không xa những gò núi đó bên trên phồn hoa như gấm cỏ xanh như tấm đ ệ m một mảnh sinh cơ bừng bừng thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí đường phong hít sâu một hơi tán thưởng một tiếng hắn phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm thậm chí so thần kiếm sơn trang như thế lục cấp thế lực vị trí địa vực thiên địa nguyên khí còn muốn nồng đậm không sai đây chính là hoang cổ thạch thành chỗ khác thường cũng đang bởi vì hoang cổ thạch thành kỳ dị mới đưa đến bắt cấp thế lực không sợ thất cấp thế lực c h ẳ n g cảnh chu giao nói a nói thế nào đường phong đám người hỏi hoang cổ thạch thành mặc dù là một mảnh không biết cái nào niên đại lưu lại di tích nhưng phi thường đặc thù từ xưa bất hủ hơn nữa tại hoang cổ thạch thành chung quanh một mảnh vực thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm võ giả ở chỗ này tu luyện làm ít công to so cái khác địa phương tu luyện phải nhanh hơn nhưng là hoang cổ thạch thành bao quát hoang cổ thạch thành bốn phía thông huyền cảnh đại năng không thể tiến vào một khi có thông huyền cảnh đại năng tiến vào khẳng định tự thân thiên kiếp liền muốn bộc phát những thông huyền cảnh đó đại năng sẽ chết tại chính mình thiên kiếp phía dưới chu giao giải thích nói thế mà lại dạng này đường phong n h â m thiên Chủ y diệp lân ba người tất cả giật mình rất là kinh ngạc thông huyền cảnh lại tên độ kiếp cảnh là cần vượt qua tầng tầng đại kiếp mà nơi này thế mà lại dẫn phát thông huyền cảnh đại kiếp thực sự là kỳ dị chu giao gật đầu nói vô số năm qua có vô số người nghiên cứu qua Cuối cùng được k ế、so、tất cả hoang cổ thạch thành cùng xung quanh thế hệ này địa vực là thông huyền cảnh cấm địa không có một cái nào thông huyền cảnh dám bước vào một khi bước vào chính là chết thực sự là thần kỳ đường phong đám người cảm thán tất cả hoang cổ thạch thành bốn phía cường đại nhất thế lực chính là b ắ t cấp thế lực bởi vì thất cấp thế lực không dám ở này thành lập tông phái nhiều nhất điều động một số người ở đây đóng giữ mà b ắ t cấp thế lực nhưng ở này hàng năm tháng dài tu luyện tại dạng này thiên địa nguyên khí nồng đậm tình hung dưới tốc độ tu luyện rất nhanh cao thủ tầng tầng lớp lớp trừ không có thông huyền cảnh đại năng bên ngoài linh biến cảnh cao thủ rất nhiều cho nên mới không sợ thất cấp thế lực chu giao nói đường phong ba người gật đầu thì ra là thế cái kia mọi thứ đều thuyết phục đại lộ xuyên qua từng t ò a gòn ú i đường phong bốn người một mực hướng phía trước tại cuối đại lộ một t ò a to lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt toà t h à n h trì này phi thường khổng lồ so lúc trước thiên việt quốc hoàng đô còn muốn to lớn cái này đương nhiên không phải hoang cổ thạch thành mà là người đến sau tu kiến một t ò a t h à n h trì địa phương tốt liền thế lực chu quanh cùng kẻ ngoại lai ở đây mua bán giao dịch toà thanh trì này tên là nam thanh đá theo chu giao nói hoang cổ thạch thành bốn phía dạng này thành trì hết thẻ bốn tòa đi vào nam thành đá phát hiện nam thành đá phi thường phun hoa người đến người đi phi thường náo nhiệt cái này thực sự là một mảnh kỳ dị thổ địa tại địa phương khác một cái c ử u cấp thế lực một cái bát cấp thế lực cũng là riêng phần mình chiếm cứ một mảnh lên bát thổ địa nhưng là tại hoang cổ thạch thành bốn phía bởi vì thiên địa nguyên khí quá nồng nặc cho nên sinh ra rất nhiều c ử u cấp thế lực bắt t cấp thế lực. hơn ế lực. h nữa cũng có rất nhiều ngoại giới mộ danh mà đến người tham quan cho nên nam thành đá phi thường phôn hoa cũng là bình thường dạng này địa phương vừa vặn ta có thể ở đây đem một chút linh khí công pháp võ kỹ các loại ở chỗ này bán ra đường phong nhìn xem bốn phía trong lòng làm lấy dự định t h ầ n giới ba phong khí tiến hóa về sau h ắ n trên người nguyên thạch liền không nhiều mà linh khí các loại lại rất nhiều giữ lại cũng là vô dụng không bằng bán đi chúng ta đi trước phường thị a đường phong đề nghị chu giao đám người tự nhiên đồng ý đọc truyện tại chu giao hiển nhiên là tới qua nơi này đi đầu dẫn đường đám người hướng về phường thị đi ngàn năm lôi dễ cây thiện nghi bán linh thú chi cốt có thể luyện đan lại có thể luyện khí lớn bán phá giá bán xong thu công đan dược thu mua đan dược vừa đi vào p h ư ờ n g thị liền nghe được từng tiếng tiếng giao hàng phương thị chiếm diện tích phi thường phổ biến nhìn không thấy c ô ấy, người đông nghìn nghịt phi thường náo nhiệt bốn người nhìn một cái đủ loại mua bán giao dịch địa phương đều có mấy người nhìn một cái liền hướng về phường thị chỗ sâu đi bởi vì tại phường thị chỗ sâu náo nhiệt nhất cũng phồn hoa nhất bởi vì nơi đó có một chút quầy hàng những cái này quầy hàng là nam thành đá phụ cận các lớn cựu cấp bắt cấp thế lực liên hợp thiết chí liên hợp quảng khống những cái này q u ầ y hàng chủ nếu là cho thuê bởi vì có ít người có quý giá đồ vật muốn ở đây giao dịch liền có thể ở đây thuê q u ầ y hàng ở đây mua bán rất nhiều người cũng sẽ ở chỗ này chọn lựa bản thân cần đồ vật đường phong mục tiêu chính là trước thuê một đầu q u ầ y hàng bán ra một chút linh khí cùng công pháp võ kỹ vận khí cũng không tệ lắm đường phong đến thời điểm còn có mấy đầu q u ầ y hàng chống không chỉ là tiền thuê quý không hợp thói thưởng thuê một ngày muốn một vạn nguyên thạch bất quá một vạn nguyên thạch đối bây giờ đường phong mà nói không tính là gì trà nguyên thạch đường phong liền vung tay lên lập tức từng thanh từng thanh linh khí còn có công pháp võ kỹ đều xuất hiện ở trong gian hàng lập tức liền hấp dẫn phụ cận một số người ánh mắt nguyên một đám đi tới quan sát xem xét phía dưới lập tức phát ra từng tiếng kinh hô đây là nguyên bộ trung phẩm linh khí mười tám thanh chiến kiếm còn nữa thật mạnh linh tính cái này trung phẩm linh khí thuộc về thượng tầng còn có thượng phẩm linh khí nhiều như vậy đây là bát cấp kiếm pháp ngươi lại để cho bán ra bát cấp kiếm pháp a cái kia còn có thập cấp công pháp những người này xem xét lập tức hiện lên vẻ kinh sợ mà bọn hắn tiếng kêu lập tức dẫn tới nhiều người hơn đằng sau sau khi thấy cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc trung phẩm linh khí ngược lại là còn phổ biến nhưng là thượng phẩm linh khí liền không thấy nhiều bởi vì thượng phẩm linh khí thế nhưng là linh biến cảnh mới có thể trưởng khống linh khí nhưng là rất nhiều linh biến cảnh võ giả đều không nhất định có được thượng phẩm linh khí rất nhiều linh biến nhất trọng nhị trọng võ giả đoan chừng dùng hay là trung phẩm linh khí cho nên làm đường phong xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh khí tự nhiên gây nên trấn kinh nhưng kinh người nhất hay là công pháp võ kỹ bởi vì công pháp võ kỹ đối với thế lực nào mà nói cũng là chân bảo cũng là căn cơ đều bảo hộ tương đối tốt bình thường sẽ không truyền ra ngoài cũng có rất ít người sẽ đem công pháp võ kỹ lấy bán ra bản án ra vị tiểu ca này ngươi bản này thập cấp kiếm pháp bán thế nào lao g i ả ta muốn t i ể u ca ngươi quyển vũ kỹ này là đan bản sao là đan bản nói ta cũng muốn lập tức nguyên một đám đại thúc trung niên bác gái một gái lao đầu t ử vây quanh nguyên một đám kêu lên các vị tiền bối yên tâm làm ăn giảng cứu lương tâm những vũ kỹ này công pháp cam đoan tất cả đều là bản độc nhất tuyệt không có sao chép xuống tới các ngươi mua đi là hơn một bản tuyệt kỹ đường phong cười tủm tỉm nói t ố t bản này kiếm pháp mười vạn nguyên thạch ai m u ố n đường phong kêu lên ta m u ố n ta m u ố n lập tức có một đống người kêu lên chương năm trăm chín mươi b ố tay không bắt sói công pháp võ kỹ s o đường phong trong tưởng tượng còn muốn dây bán hắn chỉ lấy ra ba mươi loại rất nhanh liền bán xong suy nghĩ một chút cũng phải đường phong là có được một cái thần giới ba phong khí căn bản không cần sầu công pháp võ kỹ chỉ cần có nguyên thạch tùy thời có thể lựa chọn mà những người khác cũng không giống nhau loại kia đại thế lực thiên tài đương nhiên là có riêng phần mình tông môn cung cấp nhưng là loại kia tiểu môn tiểu phái thậm chí là một chút tán tu cũng không giống nhau một môn tốt công pháp hoặc võ kỹ tại bọn hắn xem ra đều phi thường chân quý ba mươi loại võ kỹ trong đó chỉ có một môn thập cấp võ kỹ cái khác đều muốn cấp thấp một chút nhưng bán xong về sau cũng có mấy một trăm vạn nguyên thạch tới tay tiếp theo chính là linh khí đường phong linh khí đơn giản trồng chất như núi hơn nữa những cái này linh khí đại đa số cũng là thái thượng kiếm cung măng ra phẩm chất có thể được bảo đảm mà đường phong nói tới giá cả cũng không cao lắm cho nên cũng rất dễ bán hắn xuất ra hơn hai trăm kiện linh khí rất nhanh cũng bán xong trọn vẹn hơn hai ngàn vạn nguyên thạch tới tay nhưng là đường phong vẫn cảm thấy quá chậm chủ nếu là trên tay hắn hàng tồn quá nhiều nhưng lại không thể duy nhất một lần xuất ra quá nhiều coi như đường phong hiện tại lấy ra số lượng đã trải qua gây nên oanh động rất nhiều người đều hướng về bên này vây xem thậm chí trong đám người có một chút tham lam ánh mắt nhìn về phía đường phong nếu như không phải kiêng kỵ hoang cổ thạch thành các đại thế lực chế định quy củ nói không chừng đã có người độc thủ cho dù là dạng này vẫn là có người muốn độc thủ một cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi thanh niên mang theo hai trung niên đại hán đi tới lập tức hiện trường rất nhiều người đều chủ động tránh ra con đường là thạch thiên tông đệ nhất thiên tài thạch hải lại là h á n nghe nói người này tại hai mươi bốn tuổi thời điểm l i Nghe bước vào linh biến, bây vào linh i trải ờ đã qua tu â m bất khả chắc h ca. n g nói thạch khải luôn cố chấp bá đạo đặc biệt là ở nơi này hoàng cổ thạch thành phụ cận càng thêm là thổ bá chủ rất nhiều thất cấp trung đ ẳ n g thế lực thậm chí là thất cấp thượng đ ẳ n g thế lực thiên tài đều muốn cho hắn mặt mũi song ta dám đánh cược hắn nhất định là hướng về phía cái kia bán công pháp vo ki tiểu h ỏ a tử đi người thanh niên này vừa xuất hiện phu cận liền truyền đến một trận tiếng nghị luận người thanh niên này hai trên treo một tia cười lạnh thẳng đi đến đường phong quầy hàng trước mặt hắn nhìn một chút đường phong trước người giống tuyết quầy hàng trong mắt có chút không vui nói nghe nói ngươi lại bán ra công pháp võ kỹ còn có mấy trăm thanh linh khí không sai đường phong nói ta hiện tại trong tay vừa vặn thiếu công pháp võ kỹ còn có linh khí ta tin tưởng ngươi trên tay hẳn còn có lấy ra đi ta đều mớn thạch khải vung tay lên nói đều muốn liền sợ ngươi không có nhiều như vậy nguyên thạch đường phong thản nhiên nói thạch khải tu vi chính là linh biến nhị trọng đường phong liếc mắt liền nhìn ra hơn nữa cũng hẳn là ngưng tụ kim tuyến nguyên linh ngươi còn có hàng tồn thạch khải nhãn tình sáng lên ngẫu nhiên nói nguyên thạch ta có là ngươi xuất ra hàng đến nhìn xem a vậy liền xem một chút đi đường phong tay khẽ động một bản thư tịch xuất hiện ở trong tay đây là một bản thập cấp kiếm pháp giá trị ít nhất một trăm vạn nguyên thạch trên tay của ta công pháp võ ký tăng thêm linh khí tổng cộng giá trị ba nghìn vạn nguyên thạch ngươi xuất r a nguyên thạch đi ta liền đem công pháp võ ký cùng linh khí bán cho ngươi đường phong nói nếu cái này thạch khải thật muốn mua đường phong liền bán một bút lớn sau đó rời đi nam thành đá đi hoang cổ thạch thành đi dạo giá trị ba vạn nguyên thạch c ô n g pháp bí tịch cùng linh khí t ố t ta đều mớn thạch khải vung tay lên nói nguyên thạch đâu đường phong hỏi nguyên thạch cái này đơn giản liền dùng cái này quầy hàng thế chấp đi ta không ngại nói cho ngươi biết trước người ngươi đầu này quầy hàng chính là ta thạch thiên tông ngươi thuê đến là một vạn nguyên thạch một ngày đi một năm kia nói tiền thuê chính là ba trăm sáu mươi năm vạn ta liền cho thuê ngươi m ộ ư ơ i năm c h ọ n vẹn chống đỡ lên ba nghìn sáu trăm năm mươi vạn nguyên thạch cái kia thêm giá hơn sáu trăm vạn ta cũng không muốn ngươi ngươi c h ọ n vẹn lừa hơn sáu trăm vạn nguyên thạch thế nào rất có lời à. đem đồ vật giao ra à. thạch khải nết miệng cười nói thuê ngươi q u ầ y hàng mười năm đường phong k h ỏ e miệng lộ ra vui vẻ cười lạnh cái này thạch khải rất rõ ràng thì không muốn cho nguyên thạch muốn dùng hắn một đầu q u ầ y hàng tay không bắt sói muốn bộ đi đường phong giá trị ba nghìn vạn công pháp võ kỹ cùng linh khí nghĩ ngược lại là ngây thơ không nói đến một đầu q u ầ y hàng có phải hay không mỗi một ngày đều có người thuê chính là thời gian mười năm ai lại sẽ hoa thời gian mười năm ở chỗ này thạch khải dạng này d ạ n g rõ ràng chính là muốn làm không cho nguyên thạch tìm một cái lấy cớ mà thôi ngươi q u ầ y hàng ta nhưng không có hứng thú chính ngươi giữ đi đường phong thản nhiên nói tiểu tử ngươi có ý tứ gì lập tức thạch khải sầm mặt lại nói ngươi có phải hay không t r e o c h ọ c ta vừa mới ngươi còn nói ta lấy ra nguyên thạch ngươi xuất ra công pháp võ kỹ cùng linh khí ta hiện tại xuất ra giá trị ba nghìn sáu trăm vạn nguyên thạch ngươi lại muốn hối hận ngươi cho rằng ta thạch thiên tông là mặc cho ngươi đ u a n g h ị c h sao không sai tiểu tử thiếu gia nhà ta cho ngươi thành tâm ngươi lại muốn đổi ý tranh thủ thời gian giao ra công pháp võ kỹ cùng linh khí nếu không hôm nay muốn ngươi ra không được cái này phương thị thạch khải sau lưng một cái trung niên đại hán hét lớn một tiếng cái tổ nguyên lai là mấy người nghèo rất mồng tơi không có nguyên thạch mau cút cho ta nếu không thiên chủ y ra ra một cái búa một cái toàn diện đập chết nhưng thiên chủ y thực sự nhịn không được hét lớn một tiếng con lợn béo đáng chết ngươi lại dám nhục mạ thạch thiên tông người xem ra các ngươi là không đem thạch thiên tông để vào mắt vậy thì tốt hôm nay ta liền đem các ngươi cầm xuống áp sẽ thạch thiên tông nhường các ngươi biết rõ đắc tội ta thạch thiên tông hạ tràng thạch khai hét lớn vung tay lên vê anh vê anh phía sau hắn hai trung niên đại hán trên người khí tức c ầ m vang mà ra linh biến nhất trọng cái này hai cái đại hán cũng là linh biến nhất trọng cao thủ đương nhiên không thể nào là kim tuyến nguyên linh ngưng tụ là tím dây nguyên linh quỳ xuống cho ta hai trung niên đại hán hét lớn một tiếng dậm chân mà ra song trưởng đệ ép hướng về đường phong đám người đẻ xuống quy mẹ nó đầu chết cho ta không đợi đường phong diệp lân chờ xuất thủ nhâm thiên chủ y liền hét lớn một tiếng liền b u a lớn đều không có lấy ra trực tiếp dôi ra một đôi đầy đặn đại thủ hướng về hai trung niên đại hán trộm tới đụng chút hai tiếng hai trung niên đại hán công kích tại nhâm thiên chủ y đầy đặn dưới bàn tay yếu ớt vô cùng tùy tiện bị đánh xuyên sau đó nhâm thiên chủ ý phân biệt bắt lấy hai người cánh tay tiếp theo tại hai trung niên đại hán kinh khủng ánh mắt bên trong vung tay lên hai trung niên đại hán giống như là bao tải đồng dạng bị nhâm thiên chủ ý cầm lên đến trùng điệp đập xuống đất a a hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp p h ư ờ n g thị đụng đụng kêu thảm còn không có rơi xuống nhâm thiên chủ ý lại vung một trận đập kêu thê lương thảm thiết bí mật mang theo tiếng xương cốt g ã y thanh âm lại vang lên trong tay nhâm thiên chủ y hai cái linh biến nhất trọng cao thủ hoàn toàn không có sức đánh trả như hai con con gà con đồng dạng dưng tay các ngươi tự tìm cái chết các ngươi đây là tự tìm cái chết thạch khải gầm thét trong mắt sát cơ bùng lên cất bước mà ra một cái sắc bén kiếm quang hướng về đường phong c h é m tới hắn vì là linh biến nhị trọng lại là kim tuyến nguyên linh so hai trung niên đại hán mạnh không biết bao nhiêu hắn muốn một kiếm đem đường phong chém giết t r ư n g năm trăm chín mươi lăm cường thế chém giết đường phong ánh mắt lạnh lẽo người này được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhường hắn đã trải qua động sát tâm vụ đường phong một bước bước ra như như cầu vồng trong nháy mắt hướng về thạch khải tiến lên không lọt vào mắt hắn kiếm quang thắt qua một cái ba một tiếng tiếng b ả n thai vang vọng toàn trường mà thạch khải thì lại như một k h ỏ a như đạn tháo bay ra ngoài vê anh một mực đâm cháy mấy bức tường mới dừng lại cút cho ta một bên khác nhâm thiên c h ủ ý hét lớn một tiếng hai tay hất lên đem hai trung niên đại hán quăng về phía không trung hai trung niên đại hán như hai cái thạch đầu đồng dạng bay ra ngoài cuối cùng chỉ dưới hai cái điểm đen cũng không biết sống hay chết tĩnh toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều s ữ n g s ờ nhìn xem đường phong mấy người vượt qua tất cả mọi người đón trước đường phong mấy người thực sự quá mạnh bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chỉ là mấy cái thoạt nhìn hai mươi tuổi không đến thanh niên mà thôi thế mà mạnh thành dạng này linh biến nhất trọng cao thủ tại cái tên mập mạp kia trong tay giống như trò đùa kinh khủng nhất là thạch khải cái này linh biến nhị trọng thiên tài tại đường phong trong tay cũng cùng hài nhi không có gì khác nhau không hề có lực hoàn thủ đây là chỗ nào xuất hiện mấy cái thiếu niên cũng quá khủng bố đi chẳng lẽ là cái nào đó lục cấp thế lực đệ tử thiên tài nghĩ đến nơi này có ít người toàn thân dùng mình lục cấp thế lực không thể so với thất cấp thế lực lục cấp thế lực mặc dù thông huyền cảnh đại năng đồng dạng không thể tiến vào nơi này nhưng là lục cấp thế lực nội tình quá thâm hậu linh biến c ử u trọng cao thủ không biết có bao nhiêu nếu là phái một đoàn linh biến c ử u trọng cao thủ tới diệt đi một cái bắt cấp thế lực cũng không phải lúc à thành cái gì về khó. Cho nên, hoang cổ thạch thành bên trong bác cấp thế lực mặc dù phách lối, nhưng còn không dám đắc tội lục cấp thế lực lối, tội gì hoang trong nhưng không về khó. thế thế anh, nên, bên tử. l dám dù đệ này nơi xa một trận oanh minh bùi mù trong tràn ngập một cái thân ảnh vọt lên không phải thạch khải là ai chỉ là bây giờ là thạch khải vô cùng chật vật chỉ thấy hắn nửa bên mặt xương giống đầu heo trong thất khiếu không ngừng chảy ra máu tươi một bộ quần áo đều rách tung t ó é tăng thêm tóc thai bù xù nếu không phải là đám người lúc trước tận mắt thấy thạch khải bị đường phong đánh bay còn chưa nhất định có thể nhận ra hắn là thạch khải a tiểu tử ngươi dám đánh ta ngươi chết định ngươi chết định ta lập tức truyền âm gọi ta thạch thiên tông cao thủ đến đây muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thạch khải cuồng loạn giống to gọi ngươi giết ta vậy ta trước hết giết ngươi đường phong ánh mắt lạnh lẽo thân hậu thiên long chi cánh ngưng tụ mà ra một cái phía dưới phóng lên tận trời vô cùng nhanh chóng hướng về thạch khải bay đi a ngươi ngươi dám thạch khải kinh hãi giống to xoay người chạy nhưng là tốc độ của hắn lại như thế nào có thể cùng đường phong so sánh vài cái hô hấp đường phong đã đến phía sau hắn a tiểu tử không nên động thủ ngươi giết ta ngươi nhất định đi không ra cái này nam thành đá ta dám cam đoan thạch khải kêu to y đồ uy hiếp đường phong nhưng đường phong trong mắt có chỉ là băng lãnh không có chút nào giao động giết một chữ giết thản mát ra sát ý l ệ n h như băng chuyến khắp cả tòa p h ư ờ n g thị một tay giơ trưởng hướng lên trên một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang tại đường phong bàn tay hình thành bá đạo tuyệt luân kiếm khí hướng về thạch khải đẻ xuống dù sao không giết thạch khải cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn cái kia làm gì không giết thạch khải kinh khủng kêu to muốn tranh né nhưng đường phong thủy t r u n g sau l ư n g hắn d ừ nhưng g tay. n vào lúc này một đạo tiếng giống giận dữ chuyên gia chấn động cả tòa nam thành đá a nhị thúc cứu ta cứu ta a thạch khải trong mắt lượng giống như nhìn thấy hy vọng k h à n giọng kêu to v ù một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh khủng hướng về bên này bay tới lên khí tước như một tòa núi lớn đồng dạng nặng nề linh biến lục trọng sao đường phong nhẹ nhàng nói nhỏ nhưng là hắn sắc ý không có yếu bất chút nào ngược lại càng mạnh bàn tay vung xuống tại thạch khải kinh khủng kêu to bên trong không có chút nào do dự chém xuống phốc suy một tiếng huyết quang trật hiện thạch khải bị chém làm hai nửa phương thị bên trong người đột nhiên chừng to mắt kinh ngạc c h ầ m c h ầ m vào không trung thanh niên bọn hắn thực không nghĩ tới đường phong dám giết thạch khải thật lớn mật thế mà thực có can đảm giết thạch khải thạch thiên tông nhị trưởng lao đ ã đến hắn lại còn hạ thủ không lưu tình thực sự là hảo phách lực cái gì tốt quyết đoán đây là xúc động hắn lập tức phải xong thạch thiên tông nhị trưởng l a o thế nhưng là linh biến lục trọng cứng giả tại thạch thiên tông bên trong trừ thạch khải phụ thân thạch thiên tông tông chủ bên ngoài còn có những cái kêu bế quan không ra thái thượng trưởng lão bên ngoài không có người mạnh hơn hắn người thanh niên này có thể giết thạch khải nhưng tại sao có thể là linh biến lục trọng đối thủ nói có lý lăng nửa ngày trên sân truyền ra từng đạo từng đạo tiếng nghị luận vu lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở không trung đây là một cái nam tử trung niên trên môi đệ râu dê lúc này một mặt sắc ý chằm chằm vào đường phong giận dữ hét tiểu tử ngươi đứa sao ta bảo ngươi dừng tay ngươi không có nghe sao người này chính là thạch khải nhị thúc thạch thiên tông nhị trưởng lão ngươi kêu ta dừng tay ta liền muốn dừng tay đường phong nhàn nhạt đáp lại thần sắc mười điểm bình tĩnh cái này khiến đám người lại là không còn gì để nói cái này nhưng là một cái linh biến lục trọng cao thủ ngươi đây cũng quá bình tĩnh à ngươi không có ở tay vậy ngươi sẽ chết thạch thiên tông nhị trưởng l á o lạnh leo nói à ngươi cũng không hỏi một cái ta vì cái gì giết thạch hải có lẽ là hắn sai vốn là nên giết đâu đường phong nhàn nhạt hỏi nên giết cái gì nên giết ta thạch thiên tông đệ tử bất kể làm cái gì tự do hắn đạo lý ngươi giết hắn ngươi liền muốn đền mạng hiện tại ta liền phế ngươi cầm lại ta thạch thiên tông hỏi tội thạch thiên tông nhị trưởng lão thanh nhầm vô cùng băng lãnh khanh một tiếng trong tay hắn xuất hiện một đầu n h u y n tiên vù một tiếng hướng về đường phong xoắn tới đường phong có cần g i ú p một tay hay không đằng sau nhân tiên chủ ý cùng diệp l â n kêu lên không cần ta cũng phải nhìn xem linh biến lục trọng rốt cuộc mạnh cỡ nào đường phong tự tin thanh âm truyền ra hắc vân phệ tinh kiếm xuất thủ một đạo kiếm quang hướng về nhuyễn tiên chém tới làm làm hắc vân phệ tinh kiếm chạm tại đối phương nhuyễn tiên thời điểm thế mà phát ra một tiếng âm vang thanh âm hiển nhiên đối phương nhuyễn tiên cũng là lấy một loại kỳ dị kim loại chế tạo mà ra một cố cường đại lực lượng hướng về đường phong cột tới đường phong thân thể chấn động bay về phía sau lui một khoảng cách nhưng là thạch thiên tông nhị trưởng lão cũng không dễ chịu thân thể của hắn chấn động cũng hướng về sau liền lùi lại t ừ n g kia t ừ n g kia trang cảnh này rơi vào phường thị trong mắt mọi người gây nên một mảnh hít vào lương khí thanh âm đường phong thế mà đem thạch thiên tông nhị trưởng lão đánh lui mặc dù coi như đường phong lui khoảng cách càng xa một chút nhưng là cực kỳ khủng bố người thanh niên này rốt cuộc là ai đây cũng quá khủng bố a tuổi con trẻ thì có khủng bố như thế chiến lược thật là kinh người chẳng lẽ thực sự là xuất thân cái gì đại thế lực một trận si s a o bàn tán ở trong sân vang lên mà thạch thiên tông nhị t r ư ở n g lão trong lòng cũng là một trận rời sông lấp biển chấn động vô cùng nhưng hắn mặc dù c h ấ n kinh nhưng đã là đâm lao phải theo lao n g u y ễ n tiên cuốn một cái lại hướng về đường phong đánh tới chương năm trăm chín mươi sáu chém giết linh biến lục trọng đây chính là phổ thông linh biến lục trọng thực lực sao cùng kiếm vô nhai dạng này thiên tài trên lệch rất xa đường phong trong mắt quang mang c h ấ p động nhìn chăm chú lên thạch thiên tông nhị trưởng lão n h u tiên trong lòng đang suy tư phán đoán thạch thiên tông nhị trưởng lão linh biến lục trọng mà kiếm vô nhai cũng là linh biến lục trọng nhưng đường phong phát hiện kiếm vô nhai muốn mạnh hơn rất nhiều thạch thiên tông nhị trưởng l ã o thực lực nhiều nhất cùng linh biến ngũ trọng thiên tài không sai biệt lắm nói như vậy linh biến cảnh mũi nhất trọng ở giữa t r ê n lệch rất lớn một cái ngưng tụ kim tuyến nguyên linh cao thủ cũng có thể vượt qua một cái cấp bậc cùng ngưng tụ tím dây nguyên linh võ giả đại chiến nhưng chưa hẳn có thể thắng trừ phi là loại kia võ kỹ võ ý nguyên linh đều rất mạnh thiên tài mới có thể vượt qua một cái cấp bậc lược gáp đối thủ nhưng là chỉ lần này mà thôi muốn vượt qua một cái cấp bậc đánh giết đối thủ không có dễ dàng như vậy những cái này là đối với đồng dạng ngưng tụ tím dây nguyên linh cùng kim tuyến nguyên linh mà nói đối với thể chất đặc thù thiên tài cái kia cũng không giống nhau giống nhâm thiên c h ủ n y diệp lân dạng này tiên thiên linh thể đối mặt ngưng tụ kim tuyến nguyên linh cao thủ đều có thể vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến thậm chí còn năng lực ép đối thủ đối với tím dây nguyên linh võ giả vậy càng là có thể vượt qua ba cái cấp bậc áp chế đối thủ mà đương phong là mạnh hơn lấy hắn hiện tại linh biến nhị trọng đỉnh phong tu vi coi như không sử dụng loại kia quy tắc cộng minh ý cảnh cũng không được buộc phát gấp bốn lần kiếp thần kính đều có thể đánh rết phổ thông tím dây nguyên linh linh biến ngũ trọng đỉnh phong võ giả cho nên đánh nhau giống nhị trưởng lão dạng này linh biến lục trọng võ giả cho dù không địch lại cũng kém không được bao nhiêu đương nhiên là chỉ không sử dụng át chủ bài tình h ù n dưới làm đường phong chiến kiếm chém ra lại cùng nhị trưởng lão nhuyễn tiên tương giao trong tiếng nổ vang hai người lại là thân thể run lên người thanh niên này quá mạnh rốt cuộc là lai lịch thế nào không phải là cái gì lục cấp thế lực đệ tử thiên tài à càng đánh nhị trưởng lão trong lòng càng là run dậy càng thấy được đường phong địa vị thật không đơn giản hắn trong lòng có chút không chắc mặc kệ chỉ cần trước không thương tổn tính mạng hắn cầm xuống khảo vấn một phen lại nói coi như đối phương thực sự là lục cấp thế lực đệ tử thiên tài đến lúc đó thả là được nhị trưởng l a o trong lòng cấp tốc chuyển động nhưng trên tay công kích lại không có mảy may buông lỏng nhuyễn tiên như một con linh x à không ngừng hướng về đường phong xoắn tới ttt nhuyễn tiên quét sạch hướng đường phong thời điểm thế mà phát ra tiếng lách tách thanh âm đường phong rõ ràng nhìn thấy tại nhuyễn tiên đầu có một cái đầu r á n mở to hai mắt lẹ lưỡi nhào về phía đường phong hỏa đường phong k h ẽ quát một tiếng nguyên linh bên trong một sợi hỏa diễm dọc theo chiến kiếm t u ầ n hướng nhuyễn tiên hô một tiếng h ỏ a diễm tại nhuyễn tiên trên búp cháy lên nhuyễn tiên trên đầu rắn phát ra tt ê ê tiếng t ê a ta linh xà tiên tiểu tử ngươi là tự tìm cái chết nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng đan đ i ể n tỏa ánh sáng một đầu toàn thân đen như mực tiểu xà xuất hiện vừa xuất hiện liền kịch liệt biến lớn hướng về đường phong tấn công mà đến đây là hắn nguyên linh nguyên linh xuất hiện, hiện tại giết ngươi đường phong ánh mắt như điện thiên long chi rực vỗ nhanh chóng như p h ờ lát lấp loe mấy lần liền phóng qua hát xà nguyên linh cấp tốc hướng về thạch thiên tông nhị trưởng lao bay đi sắc bén kiếm quang trực tiếp chém về phía nhị trưởng lão thật lớn khẩu khí tuổi còn nhỏ thế mà muốn giết ta ta xem ngươi giết thế nào nhị trưởng lao sắc mặt tâm trầm quyết định không lưu tay nữa coi như đường phong là lục cấp thế lực đệ tử lại thế nào trước phế lại nói hoa l ạ p lạp nguyễn tiên quét sạch đầy trời cũng là bóng roi tiếp lấy hai tay vung lên hết thể có tám đầu màu sắc rực rỡ độc xà, hướng về đường phong mà đến cùng rõ ràng cái này tám đầu độc xà, kịch độc vô cùng quy tắc đường phong trong lòng k h ẽ quát một tiếng trong tay hắc vân vệ tinh biến mất chiếm lấy là đường phong bản thân kiếm nguyên linh nắm chặt kiếm nguyên linh loại kia kỳ dị quy tắc c ậ u minh tự nhiên mà vậy dung nhập trong đó khanh một tiếng kiếm minh tuyệt thế sắc bén kiếm quang chạm phá hư không hướng về thạch thiên tông nhị trưởng lao chém tới đụng, đụng. kiếm quang chém chúng tám đầu màu sắc rực rỡ độc x à không c h u n g buộc phát ra tám tiếng tiếng nổ vang tám đầu độc x à bị loại kia quy tắc cộng minh lực lượng chấn động nhao nhao nổ bể ra đến nổ thành phân vụn kiếm quang không ngừng tiếp tục chém về phía nhị trưởng lão đụng tiếp lấy lại là một tiếng nổ vang nhị trưởng lao nhuyễn tiên kem chút bị chặt đoạn q u a nhị g ngoài, ra n trưởng lão sợ hãi vô cùng cùng hống lui về phía sau nhưng đường phong tốc độ càng nhanh kiếm quang càng nhanh không được nhị trưởng lao m u ố n kêu to nhưng là căn bản vô dụng kiếm quang trợt lóe lên nhị trưởng lao tiếng kêu im bặt mà d ừ n g hắn trừng mắt hai mắt trong hai mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng khí thức lại kịch liệt biến mất sau đó tại hắn mi tâm xuất hiện một đạo vết máu vết máu khuyết tán chảy ra một vệt máu nhưng là nhị trưởng lão trong đầu đã bị đường phong kiếm khí đánh cho một đoàn bột não tht ê ê thạch thiên tông nhị trưởng lão vừa chết hắn hắc xà nguyên linh phát ra một tiếng kêu âm thanh chấp t h a n h một tiếng nổ bể ra đến người vừa chết nguyên linh tự nhiên cũng sẽ tiêu tán thạch thiên tông nhị trưởng lão chết lúc này không biết là ai phát ra một tiếng khó có thể tin tiếng kêu trời chết thật chết ở một người hai mươi tuổi không đến thanh niên trên tay thạch thiên tông phách lối bá đạo quen lần này lại đá trúng thiết bản có phải hay không tấm s ắ t không tốt nói ngươi nhìn xem tốt lần này thạch thiên tông muốn bạo động bốn phía chuyên gia từng tiếng kích động tiếng nghị luận đường phong giết tốt cái này lao ra hỏa ngươi không giết h ắ n ta cũng muốn giết h ắ n nhân thiên chủ ý một mặt ý cười bay tới đường phong thạch thiên tông thực lực không thể coi thường không thể khinh thường chỉ sợ rất nhanh c a o thủ liền sẽ đuổi theo ta đề nghị chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này chu giao đi tới nói a chu cô nương ngươi có biện pháp gì tốt đường phong hỏi thạch thiên tông tại nam thạch thành phương nam một mảnh đồi núi bên trong chúng ta hướng bắc đi xuyên qua hoang cổ thạch thành chỉ cần đến bắc thạch thành liền an toàn bởi vì tại bắc thạch thành có một cái bắt cấp thế lực tên là thạch địa tông cùng thạch thiên tông chính là là tử đối đầu chúng ta đến bắc thạch thành thạch thiên tông cao thủ không nhất định dám đuổi theo chu giao nói t ố t liền làm như vậy đường phong còn không do dự nói cái này hẳn là phương pháp tốt nhất lập tức bốn người phóng lên tận trời hướng về phương bắc đi mà lúc này tại nam thạch thành phương nam có một mảnh đồi núi nơi này thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc vô cùng đủ loại chân quý dược thảo sinh trưởng trong đó Tràn ngập mùi thuốc linh điệp ở trong đó bay múa thải tước liễu r a liễu dịu kêu như là như tiên cảnh tại đồi núi ở giữa có từng mảnh từng mảnh kim bích huy hoàng cung điện xây dựng ở trong đó như hoàng cung đồng dạng mà ở kim bích huy hoàng trong cung điện đã có một mặt hồ nhỏ tô điểm ở trong đó hồ nhỏ không lớn dài rộng mấy chục mét mà thôi nhưng lại thanh tịnh thấy đáy như như gương sáng có thể thấy được cá bơi trong nước chơi đùa một chiếc thuyền con Tô t điểm r ân ân đúng lại dùng sức c h ú t nam tử trung niên trong miệng phát ra hưởng thụ biểu lộ tông chủ tông chủ không tốt không tốt chính bên trong năm nam tử hưởng thụ thời điểm một tiếng kinh khủng bất an kêu to vang lên nam tử trung niên đ ố n g nhiên mở ra hai mắt trong mắt đều là vẻ không vui có chút âm trầm dọa sau lưng thiếu nữ toàn thân run lên v ụ nam tử trung niên ngồi dậy thân thể nhìn về phía trên bờ hồ một cái đại hán ta không phải đã nói với ngươi tại ta lúc nghỉ ngơi thời gian không nên quấy rầy ta nói đến cùng là cái gì sự tình nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên bờ đại hán đại hán toàn thân run lên trên trán chảy ra một tầng mồ hôi không dám có mảy may lãnh đạm kêu lên tông chủ thiếu ra hắn bị người giết vê anh đại hán vừa mới nói xong nam tử trung niên đ ố n g nhiên đứng dậy trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ hết sức kinh người khí tức nguyên lực cuồng bạo sung kích ra sau lưng h ắ n thiếu nữ kia liền kêu thảm đều không có phát ra liền bị nam tử trung niên buộc phát ra nguyên lực cuốn thành vỡ nát đỏ tươi huyết đ ụ c chiếu xuống trong hồ nhỏ làm cho trong hồ nhỏ t h à n h tịnh hồ nước trong nháy mắt n h u ộ n đỏ nhưng nam tử trung niên nhìn đều không nhìn một chút hắn ánh mắt cực độ băng lãnh chằm chằm vào trên bờ đại hán từng chữ từng chữ nói ngươi nói cái gì khải nhi bị người giết đúng vậy à tông chủ vừa mới tông môn lưu tại nam thạch thành đệ tử truyền âm trở về s ắ c thực nói như thế Trung n i ê n đại hán thận trọng nói vê anh nam tử trung niên trên người khí tức cường thịnh hơn nguyên lực dâng trào dưới chân hắn thuyền nhỏ nổ thành p h ấ n vụn trong hồ nhỏ nhuộm đỏ hồ nước tại quần quận chiếu dọi lấy trung niên cái kia huyết hồng hai mắt ai rốt cuộc là ai dám giết ta khải nhi bang lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm từ nam tử trung niên cũng chính là thạch thiên tông tông chủ trong miệng thốt r a tông chủ cự tin tức nói là mấy người hai mươi tuổi không đến thanh niên hẳn là từ bên ngoài đến đại hán bẩm b ả o nói mấy người hai mươi tuổi không đến thanh niên nhị đệ đâu nhị đệ không phải cũng ở đây nam thạch thành sao hắn là làm gì ăn thế mà để cho người ta giết khải nhi hiện tại thế nào nhị đệ có hay không đem người cầm xuống thạch thiên tông tông chủ dù sao cũng là một tông c h i chủ tâm trí không tầm thường lúc này đã trải qua tỉnh táo xuống tới chỉ là trong mắt của hắn sắc ý lại càng thêm nồng đậm tông chủ nhị trưởng lao hắn hắn cũng bị giết đại hán cái chán tiếng mồ hôi lạnh càng nhiều cái gì thạch thiên tông tông chủ lúc đầu đã trải qua tỉnh táo xuống tới lúc này trong lòng lại là kinh hãi toàn thân nguyên lực lại là một trận bạo động nhị đệ cũng bị giết cũng là bị mấy tên thanh niên kia giết thạch thiên tông tông chủ hỏi theo tin tức sưng là như thế này đại hán trở lại thế mà có thể giết nhị đệ thạch thiên tông tông chủ ánh mắt có chút ngưng trọng mấy người hai mươi tuổi không đến thanh niên thế mà có thể giết một cái linh biến lục trọng cao thủ cái này quá không tầm thường hắn là một tông c h i chủ kiến thức tự nhiên không tầm thường trong lòng rất rõ ràng dạng này thiên tài cho dù tại lục cấp thế lực bên trong cũng tuyệt đối là số một số hai không thể coi thường nói không cố kỵ là không thể nào nhưng là có thể liền tính như vậy sao hiển nhiên là không thể nào nếu liền tính như vậy cái kia thạch thiên tông về sau tại hoang cổ thạch thành phụ cận uy tín ở đâu dám giết nhi tử ta nhất định phải phải trả giá thật lớn không cần biết ngươi là người nào t r ư ớ c cầm xuống lại nói thạch thiên tông tông chủ trong mắt lãnh quang l ó e lên phân phó nói cho ta truyền âm cho thạch mãng thái thượng nhường hắn cùng ta cùng một chỗ đuổi bắt mấy cái này lớn mật tiểu tặc là đại hán không d á m thất lễ liền vội vàng xoay người đi cho một cái thái thượng trưởng lão truyền âm đi mặc kệ các ngươi là ai đều phải trả giá thật lớn liền xem như lục cấp thế lực thiên tài cũng phải các ngươi trưởng bồi đến đây xin lỗi nhận lỗi thạch thiên tông tông chủ cắn răng thân hình khẽ động rời đi nơi này sau nửa ngày thạch thiên tông tông bên trong hơn mười đạo thân ảnh bay nhanh mà ra hướng về nam thạch thành bay đi thạch thiên tông tông chủ thình lình xuất hiện mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái dáng người lao giả cao lớn trên người khí tức cực kỳ kinh khủng so thạch thiên tông tông chủ còn muốn cường đại hơn nhiều lúc này đường phong bốn người đã sớm ra nam thạch thành hướng về nam thạch thành phương bắc đi lúc này bọn hắn đã tại nam thạch thành phương bắc bên ngoài năm trăm dặm kỳ quái là từ khi rời đi nam thạch thành hướng bắc đi ba trăm dặm về sau địa thế thì trở nên thay đổi rất bằng thẳng không có đồi núi gò núi là một mảnh bình nguyên mà kỳ quái nhất là nơi này thế mà không có một ngọn cỏ cùng nam thạch thành phụ cận một mảnh kia sinh cơ cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng nơi này rõ ràng thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm hết lần này tới lần khác không có một ngọn cỏ khắp nơi quang hiu quả thực kỳ quái hoang cổ thạch thành thì sẽ đến chu giao nhắc nhở thì sẽ đến làm sao một chút đều không có nhìn thấy diệp lân nghi hoặc bởi vì bọn hắn nhìn về phía trước đi ở giữa giữa thiên địa một mảnh bằng phẳng đều là hoa nguyên nơi nào có cái gì thạch thành thiên địa có mê t r ư ớ n g cần đến gần mới có thể thấy được chu giao nói đường phong mấy người trong lòng hơi động tiếp tục hướng phía trước ước chừng lại đi mấy chục dặm đột nhiên phía trước không gian tựa hồ phát sinh ba động mà đường phong trước mắt mấy người giống như là đấu chuyển tinh gì. tiếp theo mấy người đều sửng sốt nhìn về phía trước t r a n g cảnh không còn là hoa nguyên xuất hiện ở trước mắt là một bức phi thường bao la hùng vĩ cảnh sắc một mảnh vô biên vô hạn hoàn toàn do thạch đầu xây thành kiến trúc xuất hiện ở trước mắt thạch đầu sửa chữa thạch úc hòn đá sửa chữa cung điện hòn đá sửa chữa thạch tháp chớ đã trải rộng phía trước mấy người trong mắt lại những cái này thạch úc thạch tháp các loại đều so bình thường cung điện cao lớn chừng gấp đôi phía trên tràn ngập dấu vết loang lộ một c ố nặng nề tang thương tràn ngập tuế nguyệt khí tức đập vào mặt đường phong đám người có một loại cảm giác cảm giác bọn hắn giống như trở lại hồng hoang thời đại đây chính là hoang cổ thạch thành sao đường phong nói nhỏ trong mắt có sợ hãi thán phục chi sắc đi chúng ta đi nhìn xem nhân thiên chủ y nói sau đó mấy người hướng đi mảnh này vô biên vô hạn bằng đá kiến trúc giống như là người bình thường nhà ở phòng a vừa đi một bên nhìn nhân thiên chủ ý thì thầm trong miệng s á c thực như thế rất phổ thông thạch úc chỉ là lấy hòn đá xây thành lấy hòn đá vây quanh tiểu viện giống là người bình thường nhà phong úc tại thạch phòng trong sân đám người thậm chí nhìn thấy thạch đầu rèn luyện mà thành b a đá đao đá các loại không một không được tràn ngập thuế nguyệt khí tước rất rõ ràng đây đều là không biết cái nào niên đại lưu truyền xuống tới nghe nói những cái này thạch úc kinh lịch vô tận thuế nguyệt nhưng thủy t r u n g bất hủ thực sự là thần kỳ đường phong cảm t h ắ n nói ta thử một lần nhâm thiên chủ y vừa nói trong tay liền xuất hiện một cái búa lớn vung búa lớn liền hướng một tòa thạch ốc một mảnh tường đá đập tới đường phong đám người giật mình muốn gọi ở đã tới không kịp làm một tiếng oanh minh nhâm thiên chủ y búa lớn trung điệp đánh vào thạch ốc trên tường nhưng là chỉ là phát ra một tiếng tiếng oanh minh nhâm thiên chủ y thân thể run lên hướng về sau đằng đằng đằng lui mấy bước mà tường đá không hư hao chút nào chương năm trăm chín mươi tám hữu xào tháp dị biến bị nhâm thiên chủ y trùng điệp h oanh một cái búa trên tường đá không cần nói pha toái ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại nhâm thiên chủ y đường phong diệp lân ba người nhìn trận mắt hốc mồm lấy nhâm thiên chủ y thực lực cái này một cái búa xuống dưới liền xem như một ngọn núi cũng phải bị tạp toái nhưng là nơi này một bức tường đá không chỉ có không có việc gì liền một chút dấu vết đều không có lưu lại như thế cứng rắn nhâm thiên chủ y khó chịu hét lớn một tiếng to mọng thân thể phồng lên vung đồ lớn bạ hoanh m à ra lần này hắn đổi một tòa phong úc làm nhưng kết quả cùng trước đó là một dạng nện ở trên tường đá nhâm thiên chủ y mình bị lực phản chấn chấn sau này rút lui thẳng đến mà trên tường đá một chút dấu vết đều không có lưu lại không hư hao chút nào những cái này thạch úc dùng là cái gì vật liệu đá thế mà cứng rắn đến loại này cấp độ đường phong đám người một mặt sợ hãi thán phục mà nhâm thiên chủ ít thì là vẻ mặt cầu xin h ầ m hực thu hồi bữa lớn không biết chu giao lắc đầu nói hoang cổ thạch thành từng ấy năm tới nay như vậy không biết có bao nhiêu cường giả đến đây quan sát qua nghiên cứu qua truyền thuyết chân vũ cảnh cường giả đều đến không ít nhưng cho tới bây giờ không có người nghiên cứu ra cái gì còn có nghe đồn thậm chí có siêu việt chân vũ cảnh vô thượng tồn tại cũng tới nghiên cứu qua nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch cái gì chân vũ cảnh còn có siêu việt chân vũ cảnh vô thượng cường giả đường phong nhâm thiên trụ y cùng diệp lân trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục c h i s ắ c đặc biệt là đường phong trong mắt vô cùng hướng tới chân vũ cảnh đối với hiện tại hắn mà nói đã là xa không thể chạm mà siêu việt chân vũ tồn tại vậy càng là chỉ giới hạn ở truyền thuyết là kỳ quái nhất là những cái này vật liệu đá phía trên không có phát hiện bất luận cái gì trận văn dấu vết lại có thể bất hủ kiên c ố không phá vỡ nổi phi thường không thể tưởng tượng nổi chu giao nói tiếp hơn nữa nghe nói hoang cổ thạch thành cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một chút dị tượng dị tượng đường phong n h â m thiên chủ y diệp lân ba người đều hơi nghi hoặc một chút nói thực sự hoang cổ thạch thành bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua nhưng biết đồ vật xác thực không nhiều là phàm là ở tại hoang cổ thạch thành người đều biết rõ nghe nói hoang cổ thạch thành bên trong cách mỗi một đoạn thời gian nơi này sẽ chuyển ra đánh quyền thanh âm đánh quyền thanh âm đ ư ờ n g phong mấy người sửng sốt chu giao gật đầu nói là giống như là có người ở này đánh quyền quyền phong gào thét tiếng quát không ngừng truyền khắp hoang cổ thạch thành p h ụ cận khu vực nhưng khi có người xông vào nơi này xem xét thời điểm lại cái gì cũng không có phát hiện nhưng đánh quyển tiếng vẫn như cũ thế mà thần kỳ như vậy đường phong ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không chỉ có như thế có đôi khi sẽ còn truyền ra man thu tiếng gào thét tiếng c h ấ n thiên địa còn có kịch liệt tiếng la g i ế t thảm liệt vô cùng nhưng đều không ngoại lệ có người đến xem xét cái gì cũng không nhìn thấy nhưng thanh âm vẫn như cũ chu giao nói thực sự là kỳ diệu đối với cái này ba người chỉ còn lại cảm thán liên tục bốn người vừa trò chuyện một bên nhìn xem vừa hướng bắc đi bất chi bất giác đã trải qua xâm nhập hơn mấy chục dặm bốn phía y y hành nguyên cũng là từng tòa bằng đá kiến trúc bởi vậy có thể thấy được mảnh này khu vực bên b ắ c đằng sau có người đột nhiên đường phong giật mình hướng về sau nhìn lại chỉ thấy đằng sau nơi xa đang có mười cái thanh âm đang nhanh chóng hướng về bên này bay tới phía trước tiểu tặc đứng lại cho ta người phía sau nhìn thấy đã bị phát hiện lập tức phát ra gầm lên giận dữ tăng tốc về phía bên này bay tới là thạch thiên tông người chu giao mặt liền biến sắc nói đằng sau mười mấy người chính là thạch thiên tông tông chủ đám người đi không có chút nào do dự bốn người đằng không mà lên hướng về phương bắc đi từ phía sau cái kia mười mấy người buộc phát khí tức đến xem bọn hắn căn bản không phải là đối thủ không thể n g ạ n h kháng vụ bốn người triển khai toàn lực tốc độ tốc độ cực nhanh như một đạo thiểm điện lướt qua không trung hơn mười dặm khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền đến hoang cổ thạch thành trung ương khu vực nhưng là đằng sau mười mấy người bên trong thạch thiên tông tông chủ cùng cái kia lão giả cao lớn tốc độ nhanh nhất cấp tốc đuổi theo rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách đây là linh biến thất trọng trở lên cao thủ đường phong sắc mặt hơi đổi một chút vù vù một trước một sau hướng về phía trước bay nhanh đó là đúng lúc này một tòa to lớn thạch tháp ánh vào đến đường phong trong mắt nhường đường phong trong lòng đại trấn nơi này hẳn là hoang cổ thạch thành trung ương khu vực mà tại phía trước có một mảnh đất trống mảnh đất trống này sàn nhà cũng là lấy cự thạch xây thành n h ư tại không trong đất ở giữa một tòa cao lớn vô cùng thách thác xúc đứng ở nơi đó tòa này thách thác cao tối thiểu có thể có hơn ngàn mét xuyên thẳng mây xanh chiếm diện tích phi thường bao la đương nhiên những cái này đều không phải nhường đường phong trấn kinh nguyên nhân nhường đường phong trấn kinh nguyên nhân là tòa này thách thác cùng đường phong hữu xào thác rất giống nhau nếu như đem đường phong hữu xào tháp biến lớn thay đổi cùng trước mắt tòa tháp này một dạng cao lớn cái kia ngoại hình gần như giống nhau làm sao sẽ như thế chẳng lẽ là trùng hợp đường phong tâm niệm cấp chuyển ông nhưng đúng lúc này hắn trong đan điển yên lặng thật lâu hữu xào tháp đột nhiên phát ra một tiếng v ù vù, vù thắp thể một trận chấn động ngay sau đó từng đạo từng đạo hào quang từ hữu xào tháp bên trong lan tràn ra v ù đường phong đột nhiên dừng lại bởi vì giờ k h ắ c này hắn tựa hồ cảm giác phía trước tòa kia to lớn thạch tháp cũng chấn động một cái làm sao đường phong ngươi làm sao dừng lại nhâm thiên chủ y ba người cũng dừng lại hơi nghi hoặc một chút nhìn xem đường phong nhưng là tiếp theo bọn hắn liền không hỏi mà là trừng t o m ắ t có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bởi vì đường phong đan điền đang phát sáng ngay sau đó một tòa tiểu tháp bay ra ngoài lơ lửng tại đường phong đỉnh đầu sáng trói quang đầy lan t h ặ n ra đây là nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người cùng nhau trừng t ó mắt nhìn xem đường phong đỉnh đầu hữu sao tháp lại nhìn xem phía trước tòa kia tháp lớn có chút khó có thể tin hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra đường phong hữu sao tháp cơ hồ cùng tòa kia tháp lớn giống nhau như lúc vê anh đột nhiên một trận to lớn vang lên ầm ẩm phát ra chấn động lại là tòa kia to lớn thạch tháp cái kia tòa kia thạch tháp động phát ra chấn động ta không có nhìn lầm a chu giao một đôi đôi mắt đẹp chừng tròn vo cái miệng nhỏ nhắn t r ư ơ n g trên mặt đều là vẻ không thể tin được bởi vì hoang cổ thạch thành từ xưa trường tồn vô số cường giả nghiên cứu qua nhưng cho tới bây giờ cũng là một loại bộ dáng cho tới bây giờ không có phát sinh những gì thường khác mà hiện tại thạch tháp thế mà chấn động đây là trước đó chưa từng có sự tình cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua ông đường phong đỉnh đầu hữu xảo tháp quang mang càng thêm sáng trói từng sợi quang mang nổi lên tràn ngập nặng nề khí tức vê anh tháp lớn lần nữa chấn động ngay sau đó tại cự ta ta thân chúng cũng toát ra từng sợi q u a n mang tại thạch tháp quanh thân lượn lờ v ù mà lúc này hữu xào tháp v ù một tiếng thế mà hướng về tháp lớn bay đi thẳng hướng đỉnh tháp bay đi trong nháy mắt liền biến mất ở đỉnh tháp chương năm trăm chín mươi chín dị tượng giờ khắc này không cần nói nhâm thiên chủ y bọn hắn ngay cả đường phong mình cũng là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì vù vù cách đó không xa hai đạo thân ảnh dừng lại là thạch thiên tông tông chủ còn có cái kia láo giả cao lớn lao giả này tên là thạch mãng là thạch thiên tông một vị thái thượng trưởng lão nhưng hai người bọn họ lúc này cũng không lo được đối đường phong bọn hắn xuất thủ bởi vì bọn hắn hai người cũng là một mặt trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước tháp lớn Hoàng! tháp lớn chấn động sau đó một đạo lóa mắt vô cùng cột sáng phóng lên tận trời đánh tan tầng mây bay về phía thiên không chỗ sâu giờ khắp này hoang cổ thạch thành bốn phương tám hướng tất cả thế lực tất cả mọi người bị kinh động nhao nhao nhìn về phía hoang cổ thạch thành phương hướng các ngươi nhìn đó là cái gì một đạo q u a n g trụ làm sao có thể đó là từ hoang cổ thạch thành bên trong truyền gia không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi hoang cổ thạch thành tồn đời vô tận tuế nguyệt từ không có dạng này tình cảnh phát sinh qua cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hoang cổ thạch thành yên lặng vô tận tuế nguyệt về sau rốt cuộc phải thức tỉnh thể hiện ra nó diện mạo như trước từng đạo từng đạo kích động tiếng nghị luận từng đạo từng đạo suy đoán thanh âm tại hoang cổ thạch thành tứ phía bắt pháp vang lên đi đi nhìn xem tiếp theo vô số thân ảnh đằng không mà lên hướng về hoang cổ thạch thành bay đi hoang cổ thạch thành bên trong tháp lớn quang mang l ó e lên nhưng không có kéo dài bao lâu cột sáng kia liền ẩm vàng tản ra mà ra hóa thành điểm điểm quang vũ vẩy khắp cả tòa hoang cổ thạch thành ông tháp lớn chấn động từng đầu quang mang bông xuống có đủ loại nhan sắc hết sức mỹ lệ hô hô trong lúc đó giữa thiên địa vang một tiếng hô hô thanh âm a các ngươi nhìn đó là cái gì một người lại đánh quyển đột nhiên nhâm thiên chủ ý chỉ thiên không kêu to lên đám người ngẩng đầu nhìn lên trời quả nhiên trên không trung thế mà xuất hiện một cái thân ảnh đây là một cái trắng hán nửa người trên đỏ để trần lộ ra toàn thân cái tiết như khối thép đồng dạng cơ bắp chỉ thấy hắn triển khai tư thế từng quyền từng quyền lại đánh lấy một loại quyền pháp có thể trông thấy hắn mội ra một quyền đều sẽ phát ra hô hô thanh âm hắn bắp thịt cả người cũng ở đây đi theo chấn động thật là lợi hại quyền pháp một câu đồng thời tại đám người trong lòng t o á t ra cái này t r á n g hán đánh quyền pháp rõ ràng rất đơn giản chỉ là từng quyền từng quyền đánh lấy nhưng là tại trong mắt mọi người quả thực là cao thâm mặt t r ắ c khó mà ư ớ c đoán nói trắng ra điểm đám người căn bản xem không hiểu chẳng qua là cảm thấy phi thường lợi hại hô hô quyền phong gào thét nhưng không có kéo dài bao lâu cái này tráng hán thân ảnh liền biến mất tùy theo xuất hiện lại là một mảnh vô biên vô hạn tú lệ mà bao la hùng vĩ sơn hà bao la hùng vĩ tú lệ sơn hà ở giữa từng cái to lớn vô cùng cự thú đứng đứng ở trong đó ngửa mặt lên trời thét g i ả i đó là chân long nhâm thiên chủ y chừng to mắt rõ ràng ở trong đó nhìn thấy chân long thân ảnh không ngừng còn có hoang long diệp lân cũng chừng trong mắt trong tay quạt xếp đều quên tiến còn nữa đó là bất tử phượng hoàng chu giao nghẹn ngào kêu lên mấy người đều phi thường giật mình nhìn xem thiên không hình ảnh bởi vì bọn hắn nhìn thấy rất nhiều loại trong truyền thuyết thần thú hung thú rất nhiều cũng là tại trong truyền thuyết loại kia vô địch tồn tại có chút thế gian thậm chí đã trải qua không thể gặp không chỉ có là bọn hắn thạch thiên tông tông chủ còn có thái thượng trưởng lao thạch mãng cũng là giật mình không tôi h nhìn xem hoàn toàn quên chuyến này mục tiêu bất quá một màn này cũng không có kéo dài quá lâu hình ảnh lại là biến đổi một tòa liên miên bất tuyệt thạch thành xuất hiện ở không trung bằng đá tường thành bằng đá nhà cửa bằng đá cung điện cùng trước mắt hoang cổ thạch thành rất tương tự mà ở thạch thành trên không đứng thẳng nguyên một đám thân ảnh những cái này thân ảnh có nam có nữ nam đỏ để c h â n thân trên lộ ra cường tráng cơ bắp nữ cũng lộ xuất thủ cánh tay cùng phần bụng từng khối màu đồng cổ cơ bắp lô lên lộ ra phi thường có sức mạnh những người này cũng đứng trong hư không nhìn lên trời cao đột nhiên thiên không vỡ ra từ đó bước ra từng cái to lớn thú chảo hướng về phía dưới trộm tới những cái này thú chảo mỗi một cái đều to lớn vô cùng so sơn nhạc còn muốn khổng lồ che kín lân phiến móng tay rất dài như lao đồng dạng hướng về kia một số người trộm tới Giết! g ầ m lên giận dữ vang lên những cái kia nam nữ nhao nhao một quyền hướng về thiên không đánh tới có thể trông thấy tại bọn hắn đấm ra một quyền địa phương không gian vỡ ra bị đánh xuyên vô cùng kinh khủng quyền kình đánh phía vòng trời những cái kia cự thú chi trảo bị quyền k ì n h oanh chúng nhao nhao nổ bể ra đến giết những cái kia nam nữ tiếp tục giống to càng khủng bố hơn quyền kình tiếp tục hướng về thiên không đánh tới từng đạo từng đạo cường đại đến không cách nào hình dung quyền kình đánh xuyên không gian không biết đánh về phía chỗ nào phía dưới đường phong nhìn chấn động trong lòng không thôi bởi vì hắn phát hiện những cái này nam nữ sử dụng căn bản không phải nguyên lực mà là sức mạnh thân thể thuần túy sức mạnh thân thể nhưng là những người này sức mạnh thân thể thực sự quá mạnh đường phong hiện tại một kiếp l ụ c thân nói đến đã trải qua rất mạnh nhưng là cùng những người này so căn bản không so Cách b i ệ trong quá xa. t lúc này liền xem như yếu nhất sức mạnh thân thể đều so hiện tại đường phong mạnh vô số lần mạnh quá mạnh đường phong sợ hãi thán phục không thôi a a thiểu phong tử cái này cái này cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia chuyên tu nhục thân niên đại những cái kia tu luyện nhục thân cường giả trong đầu linh nhi kích động không thôi thanh âm vang lên không cần linh nhi nói đường phong cũng nghĩ tới chỗ này trừ cái kia chuyên tu nhục thân niên đại lại có cái kia niên đại người nhục thân có như vậy cường đại đâu chẳng lẽ cái này hoang cổ thạch thành chính là cái kia niên đại lưu xuống tới đường phong không khỏi nghĩ đến hoang lúc này trên bầu trời hình ảnh xuất hiện biến hóa trên bầu trời đông nhiên phát ra to lớn oanh minh không gian hoa lạp lạp vỡ ra đến từng sợi thanh sắc quang mang tảng ra những cái kia nam nữ oanh r a quyền kình bị chấn động mà tán Vâng. sau đó một đạo cột sáng màu xanh hướng về phía dưới đánh tới g i ế t những cái k i a nam nữ lần thứ hai giống to ra sức oanh kích nhưng là vô dụng cột sáng màu xanh bắn ra về sau quyền kinh bị đánh tan tiếp tục hướng xuống đem những cái k i a nam nữ bao phủ vô thanh vô tức ở giữa những cái k i a nam nữ hóa thành hư vô giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng r i n t tiếp theo phía dưới bằng đá kiến trúc tại thanh sắc dưới ánh sáng cũng hóa thành bụi biến mất tại giữa thiên địa vê anh thiên địa chấn động đầu kia to lớn vô cùng trong cái khe không gian tựa hồ có cái gì đồ vật muốn xuất đến nhưng đúng lúc này hình ảnh đột nhiên thay đổi mơ hồ trên bầu trời hình ảnh biến mất không thấy gì nữa căn bản không có trông thấy cái kia có cái gì đồ vật xuất hiện hô lúc này đường phong đám người không khỏi hô to một hơi liếc nhìn nhau trong mắt đều là trấn kinh nhiều như vậy cường đại cường giả thế mà trong nháy mắt thành c h o bụi đạo kia cổ sáng màu xanh rốt cuộc là cái gì quá kinh cùng a còn nữa cái kia trong cái khe không gian muốn xuất hiện đồ vật cũng không trông thấy rất là tiếc n u ố i ư những g n độn nguyên n khí. h hình ảnh kia có phải hay không lịch sử còn sót lại xuống tới hình ảnh là chân thật tồn tại sao nếu như là chân thực tồn tại vậy liền thực doan người những cái kia nam nữ đường phong có thể đoán được hẳn là cái kia chuyên tu nhục thân niên đại cường giả nhưng là những cái kia cự trảo là cái gì đây còn có cuối cùng cái kia to lớn trong cái khe không gian đạo kia thanh quang lại là cái gì cái kia phía sau đến cùng là dạng gì tồn tại thậm chí ngay cả những cái kia nhục thân không mạnh hơn cường đại người đều không có mảy may năng lực chống cự trong nháy mắt hóa thành bụi truyền thuyết cái kia chuyên tu nhục thân niên đại hưng thịnh vô cùng cường giả như mây nhưng là đột nhiên liền phá diện thậm chí ngay cả truyền thừa đều không có lưu lại là lịch sử một lớn bí ẩn chẳng lẽ là bởi vì đạo kia thanh quang hoặc có lẽ là là đạo kia thanh quang phía sau tồn tại một cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên ở đường phong trong đầu làm hắn toàn thân rét run linh nhi ngươi biết đó là cái gì sao đường phong hỏi trong thức hải linh nhi nhưng lúc này linh nhi một mảnh trầm mặc nàng cau mày lộ ra vẻ suy tư cuối cùng nói thật đáng sợ thật là khủng khiếp à ta giống như nhìn thấy thái cổ thần giới phá diện hình ảnh cái gì thái cổ thần giới phá diện chẳng lẽ cũng cùng này có quan hệ đường phong có chút cả kinh nói linh nhi lắc đầu nói không nhớ rõ nhớ không rõ chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác này mà thôi đường phong có chút thất vọng nhưng sau đó lắc đầu hắn quan tâm những cái này làm gì những cái này sự tình cách hắn quá xa cho dù hắn biết rõ cái gì lấy hắn tu vi thì có ích lợi gì đâu hiện tại hay là phải nghĩ thế nào thoát khỏi sau lưng thạch thiên tông người cùng nhường h ư u xào tháp trở về vừa mới h ư u xào tháp chấn động bay về phía tòa kia tháp lớn biến mất không thấy gì nữa mặc cho đường phong làm sao vận chuyển điều khiển h ư u xào tháp văn quyết đều không có mảy may tác dụng vê anh đúng lúc này tòa kia tháp lớn lại phát ra chấn động tiếp theo từ đỉnh tháp bên trong tràn ngập ra từng sợi sương mù màu xám sương mù màu xám thành t ừ n g sợi tại phiêu đãng lại loại này sương mù màu xám phi thường kỳ dị có thể trông thấy màu xám hình dạng đang không ngừng biến hóa một hồi biến thành núi cao một hồi lại như hồ nước một hồi lại biến thành đủ loại động vật hình dạng đám người thậm chí nhìn thấy màu xám sương mù khí biến thành chân long ký lân phượng hoàng cái này cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết h ố n độn nguyên khí một tiếng kêu sợ hãi âm thanh vang lên là thạch thiên tông tông chủ lúc này thạch thiên tông tông chủ chừng tó mắt nhìn xem cái k ê u từng sợi sương mù màu xám tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần s ắ c sau đó c h ấ n kinh biến mất chiếm lấy là cực độ tham lam cái này còn thực sự là hỗn độn nguyên khí lúc này nhâm thiên chủ y diệp lân đều cùng nhau hét lên kinh ngạc thanh âm thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin c h i t ỉ n h hỗn độn nguyên khí đường phong ánh mắt cũng có c h â n kinh c h i sắc bởi vì hỗn độ nguyên khí thực sự quá có tiếng đường phong sớm ngay tại thần giới ba phong khí trông được từng tới giới thiệu tương truyền hỗn độn nguyên khí chính là tất cả nguyên khí c h i tổ là tất cả nguyên khí bản nguyên là thiên địa sơ khai sản phẩm tự nhiên hắn tác dụng cũng là kinh người nếu như v õ giả có thể hấp thu được một sợi hỗn độn nguyên khí không chỉ có thể lấy chi rèn luyện nhục thân khiến cho nhục thân thay đổi mạnh càng cứng r á n hơn nữa còn có thể lấy hỗn độn nguyên khí tu luyện nguyên lực tăng lên tu vi đương nhiên cái này còn không phải chân quý nhất chân quý nhất là linh biến cảnh võ giả được về sau có thể lấy chi rèn luyện nguyên linh đem luyện hóa vào nguyên linh bên trong có thể dùng nguyên linh thay đổi vô cùng bền bỉ kiên cố không phá vỡ nổi cứ như vậy về sau thông huyền cảnh vượt qua xác suất sẽ lớn hơn nhiều trùng kích chân vũ cảnh tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều đây là khó mà kháng cự r ụ hoặc hỗn độn nguyên khí là ta thạch thiên tông tông chủ con mắt đều đỏ phi thân hướng về kia từng sợi hỗn độn nguyên khí phóng đi bàn tay lớn vù một cái đã bắt hướng một sợi hỗn độn nguyên khí bò ỏ để cho người ta chấn kinh là cái kia một sợi hỗn độn nguyên khí thế mà biến ảo thành một đầu voi phát ra một tiếng tựa m ì n h mũi dài hất lên hướng về thạch thiên tông tông chủ rút tới、Và、anh. một tiếng oanh minh thạch thiên tông tông chủ thế mà thân thể run lên kém chút lui lại tới đây cho ta thạch thiên tông tông chủ giống to một tiếng muốn lấy đi cái này sợi hỗn độn nguyên khí nhưng lúc này tháp lớn lại là chấn động trên đỉnh tháp càng nhiều hỗn độn nguyên khí phun ra không biết đạo hưu bao nhiêu sợi hướng về bốn phía tràn ngập mà xuống trong n g a y mắt tối thiểu có mấy chục sợi hỗn độn nguyên khí hướng về thạch thiên tông tông chủ dũng mánh lao tới、oanh. thạch thiên tông tông chủ nguyên lực dâng lên muốn định trụ những cái này hỗn độn nguyên khí sau đó thu hồi đến nhưng khi hắn cùng với những cái này hỗn độn nguyên khí chạm vào nhau thời điểm thân thể của hắn run lên giống như là bị một tòa núi lớn oanh chúng hướng về sau ném đi trong miệng ngụm lớn phun màu tươi tông chủ thạch thiên tông thái thượng trưởng lão thạch mãng lúc đầu cũng muốn đi thu lấy hỗn độn nguyên khí lúc này nhìn thấy thạch thiên tông tông chủ thụ thương kinh hãi lui lại chuyên thuyết hỗn độn nguyên khí nặng nề như núi quả là thế đường phong trong lòng hơi động vê anh vê anh lúc này tòa kia tháp lớn không ngừng chấn động thân tháp quang mang chớp nhấp nháy mà đỉnh tháp vô tận hỗn độn nguyên khí phun ra ngoài hướng về bốn phía tràn ngập đi chúng ta đi đường phong đám người sắc mặt có chút ngưng trọng hỗn độn nguyên khí nặng nề như núi mỗi một sợi trọng lượng đều phi thường khủng bố cái này đ ầ y trời hỗn độn nguyên khí tràn ngập nếu như bị vây ở bên trong chỉ có một con đường chết sẽ bị tươi sống đ ẹ chết vù vù lúc này từng đ ợ t tiếng xe gió vang lên một đạo đạo thân ảnh cấp tốc hướng về bên này vọt tới bốn phương tám hướng đều có lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu người hẳn là hoang cổ thạch thành người chung quanh nhìn thấy hoang cổ thạch thành dị tượng chạy tới a đó là cái gì thượng như là hỗn độn nguyên khí ta trời thực sự là hỗn độn nguyên khí lần này phát tải đuổi tới người nhìn thấy hỗn độn nguyên khí về sau phát ra từng tiếng kinh hô cùng tham lam thanh â m nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí đoạt a có người giống to hướng về hỗn độn nguyên khí đánh tới nhưng có ít người sắc mặt nghiêm túc cũng không có hướng về phía trước a a quả nhiên có chút ngưng đan cảnh võ giả vừa mới tiếp xúc hỗn độn nguyên khí liền phát ra tiếng kêu thảm vội vã thân thể đột nhiên vỡ ra bọn hắn căn bản tiếp nhận không được hỗn độn nguyên khí kinh khủng kia trọng lượng trong nháy mắt thì có mười mấy cái ngưng đan cảnh võ giả bị ép bạo mấy chục tiếng kêu thảm thiết â m thanh rốt cục nhường những người khác giật mình tỉnh lại nguyên một đám hoảng sợ lui lại tiểu tử chạy đi đâu lúc này ngay tại đường phong đám người muốn hướng phía bắc đi thời điểm thạch thiên tông tông chủ rốt cục k ị p phản ứng giống to đổi tới đi đường phong bốn người hướng về phía bắc mau chóng đuổi theo thạch thiên tông tông chủ cùng thạch mãng cấp tốc chạy đến vê anh lúc này tháp lớn ở đây phát ra một tiếng tiếng oanh minh một tiếng này tiếng oanh minh so trước đó còn nặng hơn p h ả n phất toàn bộ hoang cổ thạch thành đều chấn động một cỗ hỗn độn nguyên khí phun ra ngoài tràn ngập bốn phía h u đang phun trào hỗn độn nguyên khí bên trong có một đạo bạch quang bay ra nó phương hướng chính là đường phong mấy người bọn họ phương hướng cái kia chẳng lẽ là đại địa nguyên thạch có người thấy rõ đạo bạch quan kia diện mạo hét lên kinh ngạc